Được đến nhiệm vụ lúc sau Vu Lệ Phương liền mang theo từ từ rời đi, rốt cuộc từ từ còn nhỏ, nàng nhưng không nghĩ đem hài tử do đến, tuy rằng từ từ ngày thường cùng mặt khác hài tử bất đồng, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, loại chuyện này làm nàng thiếu tiếp xúc đi. Vu Lệ Phương như vậy nghĩ liền ở trở lại dê thị lúc sau đem nữ nhi làm ơn cấp la gia Minh chiếu cố chính mình về nhà mẹ để cùng người nhà thương lượng làm sao bây giờ tang lễ đi. Thẳng nhiên từ kiếp trước đến kiếp này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc tử vong chuyện này. Sắc thật có chút không thoải mái cảm giác, đối với cái này nãi nãi nàng vẫn luôn không có gì cảm tình, trọng sinh trước nhiều có oán hận, trọng sinh sau càng là muốn trả thu nàng, nhưng là hiện tại nàng liền như vậy không minh bạch đã chết, nàng trừ bỏ có chút không thể nói tới không thoải mái ở ngoài ngược lại thực bình tĩnh, nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là điều tra rõ mạnh nãi nãi rốt cuộc là chết. Như thế nào? Chương 63 Ác Độc Phụ Nhân, Thượng 7 ngày lúc sau Mạnh gia tam huynh muội ở e thị đem mạnh nãi nãi hỏa táng sau mang theo hủ cho cốt mang về dê thị, ở an nhã mộ viên Vu Lệ Phương đã trước tiên an bài hảo tương quan công việc, người một nhà ăn mặc tang phục cùng đi mộ viên vì mạnh nãi nãi cử hành lễ tang. Bởi vì mạnh nãi nãi mất nguyên nhân không đủ vì người ngoài sở nói, cho nên mạnh nãi nãi mất mạnh gia các huynh muội cũng không có thông chi bạn bè thân thích, tính toán ngày sau lại hướng đại gia giải thích. Đơn giản nghi thức hoàn thành sau. Mạnh ra người chuẩn bị rời đi mộ viên khi không nghĩ tới gặp mạnh thiết trụ trương tĩnh phương cùng mạnh ái lệ ba người. Các ngươi tới làm cái gì? Mạnh đi xa đi lên đi ngăn lại ba người đường đi. Không nghĩ là mấy người quấy rầy đại an táng mẫu thân. Ba ba, là ta nói cho cô cô. Sắp thật là thản nhiên nói cho bọn họ địa chỉ. Mạnh thiết trụ không nghĩ tới mấy cái hài tử sẽ không có làm trương vượng nga táng ở phần mộ tổ tiên. Chờ hắn biết được tin tức thời điểm liền về đến nhà muốn hỏi một chút này mấy cái bất hiếu tử là muốn làm cái gì? Muốn đem thê tử táng ở nơi nào, chính là tam huynh muội căn bản không ai phản ứng hắn. Vẫn là tối hôm qua thản nhiên lặng lẽ thông chi mạnh ái văn lễ tang ở an nhã mộ viên cử hành, hắn mới biết được, hôm nay liền cùng đại nữ nhi cùng nhau lại đây. Hắn không phải ý định mang theo trương tĩnh phương tới khi đã qua đời thê tử, muốn cho nàng xuống mộ đều không thể vì an. Là trương tĩnh phương chính mình vẫn luôn đau khổ cầu xin chính mình nói thê tử thế nàng dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, nàng tưởng tự mình đi mộ bia trước khái cái đầu. Như vậy nói không nên lời đáng thương Mạnh thiết trụ tâm mềm nhũn liền mang nàng tới Hắn cảm thấy năm đó đem nữ nhi ôm về nhà dưỡng Hắn là thực xin lỗi Phượng Nga Nhưng là nhiều năm như vậy Tinh Phương mẹ con cốt nhục chia lìa hiện tại Nữ nhi đều không nhận Tinh Phương Hắn cũng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Trương Tinh Phương Dù sao hiện tại thê tử đã chết Hắn có thể đền bù một cái là một cái Cái này lão nhân thật đúng là vô sỉ Hắn chẳng lẽ không biết có câu nói kêu người chết vì lại sao hắn như vậy trắng trợn táo bạo mang theo tiểu tam đi bái tế thê tử thật đúng là không biết xấu hổ a tư tử ai làm ngươi làm loại sự tình này mạnh đi xa vừa nghe nữ nhi nói tức khắc cảm thấy nổi trận lôi đình mạnh thiết trụ về nhà hỏi bọn hắn huynh muội muốn đem mẫu thân táng ở nơi nào bọn họ tam huynh muội chính là dựa theo phía trước thương lượng tốt không cho hắn tới tham gia lễ tang đều là đối này giữ kín như bưng ai biết chính mình nữ nhi còn chủ động nói cho bọn họ ba ba ngươi đừng nổi Một hồi ngươi liền biết ta vì cái gì thông tri bọn họ tới. Thản nhiên đối mạnh đi xa tức giận cũng không để ý. Hôm nay nơi này phải có chàng trò hay muốn diễn, vai chính nhóm không tới còn diễn cái gì đâu? Ngươi tới làm gì? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Mạnh Ái Lệ nhìn nhìn tỷ tỷ không phản ứng nàng, chuyển hướng đối bên cạnh Trường Tĩnh Phương nói. Từ mạnh mãi mãi sau khi qua đời Mạnh Ái Lệ giống như thay đổi cá nhân, hiện tại cả người đều là lạnh lùng, so từ trước không càng nhiều một phần cường lạnh. Cũng là. Từ trước trong nhà nàng nhỏ nhất, người trong nhà đều là tương đối đau nàng, đặc biệt là mạnh đi xa từ nhỏ đem nàng bảo hộ thực hảo. Trước nay không trải qua quá lớn suy sụp, nhân sinh đến bây giờ hai mươi mấy năm vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, biết lần này trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng mới chân chính trưởng thành. Nguyên lai like nàng cho rằng tốt đẹp đều là gạt người, nàng phụ thân ẩn tàng rồi lớn như vậy nói dối. Lừa mọi người, mệnh nàng còn vẫn luôn cảm thấy phụ thân là trên thế giới tốt nhất nam nhân. Nàng không bao giờ phải tin tưởng hắn bất luận cái gì một câu chuyện ma quỷ, hiện tại nàng chỉ nghĩ đuổi đi bọn họ đừng làm bọn họ thương tổn mẫu thân. Ái lệ, ngươi mạnh ái văn biết hiện tại chính mình không có lập trường yêu cầu muội muội cái gì, rốt cuộc liền nàng chính mình đều cảm thấy thân sinh mẫu thân cùng phụ thân thật quá đáng. Nàng tuy rằng lích kỷ, nhưng là từ nhỏ đến lớn trương phượng Nga đối nàng thật sự phi thường phi thường yêu thương, nàng vô luận như thế nào đều phải tới bái tế nàng cái này mẫu thân chính là nguội nguội lúc này đối chính mình thân sinh mẫu thân nói ra đã từng cũng là nàng trong miệng những cái đó khó nghe lời nói thời điểm nàng lại có chút không đành lòng dù sao cũng là nàng thân sinh mẫu thân mấy ngày nay nàng cũng hướng chính mình giải thích nàng năm đó tao ngộ. mạnh ái văn cảm thấy nàng là cái người đáng thương cho nên vô luận là ở tình cảm thượng vẫn là huyết thống thượng nàng đều không nghĩ nguội nguội như vậy mắng trương tĩnh vương nhưng là nàng lại không biết nên nói như thế nào nhượng lại nguội nguội đỉnh chỉ chửi rủa nói lần đầu tiên mạnh ái văn từ nghèo Ngươi câm miệng. Nếu không phải các ngươi, mẹ hảo hảo như thế nào sẽ chết? Ngày đó chính là ngươi bồi mẹ đi e thị, lúc ấy mẹ té ngã ngươi cũng ở đây, ai biết có phải hay không các ngươi mẹ còn thông đồng tốt. Mạnh ái lệ không thể nhẫn mại được nữa, này đó hoài nghi sắp đem nàng nuốt sống, tuy rằng nàng không nghĩ tin tưởng vừa rồi chính mình những lời này đó sẽ là thật sự, nhưng là nàng chính là nhịn không được đi suy đoán. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng, càng ngày càng kỳ cục, ngươi vừa mới đó là nói cái gì? Ý của ngươi là tĩnh phương cùng ái văn hại chết mâu thân ngươi. Mẹ ngươi té ngã là bởi vì ta, có cái gì nước bẩn hướng ta trên người bác, cùng các nàng hai cái không có quan hệ. Mạnh thiết chủ nghe xong tiểu nữ nhi nói khí thẳng phát run. Chương viện cùng vu lệ phương hai cái chị em dâu nhìn ngày thường lời nói rất ít công công hôm nay này ra anh hùng cứu mỹ nhân trong lòng liền cảm thấy ghê tởm. Đây là thứ gì à, hắn thực sự có mặt, mang nữ nhi giữ gìn bên ngoài nữ nhân thản nhiên càng là cảm thấy nàng như thế nào kiếp trước liền không thấy ra tới nguyên lai trong nhà chân chính cực phẩm chính là gia gia mạnh viễn sơn mạnh đi xa hai huynh đệ nghe xong phụ thân nói hai người đều là sắc mặt xanh mét che ở tiểu muội trước mặt sợ cái này đã cực phẩm tới cực điểm nam nhân cùng tiểu muội động thủ cùng các nàng có hay không quan hệ này cũng không phải là ngươi định đoạt mạnh lao ra tử liền nghe bên cạnh truyền đến một đạo tiếng người cha nuôi ngươi đã đến rồi ta làm ơn chuyện của ngươi giải quyết thản nhiên rốt cuộc chờ đến la gia minh Xem ra trò hay muốn mở màn. Gia Minh sao ngươi lại tới đây? Mạnh đi xa kỳ thật là không nghĩ làm người biết chính mình trong nhà này đó dèm pha. Tuy rằng Gia Minh không phải người ngoài, nhưng là rốt cuộc làm hắn nhìn đến này đó sự tình, hắn sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Ta đương nhiên muốn tới, bá mẫu lễ tang lễ phép thượng đương nhiên muốn tới bái tế một chút, bất quá còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm. Là Gia Minh lần đầu tiên xưng hô mạnh mãi mãi vì bá mẫu. Vô luận nói như thế nào tuy rằng hắn đối thản nhiên cái này mãi mãi nhiều có khinh thường, nhưng là vì suy xét mạnh đi xa tâm tình hắn vẫn là lễ phép thượng muốn kêu nàng một tiếng bám mẫu. Ngươi tiểu tử này, đây là nhà của chúng ta sự, ngươi cái này người ngoài tới làm cái gì? Mạnh ra ra trực giác là ra mình xuất hiện liền không có chuyện gì tốt, chính là bởi vì mấy ngày hôm trước cùng hắn ăn cơm, hắn nói ra tĩnh phương tên uy hiếp chính mình, mới có thể làm sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Mạnh lao gia tử ngươi trước đừng có gấp. Ta nói xong ta muốn nói nói, xong xuôi ta muốn làm sự tình tự nhiên sẽ đi. La Gia Minh đối với mạnh thiết chủ nói cũng không có để ý, dù sao hôm nay hắn là tới làm từ từ công đạo sự tình, nếu không chính là thỉnh hắn nàng cũng sẽ không tới. Ngươi mạnh thiết chủ làm La Gia Minh một câu nghẹn nói không ra lời. Gia Minh ngươi tới làm chuyện gì tình? Mạnh đi xa lúc này mới nhìn đến La Gia Minh phía sau còn đứng vài người, không biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Giúp ngươi giải quyết việc nhà, nhà ngươi gần nhất như vậy loạn. Không xử lý xong từ từ quá mấy ngày cùng ta đi Bình Châu cũng sẽ lo lắng trong nhà. La Gia Minh không có cụ thể nói đến cùng là sự tình gì. ngươi xử lý. Mạnh đi xa vẫn là không hiểu ra sao. Hảo bắt đầu đi. La Gia Minh cũng không có nói thêm nữa cái gì trực tiếp đối phía sau người mệnh lệnh nói. Mạnh tiên sinh ngươi Hảo, ta là triệu cương, là một vị thám tử tư, ta là triệu La Tiên sinh ủy thác đối hết thể có khả năng nguy hại mạnh thản nhiên tiểu thư người đều tiến hành rồi điều tra. Nói vậy ngươi cũng gặp qua ta báo cáo thư. Nguyên lai like la gia mình phía sau cái kia mang kính dâm nam nhân là vị thám tử tư A, thập niên 90 đại lục còn không có người làm cái này chức nghiệp, vị này chính là từ Hồng Kông lại đây, vì điều tra thản nhiên sự tình đã tới đại lục gần một tháng. Ngươi hảo, ngươi báo cáo thư ta sắc thật xem qua, không biết ngươi hôm nay tới những người khác cùng mạnh đi xa giống nhau cảm thấy hoang mang. Ta là ứng la tiên sinh yêu cầu tới thuyết minh hai việc. Chuyện thứ nhất chính là về 28 năm trước muội muội của ngươi tử vong chân chính nguyên nhân." Triệu Cương mặt vô biểu tình nói. "28 năm trước? Đó chính là ta mẫu thân chân chính nữ nhi. Nàng không phải lúc sinh ra liền đã chết sao?" Mạnh Viễn Sơn cũng không rõ Triệu Cương rốt cuộc đang nói cái gì. Mọi người đều cảm thấy càng nghe càng hồ đồ, nhưng trừ bỏ một người, nàng lúc này lại là sắc mặt trắng bệnh, người kia chính là Trương Tinh Phương. Nàng không ngừng nói cho chính mình không có khả năng, chính mình lúc trước làm như vậy ở nắp Không có khả năng có người biết đến không có khả năng, không có khả năng. Người muội muội xác thật là vừa sinh ra liền tử vong, nhưng là là bị người hại chết mà không phải tự nhiên tử vong. Triệu cương bình tĩnh tung ra một cái đủ để tạc vượng mọi người bom. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Ta lúc ấy chính là chính mắt nhìn thấy mới vừa ôm ra tới khi hải tử liền không khí. Mạnh thiết trụ cảm thấy đối phương là ở bậy bạn. Là, hải tử ôm sản xuất phòng khi cũng đã không khí. Đó là bởi vì ở phòng sinh đã bị người buồn đã chết. Triệu Cương cũng không phản ứng mạnh thiết trụ thái độ tiếp tục đối đại gia giải thích. Sao có thể? Trời ạ ở đây những người khác đều cảm thấy này quá khủng bố. Ai sẽ đối một cái trẻ con xuống tay đâu? Hung thủ là ai? Mạnh đi xa giống như cảm giác được cái gì? Hung thủ chính là Trương Tĩnh Vương, Trương Nữ Sĩ, ta nói không sai đi. Triệu Cương nhìn về phía Trương Tĩnh Vương. Lúc này Trương Tĩnh Vương một khuôn mặt đã trắng bệnh không có một chút huyết sắc không có khả năng hắn là làm sao mà biết được lúc ấy giúp nàng cái kia hộ sĩ đã sớm đã chết ta không có khả năng có người sẽ biết không hắn không có chứng cứ không thể thừa nhận ngươi nói bậy ta khi đó mới vừa sinh xong nữ nhi tuy rằng ở cùng ra bệnh viện nhưng là ta cũng vào không được phòng sinh a ta không có làm trương tính vương tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới miễn cưỡng giải thích mạnh thiết trụ đã chú ý tới nàng sắc mặt không đúng rồi nhưng là hắn chỉ cho rằng nàng là đột nhiên bị người bôi nhọ khí sắc mặt tái nhợt Sắc thật, ngươi lúc ấy không ở phòng sinh, nhưng là ngươi mua được cấp trương phượng Nga đỡ để khi phòng sinh hộ sĩ, tiểu hai tử vốn dĩ lúc mới sinh ra hô hấp liền ngược, nàng bất quá là dùng tay nhẹ nhàng che, không đến một phút thời gian trẻ con liền không khí, ngươi là không có tự mình động thủ, ngươi cũng không cần động thủ. Triệu cương giống như đã sớm đoán trước đến trương tĩnh phương sẽ không thừa nhận dường như chẳng hề để ý tiếp tục nói năm đó sự thật. Ngươi không cần nói bậy, ta không có làm qua, ngươi đây là bôi nhọ ta. Ngươi nhất định là người nam nhân này tìm tới cô ý Vu Hạm ta, Thiết trụ ca ngươi phải tin tưởng ta, ta không có khả năng làm loại chuyện này. Trương Tĩnh Vương vẫn là liều chết không chịu thừa nhận. Chương 64 ác độc phụ nhân. hạ. Đúng vậy, Tĩnh Vương không có khả năng làm chuyện như vậy, nhất định là La gia Minh làm ngươi nói như vậy đúng hay không? Mạnh Thiết trụ là như thế nào cũng không tin Triệu Cương nói. Ta vì cái gì muốn mệnh người Vu hám nữ nhân này? Mạnh lao ra tử dùng đầu của ngươi hảo hảo ngáp lại. La Gia Minh thật là cảm thấy cái này lão nhân thật là có đủ rồi. Trương nữ sĩ ngươi trước đừng kích động, ta sẽ không nói chút không có bằng chứng nói. Ngươi năm đó chính là lợi dụng ngôn nói cho người khác cái kia hộ sĩ cùng bệnh viện một vị phó viện trưởng có không chính đáng nam nữ quan hệ sự tình tới uy hiếp nàng, nàng mới giúp ngươi làm kia chuyện. Tuy rằng nàng đã qua đời nhiều năm, nhưng là nàng để lại một quyển nhật ký. Tại đây buồn nhật ký ký lục nàng lúc ấy chịu ngươi uy hiếp, bị ngươi xui khiến thân thủ giết hại Trương Phượng nga mới sinh ra nữ Nhi. Cũng là vì chuyện này vẫn luôn làm nàng lương tâm bất an, cuối cùng ở 10 năm trước buồn bực mà chết. Triệu Cương lấy ra một cái hồng da sổ nhật ký, đây là cái kia hộ sĩ nhật ký. Ngươi nói bậy, liền tính là nhật ký cũng có thể tạo giả, này không đáng kể chút nào chứng cứ. Trương Tĩnh Vương lúc này đã sắp hỏng mất, cái kia chết nữ nhân nhớ cái gì nhật ký, loại chuyện này không phải hẳn là muốn lạn ở trong lòng sao. Sắp thật một quyển nhật ký còn không đủ để chứng minh tội của ngươi. Ta bên người vị này ngô tiên sinh chính là năm đó vị kia hộ sĩ nhi tử, hắn có thể chứng thực này bổn nhật ký chân thật tính, mặt khác ta còn thỉnh cùng ngày cấp trương phượng Nga đỡ đẻ bác sĩ tôn bác sĩ. Triệu cương chỉ chỉ phía sau một vị đại khái hơn 30 tuổi không đến 40 tuổi nam nhân, cùng một vị khác ngồi ở trên xe lăn một vị thoạt nhìn đã 80 hơn tuổi lão nhân, nói vậy này nhị vị chính là hắn nói hai người. Ta! Ta không có! Ta thật sự không có làm qua! Thiết chủ ca ngươi phải tin tưởng ta! Trương Tĩnh Vương lúc này đã run đến không thành bộ dáng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới còn có nhân chứng. Kia bổn nhật ký xác thật là ta mẫu thân sinh thời viết, nàng ở Lâm Trung trước cũng đem chuyện này nói cho ta, nàng nói chuyện này vẫn luôn làm nàng lương tâm bất an, có lẽ trời cao là ở trừng phạt nàng mới làm nàng được với ung thư sớm phải rời khỏi. Ta hôm nay tới là thay chúng ta mẫu thân giống các ngươi xin lỗi, tuy rằng nàng đã qua đời, nhưng là nàng phạm phải sai lầm là sẽ không theo nàng rời đi mà biến mất. Hy vọng các ngươi có thể tiếp thu nàng xin lỗi. Cái kia trung niên nam tử hướng tới mạnh đi xa bọn họ bên này thật sâu cong lưng cúc cung hy vọng có thể thế hắn mâu thân có thể lấy được đối phương tha thứ. Người ý tứ chúng ta minh bạch, tuy rằng người mâu thân phạm phải không thể tha thứ hành vi phạm tội, nhưng là người chết đã đi xa, nàng nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn chịu lương tâm khiến trách, thuyết minh nàng còn không phải hoàn toàn lương tâm mất đi, chúng ta có thể tha thứ nàng, húng chi, nếu không có ngươi chỉ ra chỗ sai, chúng ta cũng vô pháp biết sự tình chân tướng. Mạnh đi xa tưởng Sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy. Cái kia hộ sĩ cũng đã qua đời 10 năm, liền tính lại truy cứu cũng vô dụng, húng chi chân chính chủ mưu đúng là đứng ở bọn họ trước mặt một nữ nhân khác. Khá giả. Bọn họ đều là người tốt, có thể tha thứ thủ quyên là chuyện tốt, như vậy ta tưởng thủ quyên ngầm có biết cũng có thể đủ an lòng. Lại nói tiếp, nếu không phải vị này triệu tiên sinh đi tìm ta, ta thật đúng là không thể tin được thủ quyên đã từng đã làm như vậy sự tình. Nàng vẫn luôn là cái thiện lương ôn nhu hảo nữ nhân. Kỳ thật năm đó nàng cùng phó viện trưởng sự tình ta cũng là biết một chút, là cái kia phó viện trưởng coi trọng tuổi trẻ mạo mi thu quên, thường xuyên muốn đùa giỡn nàng, ta còn giúp nàng chắn quá vài lần, không nghĩ tới. Chuyện này sẽ trở thành bị người uy hiếp nàng ngược điểm, thật là đáng giận a! Vị kia trên xe lăn lão nhân nhìn nhìn Trương Tĩnh vương, ý có điều chỉ. Vốn dĩ đều là gần 30 năm trước sự tình. Không nghĩ tới triệu tiên sinh tìm được ta thời điểm ta còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Có lẽ đây là vận mệnh chú định đều có ý trời. Lúc trước cấp trương vương Nga đỡ đẻ khi, hai tử mới sinh ra sắc thật là còn sống, chính là hai tử vốn nên là tử thuộc quên ôm đi rửa sạch sau đó đưa đi cấp người nhà, nhưng là ta giúp sản phụ xử lý tốt sản đạo sau liền thấy thuộc quên đứng ở tại chỗ sắc mặt tái nhợt phát nấc. Ta qua đi vừa thấy đứa bé kia thế nhưng đã chết, ta vẫn luôn tưởng bởi vì không có kịp thời cấp hài tử rửa sạch khoang miệng nội dị vật mới đưa đến hài tử hô hấp tắc nghẽn tử vong. Xong việc ta cũng vẫn luôn biết thụ Quyên bởi vì chuyện này thực tự trách. Nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai like đứa bé kia là không nàng buồn chết, ai vị kia lớn tuổi bác sĩ nói nàng biết đến sự tình chân tướng, ngay cả nàng cũng không dám tin tưởng Thục Quyên sẽ làm loại chuyện này. Tĩnh Phương, thật là ngươi làm. Mạnh thiết trụ cho tới bây giờ còn chưa muốn tin bọn họ nói những việc này. Ta, ta trương Tĩnh Phương không biết nên như thế nào giải thích, nhân chứng vật chứng đều có, nàng như thế nào chống chế. Trương Nữ Sĩ, Ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng, đây là cảnh sát yêu cầu muốn kiểm chứng sự tình. Triệu cương cho Trương Tĩnh Vương càng trọng một kích. Cái gì? Các ngươi báo nguy. Các ngươi. Các ngươi không thể, thiết chủ ca, thiết chủ ca ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta biết sai rồi. Trương Tĩnh Vương không nghĩ tới bọn họ sẽ báo nguy, không đều là 28 năm trước sự tình sao, vì cái gì còn muốn truy cứu, nàng không cần chết ta, nàng còn không muốn chết. Nói như vậy thật là ngươi làm. Mạnh thiết trụ nhìn cái này ở chính mình trong mắt vẫn luôn đều ôn nhu hiền lương nữ nhân, cái gì đều không tranh, cái gì đều ở vì chính mình suy xét, giờ khắc này hắn mới phát hiện chính mình có bao nhiêu xuẩn, nàng lừa chính mình cả đời, cả đời à? Ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn cho nữ nhi có thể ở một cái bình thường gia đình lớn lên, ta không nghĩ làm người biết nàng là cái tư sinh nữ, ta trường tĩnh phương lại dùng ra nàng nhất quán thủ đoạn trang đáng thương, chính là hiện tại còn có thể hay không có người lại tin tưởng. Vậy muốn hỏi nàng chính mình, ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi giết ta nữ nhi, ta như thế nào sẽ cho rằng ngươi loại này ác độc nữ nhân sẽ đáng thương đâu? Mạnh thiết trụ nghe xong nàng giải thích càng thêm cảm thấy nữ nhân này như thế nào ác độc như vậy, nàng nơi nào là vì chính mình nữ nhi, nàng đều là vì nàng chính mình. Mặt khác còn có một việc, ta tưởng cũng là cùng trương nữ sĩ có quan hệ. Triệu cương cũng mặc kệ bên kia diễn khổ tình diễn, hắn giao đại xong một khắc sự kiện hắn liền có thể về nhà. Hắn mới không có như vậy nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí đâu Còn có một chuyện. Vũ Lệ Phương tiếp lời hỏi Nữ nhân này còn đã làm cái gì a? Thiên Đúng vậy, về Trương Phượng Nga nữ sĩ tử vong Ta tưởng cùng Trương nữ sĩ cũng có quan hệ Triệu Cương cũng cảm thấy Trương Tĩnh Phương nữ nhân này không phải giống nhau ác độc Trương Phượng Nga đều đã trúng gió nằm liệt một nửa thân mình Nàng còn không buông tha nàng Thật là độc nhất phụ nhân tâm a. Cái gì Ta mẫu thân chết cùng nàng có quan hệ vừa rồi vẫn luôn trầm mặc mạnh ái lệ đột nhiên tựa như muốn phát cuồng tiểu thú giống nhau hai mắt đỏ bừng nhìn trương tĩnh phương giống như muốn tùy thời nào lên đi xé nát đối phương ái lệ ngươi làm sao vậy ngươi bình tĩnh một chút đã báo nguy nếu nàng thật sự cùng mẫu thân chết có quan hệ nàng sẽ được đến ứng có trừng phạt ngươi bình tĩnh chút nhị ca ở chỗ này nhị ca sẽ không làm ngươi bị thương tổn mạnh đi xa đầu tiên phát hiện mạnh ái lệ dị thường muội muội cái dạng này hắn đau lòng vô cùng ngươi nói nữ nhân này còn làm cái gì Mạnh thiết trụ hiện tại đã hoàn toàn không để ý tới ghé vào hắn bên chân vẫn luôn cầu xin Trương Tinh Phương, hắn chỉ muốn biết cái này ác độc nữ nhân còn làm chút cái gì. Trương Vượng Nga trúng gió cùng ngày, Trương Tinh Phương ở mạnh ái lệ ra ngoài cho mâu thân mua cơm trong quá trình từng vào Trương Vượng Nga phòng bệnh, lúc sau, Trương Vượng Nga liền bệnh tim phát cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Ta hiện tại còn không có điều tra ra nàng cùng Trương Vượng Nga cụ thể nói chút cái gì, nhưng là lúc ấy một cái hộ sĩ đi ngang qua phòng bệnh khi... Nghe được Trương Tĩnh Phương đối Trương Phượng Nga nói cái gì người nữ nhi là bị ta giết chết người trượng phu cũng là ngầm đồng ý nói như vậy. Theo ta phân tích lúc ấy Trương Phượng Nga là đã biết nữ nhi tử vong chân chính nguyên nhân cùng câu kia trượng phu ngầm đồng ý nói như vậy mới đột phát bệnh tim bỏ mình. Triệu Cương nói ra chính mình điều tra kết quả. Ngươi lúc ấy không phải nói đi tìm nữ nhi mới có thể rời đi sao. Nguyên lai like, ngươi là đi Phượng Nga phòng bệnh, ngươi biết rõ nàng có bệnh tim ngươi còn cùng nàng nói những lời này đó, ngươi là cô ý đúng hay không. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Mạnh thiết trụ một chân đá văng ra ôm hắn chân trương tinh phương, một bên mắng. Ha ha ha, ta ác độc, ngươi cái này xuẩn nam nhân, ta là ác độc, nhưng là ngươi lại là cái gì thứ tốt. Ngươi chớ quên trương phượng Nga cái kia tiện nhân chính là bị ngươi tốn đảo mới trúng gió, ngươi không phải liền thích ta như vậy cái ác độc nữ nhân sao. Tối hôm qua ngươi còn cùng ta nói rồi mấy ngày muốn cưới ta quá môn, cho ta chính thức danh phận, ngươi thật đúng là trở mặt vô tình đâu, hôm nay liền nói ta ác độc một cái thê tử vừa mới chết thầy cốt chưa lạnh nam nhân liền phải khắc cưới ngươi là cái gì thứ tốt, ngươi cũng là cái tiện nhân. Nếu không phải chúng ta cô nhi quả phụ yêu cầu cái nam nhân dựa vào, mà ngươi lại hảo không chế, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì, không có ngươi ta nhi tử như thế nào đi học cưới vợ, cho ta nhi tử đương nhiều năm như vậy tiện nghi lao ba, ngươi nói ngươi có phải hay không đủ tiện. trương tĩnh phương này sẽ đã biết chính mình phỏng trừng là khó thoát pháp luật chế tài, không nghĩ tới người nam nhân này cũng dám mắng nàng. Nàng khiến cho hắn biết hắn bất quá là nuôi sống bọn họ mẹ con công cụ thôi Câm miệng, người tiện nhân này Mạnh thiết trụ hôm nay mới biết được Nhiều năm như vậy nữ nhân này an chính là cái gì tâm Hắn lập tức liền đối nữ nhân này tay đấm chân đá lên Nguyên lai like. Nguyên lai like cha mẹ ta là cái dạng này hai người A vẫn luôn ở bên cạnh giống như không tồn tại giống nhau Mạnh ái văn đột nhiên nói như vậy một câu Sau đó liền bắt đầu la to lên Nhìn dáng vẻ mạnh ái lệ không điên rồi Nàng lại giống điên rồi Chỉ chốc lát cảnh sát liền tới mang đi Trương Tĩnh vương nàng bị mang đi thời điểm Mạnh Ái Văn ánh mắt dại ra cũng không lý nàng đối chính mình kêu gọi, xem ra nàng thật là có điểm không bình thường. Mạnh Thiết Trụ vừa nhớ tới Mạnh Ái Văn là cái kia tiện nhân sinh nữ nhân liền càng không nghĩ quản nàng, cho nên nói Mạnh Thiết Trụ chính là cái hoàn toàn cha nam, nói như thế nào kia cũng là hắn nữ nhi a Bên này thản nhiên bọn họ nhưng vô tâm tình quản Mạnh Ái Văn, đã biết này hai việc chân tướng, đặc biệt là Mạnh mãi mãi mất chân chính nguyên nhân. Mạnh đi xa huynh mỗi ba người đều cảm thấy ít nhiều La Gia Minh phái thám tử tư, nếu không mạnh mãi mãi phỏng trường chính là đã chết cũng sẽ không nhắm mắt. Bọn họ thiệt tình đối La Gia Minh cùng Triệu Cương tỏ vẻ cảm tạ, thuận tiện đi mẫu thân bia trước đêm này, nữ nhân kia bị cảnh sát mang đi, ngày sau nhất định sẽ đã chịu ứng có trừng phạt sự tình nói cho ngầm mẫu thân. Trường 65 xuất phát Bình Châu. Lúc sau cảnh sát đem Trương Tĩnh Phương mang đi, bởi vì phạm tội sự thật rõ ràng, nàng đương trưởng cũng nhận tội, công an cơ quan đối nàng phán xử tử hình mà mạnh ái văn cũng bị đưa đi bệnh viện trải qua chẩn bệnh có cường độ thấp tinh thần phân liệt yêu cầu nhập viện trị liệu mạnh thiết trụ vốn dĩ tưởng trở lại nguyên lai sinh hoạt nhưng là mạnh đi xa tam huynh muội đều cảm thấy mạnh mãi mãi chết cùng hắn thoát không được quan hệ đối hắn thật sự là vô pháp tha thứ ba người quyết định mỗi người một tháng ra 30 đồng tiền làm phụng dưỡng phí đưa hắn đi viện dưỡng lão mặt khác mạnh thiết trụ chính mình tiền hưu giao từ chính hắn quản lý hắn cũng có thể quá thật sự dễ chịu tuy rằng người nam nhân này thực cha Tam huynh muội đều rất muốn mặc kệ hắn, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, con cái không phụng dưỡng lao nhân là phải bị người chọc cô sống, bọn họ cũng chỉ hảo nghĩ ra biện pháp này tới. Sự tình tố cáo một cái đoạn, mạnh ái lệ cũng từ mạnh ra nhà cũ dọn đi đơn vị ký túc xá, nàng một người cũng không nghĩ ở tại trong nhà, trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng cũng trưởng thành không ít, tính cả sự đều cảm thấy nàng cùng trước kia bất đồng, cũng may mạnh ra sự tình cuối cùng không có truyền ra đi. Mọi người đều cho rằng nàng là bởi vì mẫu thân mất mới như vậy, nhưng thật ra rất đồng tình nàng. Thế đạo này chính là như vậy, nếu đại gia đã biết mạnh ra sự tình, nhất định sẽ ở nàng sau lưng chỉ chỉ trò trò, như vậy cũng hảo, ít nhất nàng có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt. Bởi vì mạnh mãi mãi sự tình, Thúy Nguyệt Hiên Trang hoàng mãi cho đến sự tình giải quyết lúc sau mới bắt đầu. Đã không có trong nhà can thiệp mạnh đi xa cũng chính thức từ chức chuyên tâm cùng thê tử nghiên cứu khai cửa hàng sự tình. Trải qua trong nhà biến cố mạnh đi xa càng thêm nhận thức đến một người nam nhân gia đình ý thức trách nhiệm là cỡ nào quan trọng, giống mạnh thiết trụ như vậy cuối cùng hại người hại mình, hắn ở trong lòng thề nhất định không thể giống phụ thân như vậy. Hắn phải làm một cái đối gia đình phụ trách nam nhân, hảo hảo yêu thương thê tử nữ nhi, làm bọn họ cả đời dựa vào. Thản nhiên cũng không nghĩ tới mạnh gia độc căn sẽ sâu như vậy, may mắn nàng trọng sinh sau nhận thức la gia mình, nếu không phải hắn hỗ trợ. Có lẽ tương lai cái kia ác độc nữ nhân nói không chuẩn sẽ đem mục tiêu đặt ở bọn họ một nhà trên người. Đến lúc đó nàng nhưng không xác định chính mình có thể hay không ở nhà người không có đã chịu thương tổn trước liền đem nàng giải quyết rớt. Tóm lại thản nhiên là may mắn, bởi vì nàng may mắn cũng khiến cho bọn họ tam non ra lại thanh trừ một cái đi hướng hạnh phúc trên đường chứng ngại. Ngày mai la Gia Minh liền phải mang thản nhiên đi Bình Châu, mấy ngày nay mạnh đi xa hai phu thê bắt đầu vội trong tiệm trang hoàng, cho nên hôm nay là la Gia Minh tự mình đưa thản nhiên đi học. Thuận tiện giúp nàng thỉnh một vòng giả, vốn dĩ La Gia Minh tính toán chờ đi song Bình Châu công bàn mang theo thản nhiên khắp nơi du ngoạn, nhưng là thản nhiên nói nàng hiện tại là một học sinh, luôn là xin nghỉ không tốt lắm, dù sao nghỉ hẹ thời điểm nàng sẽ đi Hong Kong. Đến lúc đó cũng có thời gian làm La Gia Minh mang theo nàng đi ra ngoài chơi, La Gia Minh nghĩ nghĩ cũng đối liền dựa theo thản nhiên ý tưởng giúp hắn thỉnh một vòng giả. Thản nhiên chỉ thỉnh một vòng giả một cái là nói cho La Gia Minh nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là nàng phỏng trường Âu Dương đêm cùng Lý Minh hai người vừa lúc chờ nàng từ Bình Châu trở về nên luyện tập nội công tâm pháp. Thời gian này đoạn tương đối quan trọng, cho nên nàng nhất định phải ở kia phía trước trở về, bằng không liền sẽ lãng phí tốt nhất thời cơ. Có mấy lần thản nhiên đều tính toán nói cho La Gia Minh nàng đại thu Lý Minh làm sư đệ sự tình, nhưng là trong nhà những chuyện lung tung lộn sộn đó gần nhất làm nàng cùng La Gia Minh đều đủ đội, cho nên vẫn luôn không cơ hội. Vẫn là chờ đến từ Bình Châu trở về rồi nói sau đồng dạng, thản nhiên cũng giống Trần Lão tố cáo giả, Thuyết Minh nghĩa phụ muốn mang nàng ra ngoài, Trần Lão cũng thực thông tình đạt lý chuẩn nàng giả, bất quá vẫn là ném cho nàng một quyển kỳ phổ, bố trí tác nghiệp, làm nàng không cần hoang phế công khóa. Thản nhiên cung kính tiếp nhận rồi, nàng biết đây là sư phụ đối nàng yêu quý, mạnh gia phát sinh sự tình thản nhiên cũng không có giấu dế Âu Dương đêm, Âu Dương đêm lúc ấy nghe nói cũng cảm thấy loại chuyện này ở đại gia tộc không mới mẻ không nghĩ tới mạnh gia loại này nhà nghèo nhân gia cũng có. Cái kia kêu trương tĩnh phương phụ nhân thật là ác độc, chỉ vì bản thân chi tư liền hại chết mới sinh ra trẻ con. Bất quá đối với thản nhiên mãi mãi mất hắn chính là không nhiều ít đồng tình, Âu Dương đêm ở chỗ ra thời gian cũng không ngắn, tuy rằng đại gia không có cố tình đi nói nhưng là hắn cũng nghe không ít mạnh mãi mãi là như thế nào đối đai thản nhiên mẹ con, nàng có như vậy kết cục chỉ có thể nói là xứng đáng. Âu Dương đêm từ nhỏ đã bị dạy dô đối đái địch nhân ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Trải qua chuyện này hắn phát hiện đừng nhìn thản nhiên rất lợi hại, nhưng là nàng vẫn là quá nhân tử. Nàng mãi mãi như vậy đối nàng, nếu không phải đã xảy ra những việc này nói không chừng về sau còn muốn tìm thản nhiên phiền toái, nhưng là mạnh mãi mãi xảy ra chuyện về sau thản nhiên cư nhiên còn đồng tình nàng, không hề truy cứu sự tình trước kia, như vậy sao lại có thể? Tuy rằng nàng mãi mãi không phải đích nhân, nhưng là nàng thương tổn thản nhiên xác thật là sự thật, nếu không phải như bây giờ kết cục, ai có thể bảo đảm nàng về sau sẽ không lại thương tổn thản nhiên. Cho nên về sau hắn muốn vẫn luôn bảo hộ thản nhiên, nếu nàng không thể nhẫn tâm, vậy giao cho hắn đi, hắn sẽ đem những cái đó đối thản nhiên có uy hiếp người cùng sự đều xử lý sạch sẽ. Cứ như vậy, chúng ta thản nhiên đồng học ở không hiểu rõ thời điểm trừ bỏ nhị thập tứ hiếu hai cái ba ba lại nhiều một cái tiểu hộ hoa sứ giả, ân đúng rồi, còn không tính hoa Nga, đó chính là tiểu hộ hoa non sứ giả đi. Thản nhiên nói cho Âu Dương đêm chính mình muốn cùng Nghĩa Phụ đi Bình Châu. Âu Dương đêm phía trước liền biết La Gia Minh lần này tới chính là tiếp thản nhiên cùng đi Bình Châu, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Gần nhất một đoạn thời gian hắn đều là chính mình hồi vụ gia, tuy rằng có chút cô đơn, nhưng là hắn biết thản nhiên có chính mình sự tình, bất quá hắn nghĩ tới trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy nàng lại muốn đi Bình Châu, hắn thật sự rất muốn cùng nàng cùng đi, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng, đừng nói thản nhiên có chính mình sự tình, chính là có thể dẫn hắn đi. Hắn hiện tại một mình ra cửa cũng sẽ một phần nguy hiểm, chờ đến tương lai hắn có năng lực bảo hộ chính mình, hắn lại bồi thản nhiên đi khắp chân trời góc biển đi. Thản nhiên biết trong khoảng thời gian này bồi Âu Dương đêm thời gian sắc thật thiếu chút, đứa nhỏ này luôn là một người, quái đáng thương, nàng liền nói cho chính hắn một vòng về sau nhất định trở về, đến lúc đó hắn cùng Lý Minh liền có thể luyện nội công. Quả nhiên vẫn là luyện công dụ hoặc đủ đại, Âu Dương đêm vừa nghe có thể luyện công, đầy mặt mây đen lập tức tan thành mây khói. Ngay cả Lý Minh cũng vui mừng nói chờ Thản nhiên sớm chút trở về. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng lúc sau La Gia Minh liền mang theo Thản nhiên xuất phát, đi theo còn có La Gia Minh bí thư. Lần này đi Bình Châu công bản chủ yếu mục đích vẫn như cũ là vì 9 tháng Vân La thị châu đấu đấu giá hội tuyển nguyên vật liệu. Bình Châu công bản ở trên thế giới đều tương đối nổi danh, bởi vì mỗi năm tổ chức một lần, là Tư Ngọc Thạch hiệp hội chủ sự, nơi này mỗi lần đều sẽ có rất nhiều phỉ thúy cao hóa nguyên thạch, liền xem ngươi có thể hay không lựa chọn. Cho nên rất nhiều đại châu đáo công ty mỗi năm đều sẽ tham gia Bình Châu công bản đấu giá. La Thị đối lần này Bình Châu hành trình cũng là phi thường coi trọng, bởi vì thản nhiên năng lực tuy mạnh nhưng là muốn tận lực làm được cần ấp, không bị người phát hiện, cho nên La Gia Minh lần này đều không có mang mặt khác giám thạch sư. 3 tháng 27 hào hôm nay La Gia Minh cùng thản nhiên tới Bình Châu, bởi vì công bản khai mạc là 28 hào, bọn họ cũng chính là trước một ngày buổi chiều mới đến. Trên cơ bản tới tham gia công bàn đấu giá người đều đã tới rồi, Bình Châu các khách sạn lớn đều là đầy ngập khách, còn Hảo La Thị Châu đó mỗi năm ở công bàn bắt đầu phiên giao dịch hết sức đều từ Ngọc Thạch Hiệp hội trợ giúp ở Bình Châu lớn nhất ca khách sạn dự lưu phòng, cho nên bọn họ nhưng thật ra không cần lo lắng không cho ở vấn đề. Mỗi năm 3 tháng đế Bình Châu công bàn bắt đầu phiên giao dịch có thể nói là Bình Châu một đại nếu là, cho nên từ chính phủ đến các giới đều phải phối hợp Hảo Ngọc Thạch Hiệp hội làm tốt này một đại sự kiện đồng thời bởi vì lúc này sẽ có thế giới các nơi ngọc thạch thương nhân tụ tập tại đây, đối địa phương ăn uống giải trí nghiệp cũng là một loại kéo, cấp địa phương mặt khác ngành sản xuất tăng thu nhập cung cấp quan trọng công hiến. Bởi vì lần này hành trình tương đối khẩn, thản nhiên không có gì thời gian ở Bình Châu du ngoạn, bất quá nhưng thật ra có thể đi ha ha địa phương ăn vặt. Tuy rằng thản nhiên miệng tương đối điêu, nhưng là vẫn là thích nếm thử các nơi mỹ thực, nàng kiếp trước mộng tưởng chính là ăn biến toàn cầu, làm địa đạo đồ tham ăn. Nay một đời. Ăn đối thản nhiên tới nói liền duy trì thân thể cơ bản nhất công năng tác dụng đều không có, cho nên nàng sẽ không bị khuất chính mình ăn không thích ăn đồ vật, mị thực đối nàng tới nói là sung sướng tâm tình một loại phương thức. Tương lai có cơ hội nàng nhất định phải đi những cái đó ở mị thực tạp chí thượng đề cử toàn cầu mị thực, nàng muốn thực hiện kiếp trước không có tới cập hoàn thành mộng tưởng. Lại nói tiếp la gia Minh nhưng thật ra đối ăn không quá chú ý, tuy rằng hiện tại la gia gia đại nghiệp đại, nhưng là đối làm công tác của la gia Minh tới nói ăn cái gì đều hảo chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền hảo đối phương diện này hắn thật sự không có quá nhiều yêu cầu thản nhiên biết sau thiệt tình cảm thấy hắn cái này không biết làn nên nói ưu điểm hay làn nên nói khuyết điểm bất quá nhưng thật ra thế hắn tương lai thê tử cảm thấy người nam nhân này thật tốt dưỡng à cấp cái gì ăn đều có thể sẽ không kén cá chọn canh bất quá một bên khác đây cũng là một loại bi ai bởi vì hắn thê tử tỉ mỉ vì hắn làm một bàn đồ ăn ở hắn ăn lên cũng sẽ không có cái gì bất đồng La Gia Minh nghe xong thản nhiên ngôn luận cũng chính là cười cười không phát biểu ý kiến, trong lòng chỉ là tưởng chính mình cái này nữ nhi càng ngày càng giống bà quảng gia, đều thế chính mình tương lai thê tử thao khởi tâm tới, nàng rốt cuộc là nơi nào tới như vậy nhiều tinh thần tưởng đông tưởng Tây A. Tới Bình Châu đêm đó vốn dĩ hẳn là thản nhiên chờ mong La Gia Minh có thể mang theo nàng đi ra ngoài ăn ăn vặt, khách sạn đồ ăn tuy rằng làm hảo tính ăn ngon, nhưng là này nửa tháng thản nhiên đều liên tục cùng La Gia Minh ở tại khách sạn mỗi ngày ăn chính là lại ăn ngon đều nhị. Buổi chiều vừa đến thời điểm nàng liền nói ra muốn đi ra ngoài ăn, la gia minh cũng làm bí thư đi hỏi thăm địa phương tương đối nổi danh ăn vật đều có này đó buổi tối cùng nhau đi ra ngoài. Ai biết mau buổi tối thời điểm bí thư nhận được Ngọc Thạch Hiệp hội tiệc tối mời, nói là Phỉ Thúy Vương lần này cũng tới Bình Châu, bọn họ cũng là lâm thời quyết định mời Phỉ Thúy Vương cùng các đại châu đáo xí nghiệp nhân vật trọng yếu cử hành tiệc tối, tuy rằng cảm thấy lâm thời thông chi tương đối thất lễ nhưng là vẫn là hy vọng La Gia Minh tổng tài có thể vui lòng nhận cho đến. Thản nhiên nghe thấy cái này, tin tức thời điểm tức khắc liền cảm thấy thực thất vọng a nàng Mỹ thực kế hoạch lại ngâm nước nóng, ai? Chương 66 Phỉ Thúy Vương, Thượng. La Gia Minh nhìn thản nhiên vẻ mặt thất vọng biểu tình, liền đối nàng nói có thể nhìn thấy Phỉ Thúy Vương cơ hội này khó được, ăn vật có thể quá mấy ngày lại ăn, nếu không có nhìn thấy Phỉ Thúy Vương đến lúc đó nhất định sẽ hối hận thản nhiên nghe xong La Gia Minh lời nói liền đối cái này Phỉ Thúy Vương tò mò lên, bởi vì nàng biết La Gia Minh trước nay đều không nói không thật nói, nghe hắn ngự khí nhưng thật ra đối Phỉ Thúy Vương rất là tôn sùng, xem ra này nhân vật không đơn giản. Nàng liền hỏi La Gia Minh cái này Phỉ Thúy Vương rốt cuộc là nhân vật như thế nào? La Gia Minh còn không có mở miệng, hắn bí thư liền trước thế thẳng nhiên giải đáp lên. Lại nói tiếp la gia minh bí thư bông dương trong khoảng thời gian này cùng thản nhiên tiếp xúc nhiều càng cảm thấy đến cái này tiểu nữ hài quá không đơn giản, rất nhiều đồ vật lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, trách không được lão bản sẽ nhận nàng đường con gái nuôi đâu. Thật là còn tuổi nhỏ người Mỹ nói ngọn, còn rất có năng lực, như vậy hài tử chính là hắn nhìn đều thích đến không được muốn cướp về nhà, bất quá hắn sợ lão bản trụ chết hắn. Chính là loại này phát ra từ nội tâm thích khiến cho bông dương hiện tại là đối thản nhiên nói đó là nói gì nghe nấy, không có biện pháp. Hắn chính là không nghe, cuối cùng lão bản cũng sẽ lại tiếp theo mệnh lệnh, hà tất phiền toái lão bản đâu. Cho nên mới vừa vừa nghe đến thản nhiên có nghi vấn, hắn liền chạy nhanh lại đây cấp thản nhiên giải tỏa nghi vấn đắp hoặc. La Gia Minh buồn cười nhìn chính mình bí thư, hiện tại rốt cuộc ai mới là lão bản A, lúc này mới bao lâu thời gian công phu, tiểu nha đầu liền đem theo chính mình đã nhiều năm bồi dưỡng ra tới bí thư thuộc về chính mình sử dụng. Càng tốt cười chính là hắn cái kia luôn luôn nhìn còn tính khôn khéo bí thư cũng đối tiểu nha đầu các loại yêu cầu đều làm không biết mệnh đã thành, lúc này bất quá là tiểu nha đầu hỏi câu nói hắn là có thể từ đang ở sửa sang lại một đống tư liệu bức ra chạy tới cho. Nàng giải thích vấn đề, cảm tình tâm tư của hắn vẫn luôn đều ở bên này a thật là không biết nên nói cái gì hảo. La Gia Minh nhìn trước mắt này một lớn một nhỏ hai cái liêu còn một hỏi một đáp đặc biệt đầu cơ liền cảm thấy buồn cười. Từ Bông Dương giới thiệu, thản nhiên biết được Phỉ Thúy Vương cũng là vị truyền kỳ nhân vật. Hắn 6 tuổi đi theo người nhà đi khu vực khai thác mỏ khai thác đá, mười mấy tuổi liền có thể bằng thạch đoạt thúy. Lúc đầu trong nhà nghèo mới có thể làm như vậy. Điểm tiểu hài tử cũng đi thạch quạng nhặt cục đá. Sau lại bởi vì hắn xem thúy ánh mắt chuẩn cũng kiếm lời không ít tiền. Người cũng bởi vậy nổi danh, người đưa Phỉ Thúy Vương danh hiệu. Cái này Vương danh hào còn có chiếm núi làm vua ý tứ. Nghe nói hắn có chính mình tư nhân tiểu đảo, ở trên đảo nhỏ hắn chính là vương. Theo tình báo thượng nói hắn buồn họ lưu, ở nhà đứng hàng lão tam, cha mẹ cũng chưa cho khởi quá cái gì đứng đắn tên, hắn tuổi trẻ chưa thành danh người đương thời nhóm đều kêu hắn lưu tam, hiện tại tự nhiên cũng không có người dám lại thẳng hô này lưu tam. Người này năm nay đại khái cũng có 80 tuổi tuổi hạt, không nghĩ tới hắn lão nhân ra năm nay cũng tới công bản. Cũng không biết là có dụng ý gì đâu. Theo nghe nói Phỉ Thúy Vương đến nay chỉ có một vị đệ tử truyền này ý ghế bác không biết lần này có phải hay không phải hướng ngoại giới tuyên bố chính thức làm hắn đệ tử tiếp nhận hắn vị trí, rốt cuộc 80 hơn tuổi lão nhân tinh lực cũng là hữu hạ. thản nhiên nghe xong bông bí thư giải đáp đại khái đối vị này, phỉ thúy vương có nhất định hiểu biết. xác thật là vị truyền kỳ nhân vật, hắn kia thiên phú dị bẩm đoạn thúy năng lực không biết có thể hay không cũng có cái gì bí mật. từ bông dương cương mới nói có thể nghe được ra tới hắn là không thể dạy cũng hiểu, có chút người trời sinh đối đoạn thúy có thiên phú, nhưng là có thể làm được thúy vương vậy tuyệt đối không bình thường. Không nói mười đánh cuộc mười chung. Nhưng là cũng không sai biệt lắm. Nói như vậy lúc này đây không biết có hay không cơ hội kiến thức một chút phỉ thúy vương đoạn thúy công lực đâu. Thản nhiên đột nhiên cảm thấy đối lần này Bình Châu hành trình có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng đâu. Nàng đối đêm nay tiệc tối cũng càng thêm chờ mong lên. La Gia Minh vừa thấy thản nhiên kia hai chỉ đen bóng mắt to chuyển cái không ngừng liền đoán tiểu nha đầu không biết lại có cái quỷ gì chú ý thôi. Thôi, dù sao có hắn ở. Nàng như thế nào vui vẻ như thế nào chơi Liên tính gặp phải phiền toái hắn cũng vui vẻ chịu đựng vì nàng thu thập cục diện rồi dám huống chi này tiểu nha đầu luôn luôn vẫn là tương đối có chừng mực Hắn chỉ cần xem diễn thì tốt rồi Quả nhiên cùng tiểu nha đầu ở bên nhau chính là sẽ không cảm thấy nhằm chán thản nhiên quay đầu chuẩn bị cùng La Gia Minh nói cái gì thời điểm vừa lúc nhìn đến La Gia Minh vẻ mặt ý vị thâm trường ý cười nhìn nàng Nàng tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghẹn Cha nuôi đây là cái gì biểu tình Chẳng lẽ hắn biết nàng muốn làm cái gì? Hắn khi nào cũng học được thuật đọc tâm A. Thật là, như vậy làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Từ từ, ngươi muốn làm cái gì cứ yên tâm đi làm đi, cha nuôi duy trì ngươi. Chính là ngươi đem thiên thọc cái lỗ thủng ra tới ta cũng sẽ thế ngươi bổ thượng. La Gia Minh biết thản nhiên nhìn hắn có chút cố kỵ hắn ý tưởng, liền không hề giữ lại cho toàn lực duy trì. Cha nuôi, ngươi như vậy là không đúng, như vậy sẽ đem ta sủng hư. Đến lúc đó biến thành Ngao Bính gặp thay trời hành đạo Na Cha bị thu thập như vậy làm. thản nhiên đối La Gia Minh loại này vô điều kiện sủng nàng hành vi cũng cảm động thực vô lực, tuy rằng đối nàng tới nói thực hảo, chính là như vậy nàng cảm thấy áp lực sơn đại nha vạn nhất bị sủng trứng oai, làm sao bây giờ? Từ từ không phải là Ngao Bính, càng sẽ không có cái gì Na Cha xuất hiện, bởi vì cho dù có cha nuôi cũng sẽ trước đem hắn đánh chết, dám đụng đến ta nữ nhi người còn không có sinh ra tới đâu. La Gia Minh đối thản nhiên nói không cho là đúng nói, Thản nhiên tức khắc hết trôi nói rồi, hảo đi, nàng xem nhẹ la Gia minh bên vực người mình trình độ, kia nàng liền về sau đương, cái ác bá hoành hành phố cũng không quan hệ. Ha ha ha. Thản nhiên trong lòng tiểu nhân giờ phút này đắc ý xoa eo cười lớn. Không đúng, không đúng, vì cái gì vừa nói ác bá nàng liền nghĩ tới cái loại này đầy người thịt mỡ, vẻ mặt dữ tợn, sau đó còn riêu cái cây quạt đứng ở trên đường cái đùa giỡn tiểu nương tử ra hỏa, yêu ghét hẳn a. Từ từ trà sát cánh tay tưởng vẫn là tính. Cái loại này hình tượng không rất thích hợp chính mình, nàng vẫn là đương nàng chính nghĩa Adena đi, còn có thánh đấu sĩ nhóm vì nàng chiến đấu. Bùng nổ đi tiểu vũ trụ. Trăng bạc, chúng ta thản nhiên đồng học lúc này đã lâm vào vô dinh dưỡng trong ảo tưởng. Ta nói ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Đều tưởng chút cái gì a đây là? Ngươi liền kém muốn đi cứu vớt địa cầu. Thản nhiên, hắc hắc Trăng bạc đại đại ngươi như thế nào biết luân gia còn nghĩ tới đương ủn cha mạn, mỗi ngày đánh đánh tiểu quái thu thật tốt đẹp sinh hoạt á Trăng bạc. Ngạch, khi ta cái gì cũng chưa nói, ngươi tiếp tục tưởng ngươi thánh đấu sĩ tinh thỉ, ủn trạ mạn như vậy xấu không thích hợp ngươi. Thản nhiên, cũng đúng, vẫn là Adena đẹp ít nhất là cá nhân. Chăng bạc, thỉnh bỏ qua vai chính ngẫu nhiên động kinh tưởng tượng đi, đại gia vẫn là tiếp tục quan khán cốt chuyện đi, Ân. Cứ như vậy, la Gia Minh nhìn thản nhiên trên mặt biểu tình một hồi biến đổi liền cảm thấy nữ nhi đáng yêu muốn chết, đây là tưởng cái gì đâu trên mặt biểu tình như vậy phong phú. Nếu hắn biết Thản Nhiên giờ phút này trong đầu suy nghĩ cái gì phỏng chừng sẽ đẩy mặt hát tuyến. Thức mau, buổi tối liền đến, bởi vì là Lâm thời thông chi tiệc tối mời, Thản Nhiên cũng liền không có cố ý lại làm quần áo mới. Còn Hảo lần này tới thời điểm vì để ngừa chưa chuẩn bị chi cần Vu Lệ Phương ở nàng hành lý trang hai kiện lễ phục, vạn nhất gặp gỡ hôm nay loại tình huống này cũng không đến mức luống cuống tay chân, cho nên Thản Nhiên cũng chưa từng có nhiều yêu cầu chuẩn bị. Liền chờ thay đổi quần áo đơn giản sơ cái công chúa đầu liền có thể mị mị tham kiến yến hội đi. Quả nhiên vẫn là tiểu nữ hài bất việc a Buổi tối 7 giờ rưỡi tiệc tối chính thức bắt đầu, La Gia Minh mang theo thản nhiên cùng bí thư đúng giờ trình diện, làm người làm ăn tuân thủ thời gian là một cái tốt đẹp thói quen, cho nên bọn họ trình diện thời điểm trên cơ bản mời khách nhân đều đã đánh dấu. Bởi vì là Ngọc Thạch Hiệp hội phát ra mời, cuối cùng bọn họ còn muốn thống kê rốt cuộc có bao nhiêu khách nhân đáp ứng lời mời đến Cho nên ở hội trường cửa có một cái đánh dấu đài, vương dương đệ thượng La Thị Châu đáo thu được thư mời, La Gia Minh tự mình ở đánh dấu sách thượng thiêm thượng đại danh. Đừng nói La Gia Minh cũng là này tự như người giống nhau, ở đã gặp qua các vị lao tổng nhóm rồng bay phượng múa ký tên lúc sau, nhân viên công tác nhìn thấy La Gia Minh kia rất có khí khái hành thư tên khi cũng không cấm cảm khái, hảo hảo tên vẫn là viết đến rõ ràng xinh đẹp đại gia mới nhận thức ác thật hoài nghi quyển sách thượng những cái đó viết đến cùng lao chung ý, ý khai phương thuốc tự. Viết ra tới người chính mình có nhận biết hay không đến. Phòng trưng trừ bỏ chính bọn họ tên, đem những cái đó tự đổi thành khác bọn họ cũng không quen biết đi. Đại gia đoán được mà. Nhân viên công tác thất thần. khu ông dương nhìn nhân viên công tác cầm đánh dấu danh sách nhìn chằm chằm chính mình lao bản tên phát ngốc, cũng không nói lời nào liền nhắc nhở hạ. Ngạch! Ngựa ngùng, la tổng ngài chỗ ngồi ở nhất hào tịch khu, nơi đó có lãnh vị viên, mời ngài vào phía sau cửa tả đi. Nhân viên công tác trải qua ông Dương nhắc nhở hoàn hồn sau chạy nhanh đối La Gia Minh lễ phép nói Tốt, cảm ơn La Gia Minh nói lời cảm tạ sau mang theo thản nhiên vào hội trường Không có biện pháp ông Bí Thư chính là lao bản tùy tùng Chính là không mang theo hắn, hắn cũng sẽ chính mình đổi kịp Dùng hiện đại nói đó chính là trên người hắn mang theo tự động hướng dẫn Cho nên La Gia Minh cũng không cần tiếp đón hắn Chê cười, làm lao bản tiếp đón hắn, hắn cũng không cần làm Trực tiếp về nhà ăn chính mình hảo Vào Yến hội đại sảnh. Bên trong đã ngồi không ít người, bởi vì là chiêu đãi tiệc tối không phải tiệc rượu, cho nên không có giống tiệc rượu như vậy có thể liếc mắt một cái nhìn đến người muốn tìm. Lúc này La Gia mình cũng không rõ lắm Phỉ Thúy Vương ở nơi nào, hắn cấp bí thư đưa mắt ra hiệu, Vương bí thư lập tức hiểu ý rời đi. "Trần ơi, Vương bí thư đi nơi nào?" Thản nhiên nguyên bản là muốn kêu ông Dương thúc thúc, nhưng là ông Dương nói nàng là La Gia đại tiểu thư, kêu hắn thúc thúc không hợp quý củ, vẫn là kêu hắn Vương bí thư liền hảo. Cho nên thản nhiên cũng biết nghe lời phải đáp ứng rồi. Ta làm hắn đi tìm hiểu hạ phỉ thúy vương tới không? La Gia Minh hướng thản nhiên giải thích nói. Ấn, ta đối cái kia phỉ thúy vương cũng rất tò mò, cha nuôi ngươi cũng chưa thấy qua hắn sao? Thản nhiên nghe ông Dương phía trước giải thích vị này phỉ thúy vương đã có gần 20 năm không co rời núi, từ 20 năm trước hắn thu vị đồ đệ, liền dốc lòng rẻ dỗ đồ đệ, không quá quản tục sự. Đúng vậy, ta cũng chưa thấy qua. Phỉ Thúy Vương tuy rằng không có minh xác đối ngoại tuyên bố thu sơn, nhưng là lại cũng là thật lâu không ở người trước xuất hiện. Ta nhập hành thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 năm đi, cho nên đối hắn lão nhân ra cũng là chỉ nghe quá kỳ danh không thấy quá một thân. Ta tưởng hôm nay đang ngồi bên trong phòng trừng cũng không vài người nhận thức. La gia minh xác thật là từ mới vừa vào nghề khi liền nghe qua Phỉ Thúy Vương đại danh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội bái kiến hạ, nghĩ đến hôm nay là có thể như nguyện đi. Chương 67 Phỉ Thúy Vương, hạ.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 Ngươi liền kém muốn đi cứu vớt địa cầu. Thản nhiên, hắc hắc Trăng Bạc đại đại Ngươi như thế nào biết Luân Gia còn nghĩ tới đương hồn tra mạn, mỗi ngày đánh đánh tiểu quái thu thật tốt đẹp sinh hoạt đã Trăng Bạc. Ngại, khi ta cái gì cũng chưa nói, ngươi tiếp tục tưởng ngươi thánh đấu sĩ tinh thỉ, hồn tra mạn như vậy xấu không thích hợp ngươi. Thản nhiên, cũng đúng, vẫn là Athena đẹp ít nhất là cá nhân. Trăng Bạc, thỉnh bỏ qua vai chính ngẫu nhiên động kinh tưởng tượng đi, đại gia vẫn là tiếp tục quan khán cốt truyện đi. Ân. Cứ như vậy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 Chương 68 muốn hay không tỉ thí? Lý Anh Hoa nghe xong Lưu Lão nói cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Bất quá tiểu tử này ta nhưng thật ra thực thích, có đảm lượng. Ngay sau đó Lưu Lão lại nói ra như vậy một câu, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử, hậu sinh Khả Uy A, nghe nói ngươi là La Thị Châu Áo, ta nhiều năm chưa rời núi, cũng chưa từng nghe qua, ngươi công ty thế nào A? Nếu là ngày nào đó đóng cửa tới cấp ta công tác đi. Tuy rằng nói Lưu Lão không sinh khí. Nhưng là vẫn là muốn chèn ép hạ La Gia Minh, quả nhiên vẫn là cái keo kiệt Lao Nhân Gia. Lao Gia Gia, ngươi thật là xấu, cha nuôi công ty đóng cửa hắn liền không thể cho ta mua xinh đẹp quần áo ăn ngon điểm tâm. Thản nhiên nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, phỉ thúy vương cư nhiên như vậy lòng dạ hẹp hỏi chú La Thị đóng cửa thật quá mức. Ngậy! Lao Gia Gia nói sai rồi, ngươi cha nuôi công ty sẽ hảo hảo khai đi xuống, ngươi vẫn là sẽ có xinh đẹp quần áo ăn ngon điểm tâm. Lưu Lão không nghĩ tới tiểu nha đầu trước làm khó dễ. Không có biện pháp thấy như vậy đáng yêu hài tử, hắn nhịn không được hớn lên. Bên cạnh một đống người đầy mặt hất tuyến, đây là như thế nào cái tình huống? Phỉ Thúy Vương chẳng lẽ chính là như vậy? Thật là thần tượng nháy mắt tiêu tan nào ảnh a. Khu, lão Lưu, nghe nói là tổng xem cục đá đứng chuẩn, lần này bắt đầu phiên giao dịch muốn hay không làm hắn cùng Yến Thanh nhiều lần. Lưu lão bên cạnh khẩn ai chỗ ngồi lão nhân muốn thế lão Hữu vãn hồi hình tượng, liền quảy đến cái này để tài thượng. Nga. Đúng không? Nếu như vậy Tiểu Yến, ngươi ngày mai liền cùng La Tổng nhiều lần đi. Quả nhiên vừa nói đến phỉ thúy đề tài, phỉ thúy vương vẫn là phỉ thúy vương. Ta có thể bồi ta cha nuôi cùng nhau sao? Ta cũng muốn cùng nhau chơi, ta cũng thích Mỹ Mỹ cục đá. Thản nhiên nhân cơ hội yêu cầu, như vậy khó được cơ hội, nếu thắng phỉ thúy vương đồ đệ, đối la thị chỗ tốt đó là cực đại. La Gia Minh Minh Bạch thản nhiên là lo lắng hắn một người không được, sắc thật, La Gia Minh tuy rằng ở trong ngành cũng coi như là tương đối lợi hại nhưng là cùng Phỉ Thúy Vương tự mình dạy ra đồ đệ so sánh với. Hắn vẫn là có chút lấy không chuẩn, có thản nhiên ở cũng hảo. Nữ nhi của ta từ từ từ nhỏ liền thích những cái đó cục đá, nếu lưu lão cùng vị này hiến tiên sinh không ngại, ta tưởng đem nàng cũng mang lên. La Gia Minh cũng mở miệng hướng đối phương yêu cầu, đồng thời cũng là tiếp được Phỉ Thúy Vương muốn hắn tham gia tỉ thí nói. Như vậy khó được tỉ thí, ta cũng muốn tham gia, Gia Gia ngươi như thế nào đem ta đã quên. Đột nhiên toát ra tới một cái 17-18 tuổi mỹ thiếu niên, cắm như vậy câu nói. Những người khác đều không biết thiếu niên này là nơi nào tới, như vậy không lễ phép, bất quá vừa rồi hắn câu kia ra ra là kêu ai. Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán thời điểm. Liên nghe được vừa rồi đề nghị làm la gia mình cùng Yến Thanh tỷ thí vị kia lão nhân ra rỗi tay chụp cái kia thiếu niên một chút, nói, ngươi cái hôn tiểu tử, không biết củ. Thấy ngươi lưu ra ra cùng Yến Thanh Thúc đều không chào hỏi. Nga! Nguyên lai like đây là vị kia lão nhân gia tôn tử à, mọi người mới phản ứng lại đây, xem ra cùng Lưu lão sư đồ hai cái hẳn là đều nhận thức. Gia gia, ngươi về sau có thể không đánh ta đâu sao? Lại đánh liền choáng váng. Đến lúc đó càng so bất quá yến thanh thúc. Thiếu niên chơi bảo hét lớn. Tiểu tử thối, làm sao vậy? Ta là ngươi gia gia, còn đánh nữa thôi đến ngươi. Thiếu niên gia gia vừa nói vừa lại lấy quải trượng gõ hắn một chút. Ai? Lưu gia gia ta cho ngươi đương tôn tử đi. Ngươi xem ông nội của ta mỗi ngày liền biết chân áp ta, ta hảo đáng thương a thiếu niên vừa thấy nhà mình ra ra không mua trướng, liền ngược lại đầu hướng lưu Lão nơi đó tìm kiếm ăn uổi. Ha ha! Ta nhưng thật ra không thành vấn đề, chính là Yến Thanh nếu có lớn như vậy đứa con trai, không biết hắn có thể hay không đồng ý. Lưu Lão cười nhìn về phía chính mình đồ đệ. Ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Dù sao sư phụ đã sớm muôn cái tôn tử, hôm nay nhắc mãi vài lần, hắn nhiều tiện nghi tôn tử, ta cũng nhiều tiện nghi nhi tử cũng mất việc. Ai biết tiến hoàng trả thật rõn ràng tiếp được? Thiếu niên chính là liền so với hắn mới tiểu ngũ tuổi, tiếng kêu thúc thúc đều mệch thực. Còn tưởng nhận đảm đương nhi tử, hắn thật đúng là dám nói. Xem ra đây cũng là cái mặt ngoài ôn lương nội bộ phúc hắc chủ a. Ô ô ô, các ngươi đều là hư bạc. Thiếu niên nhìn này thầy trò hai người một sướng một đáp, là hắn hình thức phỏng trường sai lầm, không nên đi bọn họ nơi đó tìm ăn ủy. Hắn đã sớm nên biết bọn họ luôn luôn đều chỉ biết hắc hắn vì cái gì hắn luôn là sẽ bị Yến Thanh Thúc kia trương ôn nhu thiện lương mặt cấp lửa học không được giáo hơn đâu. Hảo, đừng náo loạn, tiểu tử ngươi lại không phải tới này diễn kịch, ngày mai là la tiên sinh cùng Yến Thanh tỷ thí, ngươi thiếu rào hợp, liền ngươi kia hai hạ còn chưa đủ xem đâu, cho ta một bên đợi đi. Nói thiếu niên ra ra lại đá hắn một chân, thật là đáng thương hài tử, xem ra hắn thật là ở bạo lực hoàn cảnh hạ lớn lên, có thể trưởng thành mị thiếu niên đây là cái kỳ tích đi. Ra ra ngươi thiếu khinh thường người. Nói như thế nào ta hiện tại cũng là bị người ta xưng là đổ thạch giới thiên tài thiếu niên hảo đi. Nơi nào là rào hợp, ta là tưởng cùng bọn họ hai vị luận bàn một chút. Thiếu niên vừa nghe hắn ra ra nói liền có chút bất mãn, nói xong nhân cơ hội nẻ tránh hắn ra ra lại muốn đi lên vô ảnh chân, đứng ở la ra Minh trước mặt. Ngươi hảo là tổng, cựu ngưỡng đại danh, ta là thẩm duyệt, là cái kia tao lão nhân tôn tử. Nguyên lai vị này thiếu niên chính là gần nhất ở ngọc thạch trong giới bị người thịnh truyền thiên tài thiếu niên thẩm duyệt. Kìa hắn gia gia chính là Ngọc Thạch Tam Đại gia tộc thẩm gia hiện tại đương gia người thẩm thiên quát, khó trách cùng phỉ thúy vương quan hệ thoạt nhìn thực không bình thường. Ngươi hảo, La Gia Minh vươn tay cùng thẩm duyệt lễ phép nắm xuống tay. Tính, Lão thẩm nếu tiểu duyệt cũng muốn tham gia khiến cho bọn họ ba cái người trẻ tuổi cùng nhau luận bàn hạ, ngày mai chúng ta bàng quan hảo. Lưu Lão cảm thấy ba người luận bàn cũng không có gì vấn đề, đã đi xuống kết luận. Hảo đi, nếu Lão Lưu ngươi nói như vậy khiến cho cái này tiểu tử thúi cùng hai vị học tập hạ. Thẩm thiên quát cũng chờ mong khởi tôn tử ngày mai biểu hiện tới, hắn biết tôn tử hiện tại thực lực khẳng định là không thắng được kiến thành không nghĩ cho người ta bạch bạch đường đá cây chân, bất quá muốn nói là ba người luận bàn sao, nhưng thật ra nhiều lần cũng không sao, làm thế nhân kiến thức hạ bọn họ thẩm ra tiểu bối thực lực, liền tính thua cũng không có gì mất mặt, húng chi, thẩm thiên quát cũng không cho rằng tôn tử không thắng được kiến thành còn không thắng được la gia minh. Đáng tiếc, Hắn gặp được chính là hiện tại La Gia Minh. Nếu là mấy tháng phía trước La Gia Minh có lẽ hắn có 10 phần năm chắc, chính là hiện tại Thản Nhiên xuất hiện, có Thản Nhiên ở, bọn họ muốn thắng La Gia Minh cũng phải nhìn Thản Nhiên có chịu hay không. Cứ như vậy, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên, ba người tỷ thí liền định ra tới, đáp thượng Phỉ Thúy Vương mục đích đã đặt tới, La Gia Minh liền mang theo Thản Nhiên hồi chỗ ngồi. Rất nhiều người quan sát đến Phỉ Thúy Vương bên này động tĩnh, đối với bọn họ ba người tỷ thí cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút. Xem ra ngày mai bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên liền phải cho hay, năm nay Bình Châu thật là không đến không. La Gia Minh không quản những người khác nghĩ như thế nào, lúc sau chính là toàn tâm toàn ý bồi thản nhiên ăn cơm. Này nhưng lo lắng bên cạnh bồi vẫn luôn không nói gì cơ hội ông bí thư, hắn biết chính mình lão bản rất lợi hại, nhưng là cái kia hai người một cái là thẩm gia chuyên nhân, kia chính là Ngọc Thạch Tam Đại gia tộc cầm đầu thẩm gia con cháu A, còn tuổi nhỏ là có thể bị người coi là Ngọc Thạch giới thiên tài thiếu niên nhất định không phải lãng đến hư danh. Một cái khác càng không cần phải nói, Phỉ Thúy Vương tự mình dạy dỗ 20 năm từ 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc ngọc thạch, Phỉ Thúy Vương nếu có thể làm hắn nhận ca, kia hắn hiện tại thực lực khẳng định không tầm thường. Liên liên tiếp xúc ngọc thạch thời gian đi lên giảng lão bản cũng đã thua, dễ dàng như vậy mà đáp ứng rồi tỷ thí, đối La thị tới nói sẽ thực có hại. La Gia Minh không phải không biết chính mình bí thư suy nghĩ cái gì, nhưng là người ở đây lắm miệng tạo, hắn cũng không tính toán ở chỗ này cấp bí thư giải thích cái gì khiến cho hắn một người trước buồn rầu đi. Thản nhiên ở một bên nhìn ông Bí Thư vẻ mặt khóc đại thù thâm biểu tình liền muốn cười, hắn rốt cuộc là ở lo lắng cái gì à, ngày mai thi đấu bọn họ nhất định sẽ thắng, còn sẽ thắng đến xinh đẹp, không biết ngày mai bọn họ thắng lúc sau ông Bí Thư lại sẽ là cái gì biểu tình. Quả nhiên, nay một lớn một nhỏ cha con hai người, đều là ta ác chủ, chính mình Bí Thư đều sầu đã chết, bọn họ còn ở trong lòng cười trộm, ai? Ông Bí Thư sau này người có đến bị tra tấn? Có tiên phong? Những người khác cũng bắt đầu lục tục đi giống Phỉ Thúy Vương chào hỏi, mọi người đều đối như vậy chuyển kỳ nhân vật to mò thực, khó được hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy, không đi tiếp xúc gần gươi hạ quá mệt, mỗi người đều hy vọng cấp Phỉ Thúy Vương lưu lại cái ấn tượng tốt. Phỉ Thúy Vương lần này bình châu hành trình mục đích vốn dĩ chính là dạy đồ đệ cho đại gia trông thấy, hắn già rồi, có thể cả đời canh giữ ở trên đảo, nhưng là hắn hy vọng Yến Thanh vẫn là có thể trở lại trần thế đi, rốt cuộc, hắn cùng chính mình bất đồng, hắn còn trẻ. Người trẻ tuổi liền phải có bằng hữu, có chính mình sinh hoạt, cả ngày đi theo hắn như vậy cái lão nhân cũng không ra gì. Hắn vương quốc hắn sẽ truyền cho Yến Thanh, nhưng là hắn cũng hy vọng Yến Thanh có thể chính mình cũng đi khai thác một phen danh giới, lúc này mới như là phỉ thúy vương người nối nghiệp. Cho nên hắn làm Yến Thanh ra đảo, hy vọng xem hắn có thể làm được bộ dáng gì trình độ. Lần này Yến Thanh rời đi tiểu đảo chính là muốn trước tiên ở Hoa Hạ Quốc Thí Thủy. Rốt cuộc nơi này là phỉ thúy vương cùng Yến Thanh Tổ Quốc ra đảo bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến địa phương vẫn là hoa hạ. Bởi vì trở lên nguyên nhân, tuy rằng phỉ thúy vương lưu lão có chút không quá thích cầm ý, nhưng là cũng vẫn là cho tới chào hỏi các gia sĩ nghiệp người cầm lái mặt mũi, không có phát giận bãi xú mặt, hắn thật là cảm thấy chính mình vì cái này bảo bối đồ đệ quá hy sinh, hắn cảm giác chính mình đều mau bị người trở thành gấu trúc tham quan. Những người này liền không biết hiểu được rụt rè hạ, chẳng lẽ hắn là 20 năm không ở công chúng trường hợp lộ diện theo không kịp thời đại. Trận này tiệc tối thản nhiên cùng La Gia Minh ăn cái cảm thấy mỹ mãn, chủ yếu là thản nhiên ăn cảm thấy mỹ mãn, La Gia Minh chiếu cô nữ nhi ăn cơm cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Thản nhiên càng ngày càng phát La Gia Minh có đương siêu cấp mại ba tiềm chất, bất quá nàng hiện tại cũng thói quen, hoàn toàn không cảm thấy chính mình một cái tâm lý tuổi 26 tuổi lập tức 27 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên bị hình người tiểu hoa nhi dường như chiếu cố có cái gì không thích đứng, còn cảm thấy khá tốt, quả nhiên này nữ chính là một cái đồ lười. Phỏng trừng sớm ước gì có người như vậy chiếu cố nàng đâu. Mà có chút người liền cảm thấy không phải như vậy tốt đẹp, tỉ như ông Bí Thư chính là vẻ mặt nôn nóng bất an, mà bên kia lưu Lão cũng là vẻ mặt càng ngày càng tảng không được không kiên nhẫn. Trường 69 công bàn bắt đầu phiên giao dịch. Ngày hôm sau, buổi sáng 10 giờ công bàn chính thức bắt đầu phiên giao dịch, vào bàn là cần thiết muốn cầm chứng, đây cũng là vì duy trì hội trường trật tự. La Gia Minh mang theo thản nhiên đi vào hội trường, ngày hôm qua mọi người đều gặp qua cái này tiểu nữ hài cơ bản đều biết là La Gia Minh lần trước nhận được con gái nuôi, còn có không ít người tham gia lần đó nhận thân Yến. Nhưng là đại gia không nghĩ tới La Gia Minh sẽ mang nàng tới Bình Châu, tuy rằng nhận thân bữa tiệc La Gia Minh tặng 5% cổ phần cấp tiểu nữ Hải, nhưng là kia cũng không đại biểu thật sự muốn đem nàng bồi dưỡng thành người nối nghiệp a. chính là xem hiện tại này tình thế, La Gia Minh đối này tiểu nữ Hải coi trọng trình độ không phải giống nhau. Có chút muốn đem nữ nhi gả tiến La Gia người liền phải ngấm lại, Cái này tiểu nữ hải vô luận cùng La Gia Minh là cái gì quan hệ, nàng ở La Gia chịu coi trọng trình độ đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai đương gia chủ mẫu ích lợi, xem ra vẫn là muốn điều tra rõ ràng nàng chi tiết, vạn nhất thật là La Gia Minh tư sinh nữ, kia cái này liên hôn liền chưa chắc được không, đừng đến lúc đó hy sinh nữ nhi thay đổi cái La Gia nổi danh không có quyền hư cấu chủ mẫu vị trí liền không có lời. Có chút người chính đem bản tính đánh đến văn rội, có chút người cũng sẽ không cố kỵ. Dư Nhã Tuệ là hồng công Dư Thị Nhị Tiểu thư Nàng đã sớm lưu tính thượng La Gia Minh, chỉ là vẫn luôn còn không có đem này bắt lấy. Nàng tưởng liền tính trước mắt là hư cấu chủ mẫu, ngày sau đã có thể chưa chắc. Đơn chính là La Gia Minh bản nhân điều kiện chính là các gia danh viện thuộc nữ cảm nhận chung lý tưởng kết hôn đối tượng, cho nên nàng nhưng không có bậc cha chú như vậy nhiều băn khoăn, trước gả tiến La Gia, cái kia tiểu nữ hài mặc kệ nói như thế nào đều là cái người ngoài, lại đại còn có thể lớn hơn chính mình đi sao. Tương lai lại cấp La Gia sinh đứa con trai, mẫu bằng tử quý. Một tiểu nha đầu mà thôi, tưởng đem nàng quét ra la ra còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ có thể nói dư nhã tuệ quá chắc hẳn phải vậy, không nói thẳng nhiên cùng la ra là chuyện gì xảy ra, chính là nàng bản nhân những cái đó tiểu tâm tư. La ra trên dưới đã sớm xem đến rõ ràng, nàng là căn bản không có khả năng gả tiến la ra. Liên điểm này đều không tự biết nàng sớm tại ngay từ đầu liền không có cơ hội. Chăn ôi, cái kia Azi vì cái gì nhìn chằm chằm ta ánh mắt như vậy khủng bố A. Thản nhiên đã sớm cảm giác Dư Nhã Tuệ bất thiện ánh mắt. Nàng quan sát một chút, minh bạch là bởi vì La Gia Minh, nàng nhưng không như vậy hảo tâm, nếu ngươi người tới không có ý tốt, cũng đừng trách ta hủy đi ngươi đại. Đừng lý nàng, không phải cái gì quan trọng người. La Gia Minh quay đầu nhìn hạ thản nhiên sở chỉ vài bước bên ngoài Dư Nhã Tuệ, mày liền nhíu lại, nữ nhân này thật là, âm hồn không tan, ở chỗ này cũng sẽ gặp được nàng. Dư Nhã Tuệ nhìn đến La Gia Minh nhìn qua, lập tức thu hồi nhìn chầm chầm thản nhiên ánh mắt Đối La Gia Minh hơi hơi mỉm cười, hướng về bên này đi tới. La Tổng hảo xảo. ngươi cũng tới Bình Châu, gia phụ gần nhất thân thể có chút không khỏe cho nên khiến cho ta đại biểu dư thị tới tham gia lần này. Bình Châu bắt đầu phiên giao dịch, ta bản nhân không có gì kinh nghiệm, nếu có cái gì tốt vật liệu đá mong rằng La Tổng chỉ điểm một vài, đừng làm cho ta tay không mà về mới hảo. Dư nhã tuệ tự nhận là làm một vị thân sĩ. La Gia Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt, này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Như vậy nàng liền có cơ hội nhiều cùng La Gia Minh tiếp xúc. Ngựa ngùng, dư tiểu thư, ta lần này tới Bình Châu Phi thường vội chỉ sợ không có gì thời gian có thể giúp ngươi. Húng chi ta tin tưởng dư tổng tài phái ngụy tiên sinh tới này một chuyến không phải tới du ngọn đi. Có hắn chỉ điểm ngươi. Dư thị lần này tuyệt đối sẽ không tay không mà về. La Gia Minh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nói giỡn, giúp nàng. Kia không phải tương đương tự động cho chính mình trói lại cái phiền toái tại bên người. Ngụy Hải vốn dĩ chính là dư thị mời Ngọc Thạch giám định sư. Dư thị cho tới nay nguyên liệu chọn lửa cơ bản đều là hắn qua tay, cái này dư tuệ nhã vòng qua hắn đi thỉnh La Gia Minh hỗ trợ, tuy rằng hắn cũng biết cái này nhị tiểu thư là đánh cái gì chủ ý, nhưng là nàng câu kia tay không mà hồi lại là Ngụy Hải thật mất mặt, nhưng là lại không hảo nói nhiều cái gì. Con hảo La Gia Minh không có đi theo nàng hồ nháo, bằng không chính mình thể diện hướng nơi nào phóng? Dư Nhã Tuệ nghe xong La Gia Minh nói mới nhớ tới Ngụy Hải còn ở bên cạnh, tức khắc nghẹn một chút. Đúng vậy, nàng như thế nào chỉ lo nghĩ như thế nào đắp thượng La Gia Minh, đem nhà mình công ty Ngụy Tiên Sinh đã quên. Ngụy Hải người này nàng nhưng dễ dàng đắp tội không nổi, mấy năm nay dư thạch nguyên liệu cơ bản đều là hắn ở chọn mua, ở nhà mình phụ thân trước mặt, hắn nói chuyện có thể so chính mình cái này nhị tiểu thư dùng được, thật là hồ đồ. La Tổng ta vừa rồi cũng là chỉ đùa một chút mà thôi. Có ngụy tiên sinh ở ta như thế nào còn dám làm phiền ngươi, ngụy tiên sinh chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, nhìn xem có hay không thích hợp nguyên thạch. Dư nhã tuệ một bên vụn về giải thích, một bên lôi kéo ngụy hải đi bên kia. Ai? Rốt cuộc đi rồi. Thản nhiên làm như có thật thở dài, nữ nhân kia thật là làm người không thoải mái. Cha nuôi ngươi về sau mang ta ra cửa tốt nhất xử lý tốt này đó là đào hoa, miễn cho ta nằm đều chúng đạn, ta là chiêu nàng trọc nàng, xem đến lòng ta quái mao. Thản nhiên cũng bất hòa la ra mình khách khí. Đã biết, ta tiểu bà quản gia, hiện tại liền cha nuôi đều quản đi lên. Từ từ ngươi nói cha nuôi cho ngươi tìm cái cái dạng gì mẹ nuôi a La gia Minh cố ý đầu đầu thản nhiên, hắn xác thật cũng không tính toán cả đời độc thân, có từ từ cái này con gái nuôi, hắn cũng thực hâm mộ mạnh đi xa, hắn cũng nổi lên tưởng thành ra ý niệm, hiện tại hỏi một chút thản nhiên yêu thích, thản nhiên không thích hắn cũng sẽ không suy xét. La tiên sinh ngươi đây là cấp con gái nuôi tìm mẹ nuôi sao? Ta như thế nào cảm thấy như là cấp nữ nhi tìm mẹ kế a? Hỏi ta. Cha nuôi thích thì tốt rồi a. bất quá vừa rồi cái loại này nữ nhân vẫn là tính, như vậy ai diễn, sinh hoạt lại không phải diễn kịch. Thàn nhiên đối dư nhã tuệ ấn tượng thật đúng là không phải giống nhau kém a. Ngạch, sắp thật cái loại này nữ nhân ta cũng không thích. Cha mẹ hai cái nhớ tới dư nhã tuệ đều là vẻ mặt hát tuyến nhìn đối phương. Hảo không nói, chúng ta đi nguyên thạch khu đi, phỏng trừng trần lão bọn họ cũng tới rồi. La Gia Minh nói xong liền mang theo thản nhiên giống nguyên thạch khu đi. Công bản bắt đầu phiên giao dịch sẽ lấy ra rất nhiều nguyên thạch lấy cung cấp nơi thương khách lựa chọn, bắt đầu phiên giao dịch thời gian trong khi 6 ngày, mỗi năm này 6 ngày tiêu thụ nguyên thạch doanh số cơ hồ có thể chiếm bình châu 1 năm doanh số một nửa trở lên đều, hơn nữa mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch tình hình lúc ấy có không ít tốt nguyên thạch sẽ lấy ra tới bán đấu giá, có chút hoa hạ quốc bên ngoài thương gia tới, cũng là hướng về phía này đó cao hoa tới. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đồ thạch có nguy hiểm, xuống tay cần cẩn thận, Bình Châu công bản cũng là nhiều lấy đồ thạch hình thức tới tiêu thụ vật liệu đá, bất quá ở bắt đầu phiên giao dịch trong lúc, vật liệu đá là có thể tự do mua bán, chỉ cần người mua thanh toán tiền, vô luận người giải khó hiểu thạch, đồ vật đều là người mua. Tại đây trong lúc người mua có quyền lợi tùy thời chuyển nhượng. Bởi vì là thập niên 90, ngân hàng chuyển khoản nghiệp vụ không có như vậy phát đạt, cho nên rất nhiều người đều là trước hướng hiệp hội giao nhất định kim ngạch tiền ký quỹ. Ở giao dịch quá trình có thể có hiệp hội đảm bảo, cuối cùng hai bên đến hiệp hội tính tiền. Hoặc là có chút càng dũng cảm trực tiếp dẫn theo tuyệt bút tiền mặt hiện trường tiền mặt giao dịch, đây cũng là bị cho phép. Đương nhiên, ngươi có thể tưởng tượng tưởng là gia minh loại này xoáy ca tổng tài lên sân khấu khi dẫn theo tiền mặt hướng trên bàn một tạm cảnh tượng sao. Kia không phải đánh cuộc vương lên sân khấu sao. Nhân ra là công ty tổng tài hảo không. Cho nên là, giống nhau tiền mặt giao dịch nhất định là những cái đó bị người cho rằng thổ người giàu có các huynh đệ Bình thường dưới tình huống, đại gia vẫn là áp dụng hướng hiệp hội nộp lên tiền ký quỹ loại này phương pháp. Tiền ký quỹ ngạch độ không có cố định hạn chế, nay muốn cùng ngươi lần này tới đại khái muốn mua nhiều ít mua cái gì phẩm chất vật liệu đã có quan hệ, đến lúc đó vạn nhất giao tiền ký quỹ không đủ liền không có tư cách tham gia cao hóa bán đấu giá, kia không phải muốn nôn chết sao, cho nên đại gia vẫn là sẽ nhiều giao một ít. Tỷ như La Thị lần này liền triệu tập gần 100 triệu tài chính giao tiền ký quỹ, tay có thửa lương tâm không hoảng hốt sao? La gia Minh đơn giản cấp thản nhiên giới thiệu công bản giao dịch quy tắc. Thản nhiên vẫn là cảm thấy đời sau phương tiện a một trường tạp toàn cầu chuyển khoản nơi nào giống như bây giờ như vậy phiền thoái đến lúc đó tiền ký quỹ không đủ liền bỏ lỡ thứ tốt thật là đáng tiếc. Xem ra khi nào đều là nhà nghèo đều là bị xa lánh ngoại loại này quy tắc đã đem một bộ phận thực lực không đủ hùng hậu tiểu công ty chặn bán đấu giá ngoài cửa bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem 3 ngày trước tự do tuyển liêu đồ thạch công bàn bắt đầu phiên giao dịch phân hai cái bộ phận. Ba ngày trước một cái bộ phận, ngạch cửa tương đối thấp, chủ yếu chính là một ít tán liêu giao dịch, có lẽ sẽ có một ít hảo liêu nhưng là sẽ không đặc biệt hảo, trong ba ngày này đều là toàn đánh cuộc liêu. Rồi sau đó mặt ba ngày chính là vật liệu đá bán đấu giá, không phải toàn cởi bỏ vật liệu đá, có toàn đánh cuộc cùng nửa đánh cuộc, yêu cầu đấu thầu ám đầu cùng minh đầu hai loại. Bán đấu giá toàn đổ thạch liêu cùng ba ngày trước tán liêu là giống nhau, nguyên thạch mang toàn ra tới đánh cuộc. Nửa đánh cuộc chính là giải một nửa vật liệu đá lấy ra tới đánh cuộc. Nơi này đổ thạch áp dụng đấu thầu phương thức các gia đấu thầu cuối cùng ai ra giá cao thì được. Mà ám đầu là có một bộ phận yêu cầu người viết ra người cạnh đầu giá cả, sau đó đem người bảng số đối ứng phong thư đầu nhập hộp thư, đấu thầu khi chia mỗi nhà bảng số là không đối ngoại công bố, cuối cùng mở thầu khi cũng này, đây bảng số hào đối ngoại tuyên bố, cuối cùng ai ra giá cao thì được. Cho nên dưới loại tình huống này đến tận cùng cuối cùng thạch lạc nhà ai mọi người đều là không rõ ràng lắm. Mà Minh đầu liền cần phải có thực tốt nhãn lực. Ở minh đầu trong quá trình là không cho phép tiếp xúc gần gối vật liệu đá, chỉ có thể ở triển đài đi quán khán, sau đó đem đoán được vật liệu đá chủng loại rõ ràng viết ở phong thư nộp lên từ đại hội, nhất tiếp cận đáp án tam gia mới có đối này khối vật liệu đá cạnh giới quyền lợi, đương nhiên cuối cùng vẫn như cũ là ai ra giá cao thì được. La Gia Minh cùng Yến Thanh, thẩm duyệt định tỷ thí là ngày đầu tiên bình thường đổ thạch. Cái này là đơn giản nhất nhưng là cũng là nhất khảo nghiệm người thực lực. Ba ngày trước tham gia công bản giao dịch người sẽ tương đối tới nói tương đối nhiều chút, vật liệu đá lượng cũng khá lớn. Muốn tại như vậy nhiều vật liệu đá bên trong lựa chọn càng nhiều càng lưu vật liệu đá là một loại cực đại khảo nghiệm, người bình thường thật đúng là không dám tham gia loại này tỉ thí. Tuy rằng là ngầm ba người tỉ thí, nhưng là đại gia có biết, có bao nhiêu người nhìn bọn hắn chầm chầm tỉ thí kết quả, này đối tương lai ngọc thạch giới cũng là một loại trong chóng đo chiều gió. La Gia Minh cùng thản nhiên tin tưởng tràn đầy đi vào tán thạch khu. Nơi này đã tụ tập không ít khách thương, trừ bỏ số ít cá biệt người bắt đầu chọn lựa vật liệu đá ở ngoài. Đại đa số người đều là tưởng trước nhìn xem này ba người tỉ thí, dù sao cũng là khó gặp tỉ thí à, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Nếu là tổng cũng tới rồi, chúng ta đây liền nói nói tỉ thí quy tắc đi. Lý Anh Hoa bị ủy nhiệm vì lần này tỉ thí trọng tài. Trưng 70 tỉ thí, thượng. Lần này các ngươi ba người tỉ thí thời gian vì 2 giờ, phạm vi chính là hôm nay hội trưởng tán liêu khu nguyên thạch nguyên liệu khu. Sở tuyển vật liệu đá dựa theo giá trị thị trường kết toán, cuối cùng là ai giá trị tối cao một vị thắng lợi. Đương nhiên, các ngươi tỷ thí trong lúc tuyển vật liệu đá vẫn là yêu cầu tiền trả sau mới thuộc sở hữu các vị. Lý Anh Hoa vẫn là muốn đem cuối cùng một câu nói rõ ràng, bọn họ hiệp hội nhưng không tính toán vì ba người gia liêu, này ba vị kia nhưng ánh mắt đều độc đầu, hảo liêu làm cho bọn họ tuyển xong, còn lấy không đi, hắn không được khóc chết ta. Đó là tự nhiên, Lý hội trưởng yên tâm. Tỷ thí chỉ là chúng ta ba người cá nhân hành vi, vẫn là muốn dựa theo quy củ tới." Yến Thanh nghe xong Lý Anh Hoa nói cười nói làm hắn yên tâm. "Ừ, kia nếu không có vấn đề, tỷ thí liền bắt đầu đi." Lý Anh Hoa ấn xuống đồng hồ đếm ngược, tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Lúc này tán Liêu Khu đã vây quanh vài vòng xem náo nhiệt, vừa rồi La Gia mình không lại đây phía trước đại gia chỉ là có tâm xem náo nhiệt, nhưng là lại không hảo tụ tập ở bên nhau. Tỷ thí chính thức bắt đầu rồi, liền đều tụ tập ở bên nhau đem bên này vây lên. Hai cái giờ cũng không dài, chờ xem xong này ba người tỉ thí lúc sau chính mình lại đi tuyển liêu cũng không muộn, dù sao như vậy nhiều đâu. La Gia Minh mang theo Thản nhiên ở tỉ thí bắt đầu sau liền tiên triều tận cùng bên trong đi đến, mọi người đều không rõ, bên trong góc giống nhau đều là chút hơi chút phẩm chất thiếu chút nữa vật liệu đá, bọn họ vì cái gì từ bỏ bên ngoài hòn đá, vừa đại khối lại có thể ra thúy xuất so cao khu vực trước chọn đâu. La Gia Minh cũng không phải tân nhân, không có khả năng liền cái này cũng không biết ta khi hắn làm như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì đâu. Đang ở mọi người suy đoán trong quá trình, liền thấy Yến Thanh cùng Thẩm Duyệt hai người hướng tới Đại Liêu khu đi đến. Xem ra, hai người kia ý tưởng vẫn là tương đối thường quy. Đại gia đối La Gia Minh hành động càng thêm cảm thấy kỳ quái. La Gia Minh đương nhiên biết cái kia khu vực vật liệu đá phẩm chất hảo, như vậy chọn mấy khối dễ dàng ở thị giá trị thượng chiếm ưu như thế, nhưng là tối hôm qua cùng Thản Nhiên thương lượng qua đi, Thản Nhiên vẫn là cảm thấy trước từ người bình thường không thích tiểu vật liệu đá xuống tay. Vì cái gì? Kia tự nhiên là bởi vì tiện nghi a. Cao phẩm chất khu mọi người đều biết nơi đó vật liệu đá giá thúy suất cao. Vật liệu đá giá cả tự nhiên cũng cao, bên kia vật liệu đá 1 kg giá cả là biên giác khu rất nhiều lần, thật là haha. Căn cứ có thể tỉnh tắc tỉnh nguyên tắc, thản nhiên đương nhiên muốn trước càn quét phía dưới giác đi. Tuy rằng biên giác khu vật liệu đá giá cả vẫn là muốn so các nàng lần trước ở đẳng hướng đổ thạch vật liệu đá giá cả muốn cao, nhưng là kia cũng tiện nghi rất nhiều, đồng dạng So với đẳng hướng những cái đó tiểu điếm vật liệu đá nơi này hảo liêu cũng tương đối so nhiều a vẫn là câu nói kia tiền nào của nấy, Bình Châu công bản vật liệu đá giá cả vẫn là tương đối công đạo, đây cũng là vì cái gì mỗi năm sẽ có nhiều người như vậy vội vàng tới tham gia công bản nguyên nhân. La Gia Minh là biết thản nhiên năng lực, cho nên cũng liền nghe theo thản nhiên ý kiến, có thể chọn đến tiện nghi lại đồ tốt, ai đều sẽ không cự tuyệt. Gần đoạn thời kỳ thản nhiên linh lực tu vi lại có đại đại tăng lên. Lần trước Hồng Y trợ giúp không gian thăng cấp lúc sau, trong không gian linh khí so dĩ vãng càng thêm dày đặc. Thản nhiên liền thường xuyên cùng Hồng Y cùng nhau ở không gian luyện công. Hồng Y rìa một bên ở đàn tấu khúc thời điểm một bên phong thích linh lực, loại này linh lực ở Thản nhiên tu tập linh lực công pháp khi có thể trợ giúp Thản nhiên công pháp nhanh chóng tăng lên. Như vậy tu tập phương pháp khiến cho Thản nhiên luyện tập linh lực công pháp tốc độ so với phía trước tăng lên gấp 2 còn không ngừng. Đồng thời, Thản nhiên tu tập công pháp khi đem linh lực đánh tới Hồng Y rìa trên người. Hồng Y lì bản thân cũng có thể đem loại này linh lực chuyển hóa hấp thu rớt, như vậy Hồng Y lì hề nội tại linh lực cũng sẽ có điều gia tăng, này quả thực chính là song thắng hóa thản nhiên vừa mới bắt đầu phát hiện loại này biến hóa thời điểm quả thực chính là mừng rỡ như điên A, như vậy, nàng không chỉ có tự thân thực lực ở nhanh chóng tăng lên chung. Ngay cả Hồng Y lì cái này thần binh lợi khí cũng có thể sớm ngày khôi phục năm đó phục hy thời đại huy hoàng. Bởi vì phục hy thị năm đó ở cùng yêu ma đại chiến khi, Hồng Y lì là làm chủ yếu binh khí. Tuy rằng cuối cùng Phục hi Thị cùng Huỳnh Đế liên hợp hàng Phục Yêu Ma. Nhưng là bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều, thần khí vẫn là có điều hao tổn. Phục Ma cầm tốt xấu còn tồn giữ lại, năm đó Huỳnh Đế bảo đỉnh không phải hủy hoại sao. Có thể tưởng tượng năm đó kia tràng ác chiến hai bên kỳ thật cuối cùng đều là hy sinh rất lớn. Ít nhất thắng lợi này Phương cũng là giết địch một ngàn tự tổn hại 800. Hồng Y ở như vậy dưới tình huống giữ lại, tuy rằng Phục hi Thị muốn đem nó làm đời sau chấn thế thần khí tồn tại nhưng là một phương diện sợ bị tâm tồn ác niệm người đoạt đi tai họa nhân gian. Về phương diện khác cũng là vì muốn bảo tồn hồng y diệt linh khí, không để chi tiêu tán càng mau mới đưa hồng y diệt linh lực phong ấn lên. Hiện giờ thản nhiên tìm được rồi xử hồng y di khôi phục linh lực biện pháp. Nàng như thế nào có thể không vui đâu? Tuy rằng nàng vô pháp làm hồng y di khôi phục đến phục huy thị khi đó huy hoàng thực lực, nhưng là cũng tuyệt đối có thể làm nó không làm thất vọng thần khí chi sương. Chính là tình huống như vậy hạ thản nhiên cùng hồng y cùng nhau tu tập hơn mười ngày. Hiện tại nàng linh lực suất tăng lên 3 phần 1 giai đoạn. Đây là phía trước nàng tu tập nửa năm mới có thành quả. Hôm nay, thản nhiên liền phải thí nghiệm hạ tăng lên sau linh lực đối vật liệu đá dò xét tốc độ cùng chính xác độ. La Gia Minh cùng thản nhiên hai người là cùng nhau hành động. La Gia Minh trước một người xem Nguyên Thạch, thản nhiên thì tại một bên hình như là ngoan ngoãn nghe lời đang đợi La Gia Minh xem cục đá. Kỳ thật là ở dùng linh lực dò xét cục đá. Đại khái 20 phút sau, La Gia Minh ở tán liêu khu tuyển Tam Tảng đã làm đánh dấu. Lúc này Thản Nhiên đã kết thúc tra xét. Thản Nhiên qua đi lôi kéo La Gia Minh quần áo, La Gia Minh ngừng tay động tác, hắn biết Thản Nhiên đây là xem xong rồi. Trong lòng có chút cảm khái, đứa nhỏ này là có bao nhiêu lợi hại a chính mình chỉ tuyển tăng khối, mà nàng đã toàn bộ đều xem xong rồi. Xem xong rồi. La Gia Minh hạ giọng hỏi Thản Nhiên. Ơn ta đều xem xong rồi, không sai biệt lắm đã có kết luận, chúng ta bắt đầu chọn đi. Thản Nhiên định liệu trước đối La Gia Minh nói. Ta đây bắt đầu đi. La Gia Minh rất thản nhiên ở vật liệu đá đôi bắt đầu họa thượng ký hiệu, thản nhiên cũng không cần nói chuyện, nàng đi theo La Gia Minh vừa đi một bên tìm kiếm vừa rồi trong lòng ghi nhớ cục đá. Tìm được muốn tiêu hạ cục đá, liền đem cùng La Gia Minh nắm tay buộc chặt một chút, La Gia Minh liền biết nàng ý tứ. Sau đó dừng lại, họa thượng ký hiệu. vây xem người kỳ quái nhìn La Gia Minh xuyên qua ở vật liệu đá đôi, vừa đi vừa họa, liền bắt đầu khi yêu cầu sờ xem đều tỉnh. Thật giống như hôm nay là cố ý mang nữ nhi tới vật liệu đá đôi du ngoạn bộ dáng dường như, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người có chút sở không được đầu bóc. Bên kia cao hóa nguyên thạch khu, tiến thanh cùng thẩm duyệt cũng chú ý tới bên này không giống bình thường tình huống. Hai người đều ngừng tay sự tình, quan sát đến La Gia Minh, tưởng từ hắn động tác nhìn ra tới hắn rốt cuộc là đang làm cái gì. Bộ dáng này vừa đi một bên họa, hắn căn bản không có khả năng cẩn thận quan sát vật liệu đá tình huống. Hắn như thế nào có thể phán đoán nào tảng đá là hắn yêu cầu. Chẳng lẽ liền bởi vì bên kia vật liệu đá tiện nghi, hắn tính toán nhiều tiền chút, lấy số lượng thủ thắng. Vẫn là muốn chạm vào vật khí. Vạn nhất ở vòng những cái đó vật liệu đá có khối hảo liêu. Thật là tưởng không rõ. Cứ như vậy là gia mình cha con hai người, ở bên kia đánh dấu hảo bia vui vẻ, mà những người khác tắc đoán không thể hiểu được. Này hai cha con hôm nay thu hoạch chính là không nhỏ, ở biên giác khu cơ bản tuyển thượng trăm tảng đá mới thu tay lại. Cũng không phải đã không có, mà là thản nhiên quyết định cho đại gia lưu điều đường sống, đều chọn đi rồi, những người khác còn tuyển cái gì a cho nên cuối cùng nàng để lại một ít trung đẳng trình tự vật liệu đã cấp mặt sau người tới tuyển. Chờ đến hai người toàn bộ tuyển xong làm tốt đánh dấu xoay người vừa thấy chung quanh người biểu tình đều thực cổ quái. Ngậy! Chẳng lẽ là nàng làm có điểm cao điệu? Không nên tuyển nhiều như vậy. Vẫn là nàng tuyển tốc độ nhanh chút. Làm ơn ngươi kia nơi nào là có điểm cao điệu. Rõ ràng chính là rất cao điều được không? Còn tốc độ nhanh chút? Đó chính là hoàn toàn không phải bình thường tốc độ A, cũng chính là đi ngang qua xem một cái sau đó liền tuyển định tốc độ hảo đi. Thẳng nhiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình hành vi là có bao nhiêu yêu nghiệt, hiện tại đại gia còn không có làm rõ ràng trạng hướng chỉ là cho rằng la gia mình tùy tiện tuyển, chờ giải thạch thời điểm không biết người vây xem lại sẽ là cái dạng gì biểu tình, phòng trưng liền không phải như bây giờ vẻ mặt không thể hiểu được mà là hiện tại vẻ mặt hoảng sợ đi. Hy vọng đến lúc đó đại gia có thể đỉnh đến trụ. La Gia Minh nhìn nhìn mọi người biểu tình thực bình tĩnh mang theo thản nhiên đi vào vừa rồi Yến Thanh cùng Thẩm Duyệt cũng đã ở tuyển vật liệu đá khu. Đại gia Minh Bạch, La Gia Minh đây là muốn từ nơi này tuyển vật liệu đá. Tuy rằng biên giác khu vật liệu đá cũng có thể tuyển ra một ít hảo liệu, hơn nữa giá cả cũng lợi ích thực tế nhiều, nhưng là đại khối vật liệu đá có đôi khi cũng là yêu cầu. Tỉ như La Thị lần này liền yêu cầu mấy khối đại khối cao phẩm chất vật liệu đá làm đại hình điều khác. Cho nên vẫn là yêu cầu qua bên kia tuyển liêu. Vừa rồi dùng gần một giờ thời gian La Gia Minh cùng thản nhiên ở biên rác vật liệu đá khu tuyển gần 100 khối vật liệu đá, mà Yến Thanh cùng Thẩm Duyệt cũng không nhàn rỗi. Hai người tuy rằng có chút kinh ngạc với La Gia Minh tuyển liêu phương pháp, bọn họ hai người cùng đại gia giống nhau cảm thấy có chút vô pháp lý giải, nhưng là cũng gần chỉ là nhìn một hồi lại đi vội chính mình. Hai người đều không có quên đây là một hồi đang ở đánh giá chung tỷ thí. Vô luận La Gia Minh làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì? Nhưng là tỉ thí vẫn cứ ở tiếp tục, bọn họ hai người đều phải có tuyệt đối có thể thắng lợi thế mới có thể lấy được trận này tỉ thí thắng lợi. Liên tính La Gia Minh là ở lung tung tuyển, hắn một người bị loại trừ, Tiễn Thanh cùng Thẩm Duyệt còn có lẫn nhau làm đối thủ, cho nên hai người đều không thể thả lỏng chậm chế. Phỉ Thúy Vương cùng Thẩm gia đương nhiệm gia chủ đều là nhiều năm láo bằng hưu, đồng thời cũng là nhiều năm đối thủ, này cũng coi như là cao thủ chi gian tâm tâm tương tích đi. Cho nên bọn họ hai người đối với lẫn nhau đều phi thường quen thuộc. Đồng dạng đối với bọn họ dạy dô đồ đệ con cháu phương pháp cũng hiểu biết, biết lẫn nhau hai bên ưu khuyết trạng thái. Tối hôm qua tam phương ước chiến hậu, hai nhà trở về nhưng không thiếu cấp hôm nay hai cái tỉ thí tuyển thủ đi học. Chính là hy vọng hôm nay chính mình đồ đệ tôn tử có thể nhất chiến thành danh. Này hai người hôm nay cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở vừa rồi gần một giờ thời gian từng người cũng đã tuyển bảy tám tầng đá. Bọn họ đều suy nghĩ còn dư lại một giờ, muốn nhanh hơn tốc độ. Tranh thủ muốn ở số lượng cùng phẩm chất thượng đều có thể thắng đối phương Trưng 71 tỷ thí, chung Yến Thanh cùng thẩm duyệt ý tưởng La Gia Minh cùng thản nhiên là sẽ không suy xét Bọn họ chủ yếu mục đích là muốn tuyển vật liệu đá Tiếp theo mới là tỷ thí kết quả Bất quá kỳ thật tỷ thí kết quả đối bọn họ tới nói một chút đều không quan trọng Bởi vì bọn họ nhất định sẽ là người thắng Ở không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng dưới tình huống La Gia Minh ở cao hóa vật liệu đá khu chính mình tuyển một cục đá thản nhiên vẫn như cũ là trước trình thể ở vật liệu đá khu tra xét một phen, sau đó lại tuyển ra yêu cầu vật liệu đá ở tra xét vật liệu đá thời điểm, thản nhiên cũng đem yến thanh cùng thẩm duyệt tuyển tốt vật liệu đá cũng nhìn cái rõ ràng, này hai cái tiểu tử sắc thật là có chút ánh mắt, bất quá liền hiện tại kết quả tới xem, yến thanh là phải hơn một chút, tuy rằng hắn ở tuổi thượng cũng chiếm ưu như thế, nhưng là hiện tại tình hình xem ra, hắn cũng không có bôi nhỏ phỉ thúy vương thanh danh, cái kia thẩm duyệt không thể khinh thường. Không hổ là thiếu niên thiên tài, tăng thêm thời gian tất nhiên cũng là cái ngọc thạch giới khó lường nhân vật. Này hai người, tốt nhất là mượn sức lại đây, ngày sau không cần trở thành la thị địch nhân, sinh ý trong sân, nhiều bằng hưu vẫn là muốn so nhiều hai cái mạnh mẽ đối thủ tới phải có lợi. Đến nỗi muốn như thế nào làm, thản nhiên tạm thời không có cụ thể kế hoạch, nhưng là trong lòng đã là có ý tưởng, liền xem kế tiếp thời cơ. Lúc này đây, thản nhiên không có lại điệu thấp lôi kéo la gia mình cùng nhau tuyển cục đá họa ký hiệu, Mà là từ la gia Minh trong tay tiếp nhận bút chính mình ở phía trước cha xét chung đã tuyển tốt trên tảng đá tiêu hòa lên, trước sau đại khái cũng liền 5 phút thời gian, thản nhiên tuyển 20 khối vật liệu đá, sau đó liền lôi kéo la gia Minh đi bên cạnh nghỉ ngơi. La gia Minh tuy rằng không rõ thản nhiên muốn chính mình họa, hơn nữa vẫn là trực tiếp liền tuyển định, liền giả vờ giả vịt đều tỉnh. Nhưng là hắn tưởng tiểu nha đầu tinh đâu, nàng lộ một tay cấp nhiều người như vậy xem, nhất định là có mục đích, tựa như lúc trước đưa chính mình kia khối xuân bị thương giống nhau. Nàng không phải là lại tưởng độ người nào đi. La Gia Minh vừa nghĩ biên nhìn nhìn vây xem trong đám người bên kia ngồi nghỉ ngơi mấy người. kia mấy người tự nhiên chính là Phỉ Thúy Vương, thẩm ra đương nhiệm gia chủ thẩm Thiên Quát, Ngọc Thạch Hiệp hội đương nhiệm hội trưởng Lý Anh Hoa. La Gia Minh từ ba người biểu tình thượng nhìn ra, bọn họ đối thản nhiên biểu hiện đều có nghi hoặc. Thậm chí là có cẩn thận, xem ra thản nhiên mục đích chính là bọn họ mấy người đi. So sánh với dưới vây xem đám người những người khác trên cơ bản cảm thấy chính mình đây là ở hồ nháo ý tưởng đã sớm viết ở trên mặt xem ra trừ bỏ phỉ thúy vương cùng thẩm gia gia chủ cái kia lý hội trưởng cũng là cái thâm tàng bất lộ nhân vật có thể bất đồng những người khác giống nhau cảm thấy chính mình là ở hồ nháo nguyên nhân chỉ có một đó chính là mấy người cũng nhìn ra tới thản nhiên tuyển cục đá bên trong có cái gì không phải tùy tiện tuyển bọn họ biểu tình trở nên ngưng trọng là bắt đầu hoài nghi đi bất quá kia lại có quan hệ gì đâu thản nhiên chính mình quyết định muốn làm như vậy Hắn liền sẽ duy trì. Liên tính là hồ nháo hắn cũng sẽ bồi. La Gia Minh mang theo Thản nhiên đi vào bên này nghỉ ngơi khu, ly tỷ thí kết thúc còn có hơn nửa giờ. Mọi người không rõ hắn vì cái gì lúc này hướng bên này đi tới, đều tò mò chờ xem hắn muốn làm cái gì. Thản nhiên lo chính mình liền ở ghế trên ngồi xuống. La Gia Minh giúp nàng cầm bình nước uống, sau đó cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Đại gia đối hai cha con này hành vi càng thêm khó hiểu, đây là muốn làm cái gì. La luôn là muốn cho nữ nhi lại đây nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc hảo nàng, ngươi có thể yên tâm, thời gian còn có nửa giờ tả hữu. Ngươi nghỉ ngơi một chút tiếp tục sao? Lý Anh Hoa đại biểu đại gia hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Cảm ơn không cần, ta bồi từ từ lại đây nghỉ ngơi, ta liền bất quá đi, vật liệu đá ta đã tuyển không sai biệt lắm. La Gia Minh cảm tạ đối phương hảo ý, thuyết minh hạ hắn đã trước tiên kết thúc tỉ thí. Này, kia tuyển vật liệu đá đều là làm đánh dấu. Vừa rồi ngươi nữ nhi họa cũng coi như. Lý Anh Hoa tuy rằng cảm thấy Thản Nhiên Tuyển kia mấy tảng đá đại bộ phận bên trong có thể ra liêu, nhưng là cũng chỉ tưởng tiểu nữ hài ở chơi. Hắn vừa mới trong lòng là đối tiểu nữ hài hảo vận khí cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là hắn cũng không cảm thấy La Gia mình sẽ đi theo tiểu nữ hài cùng nhau hồ nháo, tùy tiện tuyển coi như tỉ thí tuyển thạch. Rõ ràng còn có nửa giờ. Hắn còn phải cập lại tuyển mấy khối, chính là hắn lại minh xác tỏ vẻ chính mình đã kết thúc tỉ thí. Đây là như thế nào cái tình huống? Hắn là tự nhận thực lực vô pháp cùng kia hai người chống lại tự động từ bỏ. Vẫn là hắn tin tưởng cái kia tiểu cô nương tuyển đồ vật đủ rồi. Vô luận là này hai loại cái loại này khả năng hắn đều cảm thấy không thể tin. Hồng Kong La thị châu báo có thể có hôm nay quy mô. La Gia Minh người này nhất định không phải cái đơn giản nhân vật. Hắn sẽ là cái dễ dàng nhận thua người sao. Làm hắn tự động từ bỏ đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nếu không la thì đừng nói là phát triển trở thành hôm nay như vậy. Phòng trưng đã sớm biến mất. Nhưng nếu nói là hắn tin tưởng cái kia tiểu nữ Hải tuyển liêu, vậy càng thêm không có khả năng. Đứa bé kia cũng chính là năm 6 tuổi bộ dáng, nàng có thể biết cái gì. Liên tính là lại đại cái 10 tuổi, nếu nàng có thể nhìn ra này đó vật liệu đã có cái gì cũng là cái thiên tài. Thậm ra Hải tử kia chính là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc mấy thứ này, hiện tại 17 tuổi đã bị người dự vì thiếu niên thiên tài. Hắn không tin một cái năm tuổi tiểu nữ hài thật sự hiểu này đó. Nếu hai người đều không phải, kia La Gia Minh làm như vậy nguyên nhân lại là cái gì đâu. Lý Anh Hoa thật sự không nghĩ ra được, hắn cũng là tới rồi chi thiên mệnh tuổi tác, còn trước nay không gặp gỡ như vậy quỷ dị tình huống. Chuyện này đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Vô luận những người khác có cái dạng nào ý tưởng, La Gia Minh cùng thản nhiên vẫn như cũ là làm theo ý mình ở một bên nghỉ ngơi nhìn mặt khác hai người ở bên kia vất vả cần cù lao động. Hai người kia nhưng thật ra không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng ở một bên uống thủy nhìn diễn, nhưng khổ ông bí thư. Tối hôm qua hắn lo lắng cả đêm, không nghĩ tới hôm nay còn gặp gỡ nhà mình lão bản như vậy không giống bình thường động tác, đây là muốn muốn hắn mệnh a, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a. Thản nhiên nhìn ông bí thư suốt ruột bộ dáng, kỳ thật cũng thực đồng tình hắn. Nàng năng lực là không có khả năng đối tất cả mọi người toàn bộ thắt ra, tuy rằng ông bí thư người này là có thể tin được, nhưng là một là vì tiểu tâm cẩn thận. Nhị lang nếu nói cho ông bí thư, có lẽ hôm nay hiệu quả liền sẽ không tốt như vậy. Bất quá hôm nay tỉ thí qua đi, có lẽ có thể hướng hắn thoáng lộ ra một ít, rốt cuộc nàng hiện tại có khác tính toán. Nửa giờ không tính quá dài thời gian, rốt cuộc tỉ thí đã đến giờ. Lý Anh Hoa tìm tới nhân viên công tác đi đem ba người tuyển tốt vật liệu đá dọn ra tới, cân thuận tiện trước tính tiền, thuộc sở hữu quyền xử lý tốt mới có thể bắt đầu giải thạch. Phía trước cũng là nói tốt ấn quy cụ làm. Nhân viên công tác thống kê hảo lúc sau. Cầm tính tiền đơn tới giao từ ba người ký tên tính tiền. thuận tiện cũng hướng vây xem đám người công khai ba người tuyển vật liệu đá số lượng giá cả. Chính là không xem thống kê đại gia cũng đều biết là gia minh là tuyển nhiều nhất, trải qua thống kê tổng cộng là 118 khối nguyên thạch. Trong đó có 98 khối vật liệu đá giá cả là 150 khối 1 kg, tương đối tiện nghi, này 98 tảng đá tổng cộng là 6.370 kg. Hòn đá đều không tính đại trên cơ bản đều là 50 kg đến 70 kg tả hưu. Mặt khác 20 khối vật liệu đá chính là thản nhiên ở bên kia đại khối vật liệu đá cao hóa khu tuyển. Giá cả là 1 kg 800 khối, 20 khối vật liệu đá tổng cộng là 3.604 kg. Hai bên tổng cộng là vạn 383.8700 khối. Trong đám người một mảnh ô lên, nếu la Gia Minh thật là lung tung tuyển. Tiền này 380 nhiều vạn giảm ít nhất có 300 nhiều vạn ném đá trên sông. Mọi người đều cảm thấy quá đáng tiếc, nhiều như vậy tiền, kia đến bọn họ kiếm bao lâu à, vị này chính là cái thiêu tiền, lại không để bụng tiền cũng không thể như vậy chơi đi. Đại gia trong lòng như vậy tưởng quy tưởng, bất quá cũng không có người thật sự đi lên hỏi La gia mình có phải hay không ở lấy tiền chơi. Nhưng là hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng người thắng không phải là hắn. Bên kia Yến thanh cùng thẩm duyệt kết toán đơn cũng đều đã thiêm hảo. Hai người tuyển vật liệu đá cơ hồ không kém nhiều ít, ở tốc độ thượng Yến Thanh vẫn là lược thắng một ít, hắn tuyển 18 khối, thẩm duyệt tuyển 16 khối. Nhưng là ở trọng lượng kết toán khi thẩm duyệt cũng chỉ là so Yến Thanh tuyển vật liệu đá nhẹ 50 nhiều kg. Cho nên cuối cùng cục đá không có toàn bộ giải ra tới phía trước thật đúng là khó mà nói ai sẽ thắng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, liền phải bắt đầu giải thạch. Bởi vì La Gia Minh là trước mặt khác hai người nửa giờ liền tuyển hảo, cho nên liền trước từ hắn tuyển vật liệu đá bắt đầu giải khởi. Bởi vì tỉ thí khi từ 10 giờ rưỡi bắt đầu, chờ 3 người kết thúc tuyển thạch kết toán sau thời gian đã tới rồi một chút nhiều. Lý Anh Hoa liền kiến nghị đại gia đi về trước ăn cơm, buổi chiều 2 giờ rưỡi chính thức bắt đầu giải thạch. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, bởi vì có chút vây xem người phỏng trừng La Gia Minh vật liệu đá là loạn tuyển liền không có gì hứng thú xem giải thạch, tính toán chính mình cũng đi tuyển tuyển vật liệu đá, chờ giải xong hắn lại qua đi xem giải thạch, cho nên buổi chiều bắt đầu giải thạch thời điểm rõ ràng vây xem người so buổi sáng thiếu rất nhiều. Bất quá la Gia Minh nhưng thật ra không phải thực để ý những việc này, hắn muốn biết chính là thản nhiên tuyển này đó vật liệu đá đều sẽ ra chút thứ gì. Có chút hắn đại khái có thể đoán được bên trong có thể ra đồ vật, cực cá biệt cảm thấy có thể khẳng định có thể ra cái gì, nhưng là có thậm chí liền hắn đều cảm thấy ra không được thúy đi. Cho nên hắn hiện tại càng có rất nhiều tò mò mà thôi. Phỉ thúy vương cùng thẩm gia chủ tương so những người khác tới nói nhưng thật ra đối la Gia Minh tuyển vật liệu đá có rất lớn hứng thú tuy rằng những cái đó vật liệu đã tuyển ra tới thủ đoạn có chút quỷ dị nhưng là ở bọn họ xem ra bên trong xác thật có chút hảo liêu cao hóa khu những cái đó cũng không nhắc lại ngay cả biên liêu khu giống chơi dường như tuyển kia gần thượng trăm khối có một thiếu nửa đều có thể ra đồ vật còn có một ít chính là bọn họ đều có chút không chắc la gia minh vì cái gì liền dám tuyển đâu cuối cùng còn có một ít liền bọn họ đều cảm thấy không có khả năng ra thúy cục đá sen lẫn trong bên trong tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm cái gì treo chọc bọn họ hai nhà sẽ không thật là tùy tiện tuyển đi. Cho nên hiện tại ngược lại là này hai nhà so La gia minh còn sốt ruột biết kết quả. Đệ nhất Tảng Đá phong thượng hiểu biết Thạch Cơ, La gia minh cũng không tiến lên đi hỏa tuyến, mà là đem hỏa tuyến bút giao cho Thản Nhiên, làm cho mọi người mặt nằm ở Thản Nhiên bên thai nhỏ rộng nói câu cái gì, Thản Nhiên liền cầm lấy bút vẽ đi ở giải thạch cơ thượng, kia Tảng Đá thượng vẽ một cái tuyến, sau đó lui trở về, La gia minh đối giải thạch sư phó bình tĩnh nói câu, "Thế đi." Chương 72 tử thí, ha. Giải thạch sư phó có chút nghi hoặc nhìn La Gia Minh, này liền giải. Liền dựa theo cái này tiểu nữ hải họa tuyên thiết. La Gia Minh không có lại mở miệng nói cái gì đó, mà là đối với vị kia giải thạch sư phó gật gật đầu, ý bảo thật sự có thể bắt đầu rồi. Giải thạch sư phó được đến La Gia Minh lại lần nữa ý bảo, cũng không hề hỏi nhiều, dù sao kẻ có tiền ái lấy tiền chơi hắn cũng không cái gọi là, hắn công tác chính là giải thạch, đối phương nói như thế nào hắn liền như thế nào giải. Vị kia sư phó ấn xuống chốt mở giải thạch khí đao liền bắt đầu chuyển động lên hắn nhẹ nhàng mà đem cục đá dọc theo phía trước thản nhiên hỏa cái kia tuyến chậm rãi đưa vào máy móc lề sách chỗ một chút về phía trước thúc đẩy bởi vì nơi sân đại nhân tương đối nhiều máy móc thanh âm cũng không có vẻ như vậy chói tai mọi người đôi mắt gắt gao nhìn chậm chậm giải thạch sư phó trong tay động tác nhìn chậm chậm kia khối nguyên thạch đương cục đá hoàn toàn cắt ra thời điểm trong đám người phát ra một tiếng than nhẹ quả nhiên bên trong là trắng bóng cục đá Đại gia tưởng La Gia Minh thật là tùy tiện tùy a. La Gia Minh cũng có quá nhiều biểu tình. Quay đầu lại nhìn nhìn Thản Nhiên, Thản Nhiên nghịch ngợm thè lưỡi. Vừa rồi nàng sắc thật là cố ý cùng Đại gia chỉ đùa một chút sao? La Gia Minh nhìn đến nữ nhi biểu tình cũng không nói thêm cái gì, nhướng nhướng chân mày, ý tứ là hỏi còn muốn tiếp tục chơi. Thản Nhiên hướng hắn cười cười, lại lần nữa cầm lấy họa tuýn bút, đi đến giải thạch sư phó trước mặt, duỗi tay lại ở kia tảng đá thượng vẽ điều tuyến. Lần này hoàn toàn là tung cát hơn nữa là trực tiếp từ cục đá trung gian hết thể hai nửa. Như vậy hòa pháp, nếu bên trong thật sự có thúy, như vậy cũng là toàn thiết hủy hoại thiết pháp A. Giải thạch sư phó có lần trước kinh nghiệm, lần này không có lại dò hỏi là ra mình ý tứ, trực tiếp liền động thủ. Trung quanh vây xem người lần này trong lòng ở không có phía trước cái loại này chờ mong tâm tình, dù sao bên trong khẳng định cũng là tráng bóng cục đá, lại xem đi xuống cũng là lãng phí thời gian, dần dần đám người bắt đầu tan đi. Xuất lục. Tới gần giải thạch sư phó đứng còn không có tan đi trong đám người bộ phát ra một đạo tiếng la. Thản nhiên đầy mặt hát tuyến, đến nỗi sao. Lại không phải không ra quá lục. Hùng chi này khối cũng không phải cái gì đặc biệt tốt liêu, nhiều nhất tính trung đẳng. Nàng nào biết đâu rằng, giữa trưa bọn họ đi ăn cơm lúc sau, vây xem trong đám người đã có người đại lý bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc la ra mình tuyển liêu có thể hay không ra thúy, đánh cuộc hắn có thể thắng tỷ thí bồi suất đều đã tới rồi một so hai mươi có không ít người cũng là thừa hành nhạc ở tham dự nguyên tắc đều hạ tiền đặt cược, một người cũng không đều không nhiều lắm, chỉ thu 100 tiền đánh bạc, đánh cược nhỏ thì vui sướng, lại nhiều sợ bị dựa theo tụ chúng đánh bạc bắt lại, đại gia cũng chính là một cái nhạc A. Cái này đánh cuộc bàn chỉ có đánh cuộc la gia minh có thể hay không ra thúy cùng có thể hay không thắng. yến thanh cùng thẩm duyệt không ở đại gia áp bia phạm vi. Cho nên là, có người có lẽ là xem trọng la gia minh, có người có lẽ là vì chạm vào vật khí. Còn có người là vì kia bộ số lớn buổi xuất, dù sao trừ bỏ đại bộ phận người ở ngoài luôn có kia một bộ phận nhỏ người vẫn là đánh cuộc La Gia Minh sẽ thắng. Hiện tại ra thủy chỉ là mại hướng thắng được bước đầu tiên, cũng khó trách hắn nhìn thấy vật liệu đá xuất lục so với chính mình đổ trứng còn kích động. Giải Thạch Sư phó xoa xoa mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào đệ nhất khối xuất lục cũng là cái hảo dấu hiệu. Hắn chính là cũng mua La Gia Minh sẽ thắng. Đảo không phải nói hắn đối La Gia Minh nhiều có tin tưởng hắn cũng là hướng về phía kia một bồi 20 bồi suốt tới. Thản nhiên trực tiếp qua đi lại ở trên tảng đá vẽ mấy cái tuyến, cũng không lại trở lại la gia minh bên người đứng, chính là đứng ở giải thạch sư phó bên cạnh, đỡ phải đi tới đi lui. Vị kia sư phó nhìn thấy phía trước xuất lục, không biết như thế nào liền cảm thấy này tiểu nữ hài có điểm môn đạo. Lần này nhanh hơn tốc độ dọc theo thản nhiên hỏa tuyến liền khai cắt. Vài phút sau, một khối nhu loại cây lục phỉ thúy liền cắt ra tới, hơn nữa là thiết đến vừa vặn tốt. không nhiều một phần, không thiếu một phân. Bởi vì vừa rồi không biết hai kia một giọng nói xuất lục lại hấp dẫn trở về đám người hiện tại là càng tụ càng nhiều. Ngay cả hôm nay vừa đuổi tới công bàn không biết đây là tình huống như thế nào người cũng đều tò mò nhìn giải thạch. Đường kia khối giải tốt cục đá rửa sạch ra thủy sau, mọi người càng là kinh ngạc không biết muốn nói chút cái gì. Phía trước còn có người suy đoán này có phải hay không la ra minh bắt đầu tuyển kia mấy tảng đá bên trong một khối, cho nên xuất lục cũng là có khả năng. Nhưng là họa tuyến cũng thật chính là cái kia tiểu nữ hài đi lên họa. Như vậy tinh chuẩn họa tuyến, chẳng lẽ nàng trước đó liền biết. Nửa phút trong đám người yên tĩnh không có một chút thanh âm. Đột nhiên trong đám người mọi người đều ý thức được vấn đề này, trực tiếp hồ lên. Đứa nhỏ này, nàng. Mà giờ phút này, Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia chủ đều là vẻ mặt như suy tư gì nhìn giữa sân tiêu điểm nữ hài. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ thật sự. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, đều nắm thật chặt môi áp lực trong lòng kích động, muốn nhìn một chút kế tiếp có thể hay không là bọn họ suy đoán như vậy. La Gia Minh cũng không để ý tới những người khác phản ứng, đối với thản nhiên cười, lại đối giải thạch sư phó phân phó nói, tiếp theo khối. Đạm nhiên bình tĩnh, giống như hắn cùng nơi này hoàn toàn âm ý, hoàn toàn không có quan hệ, hắn không đi giải thạch, không đi nghe người khác ở nghị luận cái gì, bởi vì này đó đều không quan trọng. Thẩm bí thư càng là vẻ mặt hoảng sợ biểu tình nhìn thản nhiên, nàng này đều mau thần. Giải thạch sư phò áp xuống trong lòng hưng phấn, liền hướng về phía như vậy tinh chuẩn hoạ tuyến, nói không chừng những cái đó vật liệu đá thật sự không phải tùy tiện tuyển, này sẽ liền hắn đều bắt đầu ở trong lòng mong đợi. Không đơn thuần chỉ là là vì thắng kia 2.000 khối, càng quan trọng là, hôm nay có khả năng ở trong tay hắn phải chứng kiến kỳ tích. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 4 khối, 100 khối, 117 khối, cuối cùng 1 khối, suốt giải 117 khối, vì nhanh hơn tốc độ. Lý Anh Hoa lại đem sở hữu giải thạch sư phó đều điều qua bên này, đồng thời giải thạch. Mọi người từ bắt đầu giật mình, đến sau lại điên cuồng hưng phấn, đến bây giờ khẩn trương, tất cả mọi người ở chờ mong này cuối cùng một cục đá có thể hay không giải ra cục đá. Không sai, phía trước đã giải ra 107 tảng đá toàn bộ đều hoàn chỉnh chính xác giải ra phỉ thúy, tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, chủng loại phẩm chất đều không phải đều giống nhau, nhưng là cũng đều không phải cái gì thứ đẳng hóa, có hơn phân nửa là trung đẳng thiên thượng tỷ lệ phỉ thúy. Còn có hơn một nửa là cao hóa, tuy rằng chưa chắc đều là đế vương lục huyết phỉ cái loại này hi hữu hóa loại, nhưng là phẩm chất đều cũng không tệ lắm, rất nhiều đều là có thể làm sắc bia nhan sắc. Xuất lục. Xuất lục. Xuất lục vây xem mọi người đều khẩn trương nhỏ giọng đều. hiện tại ai cũng không đi quan tâm chính mình lúc ấy hạ tiền đặt cược là cái gì, bọn họ đều hy vọng nhìn đến kỳ tích xuất hiện, liền tính hiện tại cuối cùng một cục đá giải không ra đồ vật, trên cơ bản có thể khẳng định là Gia Minh đã thắng. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hiện tại tỉ thí kết quả đã không có người quan tâm, bọn họ càng hy vọng chính là cuối cùng kết quả này là cái hoàn mỹ kết quả, có thể làm ngày sau bọn họ đề tài câu chuyện, cùng người khác nói lên năm đó kia chẳng kỳ tích tỉ thí hắn cũng là trong đó một cái chứng kiến lớn dạ. Tại đây khẩn trương mà lại lệnh người mạc danh hương phấn không khí chung, cuối cùng một cục đáng nếu khai ra đế vương lục. Trân chính áp trục a. Một khối rược chừng có 80 kg đế vương lục. A. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Đây là người sao? La Gia Minh hắn là có để người khác sống. 118 khối, toàn bộ đều giải ra phỉ thúy, hơn nữa trong đó còn có một khối ước chừng có 80kg đế vương lục. Đế vương lục lại không phải cải trắng, đã nhiều năm đều không có gặp qua, hắn La Gia Minh không đến 3 tháng thời gian cư nhiên có được hai khối. Lúc ấy La Gia Minh ở Vân Nam mua kia khối đế vương lục trong nghề trên cơ bản tất cả mọi người đã biết. Hiện tại lại khai ra tới này một khối cư nhiên còn có lớn như vậy cũng đủ chế tạo vài bộ trang sức, tin tưởng không ra ngày mai sẽ có rất nhiều người liên hệ hắn muốn dự định đế vương lục trang sức. Thản nhiên thực vừa lòng như bây giờ kết quả, liền nói nàng ra tay tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy rằng la gia mình cũng trước tiên đã biết thản nhiên năng lực, nhưng là đối với như bây giờ kết quả hắn vẫn là cảm thấy thực giận mình, trăm đánh cuộc trăm chung, lại còn có đều không phải cái gì tùy tiện mặt hàng, như vậy năng lực quá khủng bố. Hắn có chút hối hận làm thản nhiên như vậy năng lực bại lộ trước mặt người khác, Như vậy đối từ từ tới nói quá nguy hiểm. Thản nhiên nhìn ra La Gia Minh ảo não biểu tình sau lưng ý Tứ, thấp giọng an ủi hắn: Cha nuôi ngươi đừng lo lắng, ta nếu dám để cho nhiều người như vậy thấy, liền có năng lực tự bảo vệ mình, yên tâm đi. La Gia Minh vẫn là có chút lo lắng, hắn tưởng cùng Thản nhiên nói điểm cái gì, còn không có tới cập không hợp ý nhau đột nhiên có nói thanh em cắm vào bọn họ cha con hai người người nói chuyện trung gian. Thiều nha đầu, ngươi thật sự không tính toán cho ta làm cháu gái sao? Phỉ Thúy Vương hiện tại đã có thể thực khẳng định, cái này tiểu nữ hài nói không chừng chính là cái kia môn phái truyền nhân. Lưu gia gia, ta lần trước đã nói qua nga, ngươi trí nhớ thật không tốt." Thản nhiên nặng nề mà thở dài, tỏ vẻ đối Phỉ Thúy Vương trí nhớ cực độ thất vọng. Ngậy. "Lưu gia gia không có quên, ta chỉ là hỏi lại một lần." Phỉ Thúy Vương cảm thấy giống như bị tiểu bằng Lưu xem thường, chạy nhanh giải thích. "Tiểu muội muội ngươi không muốn đương Lưu gia gia cháu gái nếu không khi ta muội muội đi." Thẩm Duyệt không biết khi nào cũng thỏ qua tới, Phỉ Thúy Vương không quải thành công Tiểu Bằng hữu, hắn cũng tưởng quải quải xem. Đại ca ca, nhà ngươi cũng thiếu muội muội sao? Các ngươi đều hảo đáng thương, thản nhiên quả muốn trận trắng mắt, này đều cái gì yêu thích à? Nơi nơi nhận thân thích. Ngạnh, tuy rằng nhà ta không thiếu muội muội, nhưng là ta cảm thấy ngươi đáng yêu à, cho nên muốn cho ngươi đương ca ca, ngươi cho ta đương muội muội được không? Thẩm Duyệt dùng ra đối phó Tiểu Bằng hữu kia bộ phương pháp, tưởng đem thảm nhiên hướng bắt cóc. La Gia Minh nghe xong hắn nói sắc mặt liền đen xuống dưới, tiểu tử này cư nhiên làm cho chính mình mặt liền tưởng quài từ từ, có hay không đương hắn tồn tại a? Khu! Thẩm tiên sinh, ta tưởng từ từ không cần cái ca ca, mặt khác ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là đi xem chính ngươi tuyển vật liệu đá, mọi người đều đang đợi ngươi giải thạch. La Gia Minh đầu tiên là thế thản nhiên cự tuyệt thẩm duyệt muốn nhận thân ý tưởng, sau đó nói cho hắn, tỉ thí còn không có kết thúc đâu, mọi người đều chờ hắn đâu dùng để chi khai hắn. Đỡ phải tại đây phiền thần nhiên, ta cục đã không cần giải. Thẩm Duyệt mới không thượng hắn đương đâu, hắn hiện tại nhiệm vụ là bắt cóc tiểu muội muội. Khó hiểu. Lý Anh Hoa không rõ hắn ý tứ, hỏi ngược lại. Chương 73 chủ mượn tài chính. Tỷ thí kết quả cũng không sai biệt lắm, ta còn giải cái gì cục đã a, ta khó hiểu, ta còn là cùng tiểu muội muội cùng nhau nói chuyện phiếm đi. Thẩm Duyệt rất dày ra mặt làm bộ không có nghe hiểu là ra mình ý tứ. Từ từ có mệnh hay không a? Muốn hay không cha nuôi mang ngươi trở về nghỉ ngơi a La Gia Minh không nghĩ tới thẩm duyệt sẽ như vậy quang minh chính đại gia mặt dày, đành phải dùng ra cuối cùng nhất chiêu. Ta không. Có điểm mệt mỏi, cha nuôi ngươi có phải hay không cũng mệt mỏi, nếu không chúng ta đi về trước nghỉ ngơi hạ. Thản nhiên vốn dĩ tưởng nói không mệt, nhưng là vừa thấy La Gia Minh mặt hoàn toàn đen liền sửa miệng, vẫn là trước chấn an hảo người nam nhân này tại tiến hành mặt khác kế hoạch. Dù sao nàng ngồi đã tung ra đi, liền xem đối phương thượng không thượng câu. Bất quá liền chiếu vừa rồi Phỉ Thúy Vương cùng Thẩm Duyệt nói xem ra, hai nhà đều là có động tác, kế tiếp nàng không bằng chờ đối phương chủ động tới cửa hảo. Đúng vậy, cha nuôi cũng mệt mỏi, chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi hạ đi, dư lại giao cho ông bí thư ngươi. La Gia Minh vừa nghe nữ nhi nói sắc mặt thì tốt rồi hơn phân nửa, này đó muốn cùng hắn đoạt nữ nhi người đều không phải cái gì người tốt, làm thản nhiên cách bọn họ càng xa càng tốt. Đến nỗi kế tiếp sự tình không phải có ông dương sao, bí thư là dùng để làm gì đó còn không phải là dùng để thời khắc mấu chốt lao bản lạc chạy ném xuống xương khói đạn sao là là tổng vương dương cương mới còn tâm tình kích động khó có thể ức chế hưng phấn không nghĩ tới còn không có vài phút đã bị lao bản đại nhân ném xuống xử lý giải quyết tốt hậu quả hắn có thể hay không nói hắn cũng tưởng cùng bọn họ cùng nhau trở về hắn tưởng làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào a a vạn ác nhà tư bản hắn cũng tưởng lạc chạy có thể hay không đừng ném xuống hắn ở chỗ này đường xương khói đạn a Chính là, hảo đi, hắn là không cái kia là gan, hắn thiệt tình không dám cùng lao bản nói, lại còn có muốn thực tích cực đồng ý lao bản phân phó, ai làm hắn chỉ là một cái nho nhỏ bí thư đâu. Vương Dương Ai Hoán xoay người chuẩn bị đi xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc thời điểm, vừa nhấc đầu nhìn mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn, phòng trừng đều là tưởng từ hắn nơi này được đến cái gì nội tình tin tức. Đều biết hắn là La Gia Minh Bí Thư. La Thị Châu báo tổng tài trợ lý, nói ra đi thật tốt nghe. Ai sẽ tin hắn cái gì cũng không biết, hắn cùng đại gia giống nhau muốn biết sự tình chân tướng A. Chính là ai sẽ tin? Người sẽ? Người sẽ? Hắn sẽ? Hảo đi, liền chính hắn đều không tin. Vương Bí Thư thật cẩn thận vòng qua đám người hướng hội trường lầu 2 nhân viên công tác văn phòng đi đến, tận lực làm được bước đi bằng phẳng, chỉ cần một hồi đem nguyên thạch đều giao hàng xong sau, hắn bỏ chạy, bất quá như thế nào trốn hắn còn không có tưởng hảo, hắn làm bộ lơ đãng nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau đám người. Kết quả vừa thấy hít ngược một hơi khí lạnh, tất cả mọi người như hổ rình mồi nhìn hắn, thiên. Hắn trong chốc lát có thể hay không bị ăn. Thản nhiên nhìn ông bí thư kia giống làm tặc giường như động tác biểu tình liền muốn cười. Hắn đương chính mình là đóng phim điện ảnh A, ngài lần đó đầu nhìn lén kỹ thuật thực lạn hảo đi. La Gia Minh cũng không phát hiện hắn cái này bí thư cư nhiên như vậy bảo, như vậy khôi hài. Bất quá hắn này sẽ cũng không rảnh lo giải cứu bí thư, hắn căn cứ bất tử đạo hữu liền chết bần đạo nguyên tắc. Mang theo thản nhiên đơn giản cùng đại gia chào hỏi. liền nhanh chóng rút lui hiện trường. Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia chủ hai vị lao tiền bối trong lòng đều cảm thấy đối với tiểu nữ hài suy đoán đã chứng thực, bọn họ hiện tại tưởng chính là làm sao có thể cùng đứa nhỏ này đáp thượng quan hệ, tự mình xác nhận một chút. Mai Yến Thanh cùng thẩm duyệt hai người cuối cùng đều không có hiện trường giải thạch, đã không có ý nghĩa không phải sao. Đại cục đã định, vô luận ở số lượng cùng chất lượng thượng bọn họ cơ hồ đều không có khả năng lại đi thắng La Gia Minh cho nên cũng không cần lại tiếp tục đi xuống, cũng coi như không thượng tự động bỏ quyền. bọn họ hai người trong lòng đồng thời đều có một cái nghi vấn. Rốt cuộc là La Gia Minh thắng bọn họ vẫn là cái kia tiểu nữ hải. Cục đã là tiểu nữ hải tuyển, nhưng là giải thạch trước La Gia Minh chính là cùng tiểu nữ hải có nói qua cái gì. Rốt cuộc hắn nói cho Hải Tử cái gì đâu? Chính là liền tính đệ nhất tảng đá giải thước khối đá pháp là hàn giáo, nhưng là mặt khác mỗi một khối đều là tiểu nữ hải một người độc lập hỏa tuyến, một câu có thể dạy sở hưu. Loại này khả năng tính quá nhỏ, kia dư lại chính là một loại khả năng, vốn dĩ chính là cái này tiểu nữ hài tháng bọn họ. Loại này ý tưởng đã ở bọn họ trong lòng chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chính là vì cái gì đâu? Rõ ràng chỉ là cái 5-6 tuổi hài tử. Nàng vì cái gì sẽ ở như vậy tốc độ hạ, tuyển hảo vật liệu đá? Thậm chí như vậy chính xác họa ra tiếp tuyến, đây là yêu nghiệt sao? Thật là vô giải đề. Hai nhà đều yêu cầu trở về thương lượng hạ kế tiếp động tác cho nên đều không hẹn mà cùng nói ra muốn trở về nghỉ ngơi. Lý Anh Hoa có thể làm được hiệp hội chủ tịch cũng không phải cái không trường đầu bóc, sự tình hôm nay hắn cũng là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, trong lòng cũng có một phen đo, hắn đối công tác nhân viên giao đái một chút cũng đi trở về. Vây xem mọi người vừa thấy đại nhân vật đều đi rồi, cũng không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, một bộ phận nhỏ nhân tài tính toán tuyển tuyển chính mình yêu cầu vật liệu đá, một khác bộ phận người hưng phấn trở về chuẩn bị hỏi thăm hạ còn có hay không kế tiếp tin tức mà còn có một bộ phận người tính toán tử thủ vông dương hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến chút tin tức, này bộ phận người không cần hỏi tự nhiên là truyền thông phóng viên linh tinh. Lớn như vậy tin tức, bọn họ đều tưởng đuổi ở người khác phía trước đưa tin ra tới, này có thể nói là khiếp sợ Ngọc Thạch giới một cái đặc đại tin tức A, tuyệt đối ngày mai đầu bản đầu đề A. La Gia Minh cùng Thản Nhiên trở lại khách sạn sau, hắn nói ra muốn đem hôm nay Thản Nhiên giúp đỡ tuyển thạch chia làm tính hảo lúc sau đem khoản đánh cho nàng. Lần này thản nhiên tùy La Gia Minh tới Bình Châu phía trước, dựa theo nàng yêu cầu đã giúp nàng ở Hồng Kong hối phong ngân hàng khai một cái tài khoản tiết kiệm, trực tiếp chuyển khoản đặc biệt phương tiện. Lúc trước ở Vân Nam La Gia Minh liền cùng thản nhiên nói tốt về sau mỗi lần giúp La Thị tuyển vật liệu đã sẽ ấn thị trường giới này tính cho nàng chia làm. Lúc ấy thản nhiên cự tuyệt nửa ngày không có đẩy rớt, chỉ có tiếp nhận rồi. Bất quá lần này thản nhiên cũng không khách khí, nàng hiện tại cũng yêu cầu tiền, nói nữa La Thị cũng không phải La Gia chính mình một nhà. Còn có mặt khác đồng sự, này đó chia làm tính ra tới nàng còn có khác tính toán. Phía trước ở hội trường trải qua ngọc thạch hiệp hội chuyên nghiệp đánh giá, hôm nay này đó vật liệu đa giá trị vượt qua 5.000 vạn, đại khái liền ở cái này con số tả hưu. Rốt cuộc đánh giá cùng thị trường vẫn là bất đồng, đánh giá chỉ là một cái đại khái con số, mà cuối cùng chân chính thị trường giá cả là từ giao dịch cuối cùng xác nhận. Bất quá hiện tại phỉ thúy thị trường từ kiến quốc sau đến bây giờ vẫn luôn là hiện ra hướng về phía trước xu thế. Trong tương lai 20 năm càng là thành lần phiên trướng, cho nên thản nhiên mới xem trọng này một hàng. Cuối cùng La Gia Minh cùng thản nhiên dựa theo 5.000 vạn định giá, phía trước nói tốt chính là nguyên liệu giá cả một nửa phân cho thản nhiên, đó chính là 2.500 vạn. Bởi vì lần này tới Bình Châu La Gia Minh cơ bản đem công ty có thể điều động lưu động chính mình đều mang đến giao cho hiệp hội làm tiền ký quỹ, cho nên tạm thời không có như vậy nhiều tiền mặt đánh cấp thản nhiên. Thản nhiên muốn dĩ không tính toán suốt ruột muốn này số tiền nhưng là hiện tại tình huống có biến nàng thật đúng là yêu cầu này số tiền nàng hướng La gia Minh Thuyết Minh sáng mai các đại báo chí nhất định sẽ đưa tin hôm nay như vậy đại sự kiện phòng trường sớm bàn một bắt đầu phiên giao dịch La Thị Châu đáo cổ phiếu nhất định sẽ đến cái đại trướng nàng muốn dùng 2.000 vạn ở hôm nay báo cáo cuối ngày phía trước mua vào La Thị Châu đáo tán hội trong tay cổ phiếu dùng này 2.000 vạn đại khái cũng có thể mua cái 2 phần trăm tam cổ phần nay bộ phận cổ phần hơn nữa nàng trong tay hiện tại kiềm giữ 5% cổ phần đủ để khiến nàng trở thành la thị châu báo trừ bỏ la gia mình cùng hắn đệ đệ ở ngoài đệ tam đại cổ đông. Tương lai đối la gia tới nói sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt, đối thản nhiên tới nói cũng có thể thừa dịp giá cổ phiếu đại trưởng phía trước thu một ít tán hộ cổ phiếu, đến lúc đó trong tay cổ phiếu tới rồi ngày mai chính là phiên mấy phên A, liền tính ngày mai trướng thế chưa chắc có đoán trước đại trưởng nhưng là nàng chính là biết 20 năm sau la thị kia tài sản chính là hiện tại mấy chục lần A nàng trong tay cổ phiếu đó là càng nhiều càng tốt ra nàng cũng sẽ không ngại tiền nhiều La Gia Minh nghe xong thản nhiên nói cũng cảm thấy có đạo lý tuy rằng hiện tại vốn lưu động đều bị hắn mang ra tới, nhưng là vẫn là có thể trước hết nghĩ biện pháp cùng ngân hàng trù mượn hắn tính toán trù mượn cái 5.000 vạn có thể mua nhiều ít là nhiều ít trừ bỏ thản nhiên muốn kêu 2.000 vạn dư lại hắn cũng có thể nhiều thu mua chút nhà mình công ty cổ phần gia tăng cổ phần khống chế quyền ở hiện giai đoạn cũng là rất cần thiết Ngày sau làm chút trọng đại quyết sách trong tay cổ phần càng nhiều càng dễ dàng thông qua. Thản nhiên còn nói dư lại 500 vạn chờ lúc sau lại cho nàng, nàng trong tay cũng yêu cầu chút tài chính, tuy rằng hiện tại khai cửa hàng tiền đã có, tạm thời cũng là tương đối sung túc, nhưng là nàng phía trước có nghĩ tới muốn đẩy làm chút bất động sản linh tinh, trong nhà cũng muốn trước mua căn hộ, 6 tháng cuối năm muốn phá bỏ và di rời sự tình nàng gần nhất liền tính lại vội cũng sẽ không xem nhẹ, này đó đều là muốn để thượng nhật trình. Phía trước không nghĩ tới tới Bình Châu sẽ thu hoạch lớn như vậy, nếu hiện tại trong tay có tuyệt bút tài chính, liền có thể lấy ra một bộ phận tới đem kế hoạch trước tiên. Thản nhiên luôn là có một loại gấp gáp cảm, tuy rằng là trọng sinh tới một lần, nhưng là khoảng thời gian trước mãi mãi ra đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, làm nàng có chút trở tay không kịp, những việc này đều là kiếp trước không có phát sinh, đều là bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi lịch sử. Nàng không biết nàng trọng sinh rốt cuộc còn sẽ thay đổi nhiều ít lịch sử. Nhưng là nàng muốn nỗ lực làm chút nàng muốn làm sự tình. Thời gian, thời gian. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ có 5 tuổi nhiều, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy ở thời gian thượng rất có cảm giác các bách, không biết người không biết sự tình, này đó xa lạ đồ vật làm nàng có chút sợ hãi. Nàng không biết nàng trọng sinh đối người nhà tới nói đến cùng là có cái dạng nào ý nghĩa, tuy rằng nại nại không có, có lẽ ba ba vứt bỏ thê tử lớn nhất nguyên nhân không có, nhưng là gia gia lại bị đào ra như vậy nhiều chuyện cũ năm xưa. Những việc này có lẽ kiếp trước cũng là có, chính là bọn họ bị mai táng rất sâu, ít nhất đối mạnh gia ảnh hưởng không có như vậy đại. Nhưng là hiện tại mạnh gia hiện tại trừ bỏ ba ba bọn họ tam huynh muội còn có liên hệ lui tới, gia gia đại cô đã giống như cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ, kỳ thật cái này gia cơ bản đã tan. Những việc này nàng không thể không chế, nhưng là tinh tế nghĩ đến sát thật là nàng thân thủ thúc đẩy. Tương lai là tốt là xấu, nàng vô pháp không chế, nhưng là nàng minh bạch, nàng sát thật là tân lịch sử thúc đẩy giả. Nàng hiện tại nhất quan trọng chính là chuẩn bị sẵn sàng, nên đón tương lai sẽ gặp được hết thể khó khăn hoặc là phiền toái nàng yêu cầu cùng thời gian thi chạy. Trưng 74 Đồng Tông Cùng thản nhiên thương lượng hào lúc sau, La Gia Minh liền gọi điện thoại hồi hồng Kong làm đệ đệ hướng ngân hàng mượn tiền 5.000 vạn, sau đó lập tức đem này 5.000 vạn toàn bộ mua nhà mình công ty cổ phần. Nhất định phải ở thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày đi tới hành xong Bởi vì hồng Kong La Thị Châu đó là ở nữ giao sở đưa ra thị trường có khi kém nguyên nhân còn tới cẩm La gia hâm thu được đại ca điện thoại đối hắn công đạo sự tình tuy rằng có chút không hiểu nhưng là hắn cũng biết thời gian khẩn cấp cũng không rảnh lo hỏi nhiều liền đi chấp hành cũng đúng là bởi vì La gia hai huynh đệ như vậy tín nhiệm La thị Châu đáo mới có thể giống kiếp trước như vậy phát triển trở thành vị như vậy đại quy mô anh em đồng lòng tất biển đồng cũng cạn La gia Minh đem sự tình giao cho đệ đệ lúc sau cứ yên tâm cùng thản nhiên tiếp tục nói chuyện hiếm đệ đệ năng lực hắn hoàn toàn tín nhiệm. Tựa như đệ đệ đối hắn giống nhau tín nhiệm, lớn như vậy động tác hắn một công đạo đệ đệ cũng không có dư thừa vấn đề, trực tiếp liền đi chấp hành, hắn vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Chanhôi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi cùng là tiểu thúc thúc loại này ăn ý tín nhiệm. Nếu mạnh ra cũng là như thế này, cũng liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Thản nhiên đối la gia hai huynh đệ loại này tín nhiệm cảm thấy thực hâm mộ. Sắc thật, la gia người tương đối đồng lòng, chúng ta không có tư tâm chính là muốn đem cái này công ty làm tốt. Tuy rằng công ty là ta sáng lập, nhưng là gia hâm cũng không có so với ta trả giá thiếu, nhưng là hắn chưa từng có câu hán hận, hết thẻ vì là gia vì là thị. Gia nhụy tuy rằng không tham dự công ty vận tác, nhưng là ta lúc trước cũng vẫn là phân một bộ phận cổ phần cho nàng, mà nàng lại cự tuyệt, nàng cho rằng nàng đối công ty không có trả giá quá cái gì, cái này cổ phần chính mình lấy đến không an tâm. Chỉ cần cho nàng chuẩn bị phân tương lai xuất giá của hồi môn là đủ rồi. La Gia Minh nhớ tới mội mội nói lời này thời điểm liền không tự hiểu là mỉm cười lên. Ta cũng rất muốn trông thấy Gia nhụy cô cô đâu. Thản nhiên nghe được La Gia Minh nhắc tới La Gia Nhụy liền nhớ tới nàng đưa kia khối minh nguyệt lưu lam xứng, tưởng tự mình hỏi một chút nàng, kia khối ngọc bội nơi nào tới. Sẽ nhìn thấy, hiện tại ngươi cũng là La Gia một phần tự A, hơn nữa ngươi cái loại này không đích kỷ cũng xác thật là rất giống La Gia người mà không phải mạnh gia người. La Gia Minh đối mạnh ra người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thích kỷ biểu hiện sắc thật không quá nhìn chúng, thậm chí là mạnh đi xa có chút mặc kệ phụ mẫu của chính mình muội muội khi dễ thê nữ sự tình hắn cũng ở trong lòng cảm thấy người nam nhân này có chút không đủ tiêu chuẩn, bất quá hắn là thản nhiên thân sinh phụ thân. Rất nhiều hắn không thể vì thản nhiên làm sự yêu cầu mạnh đi xa đi làm, cho nên La Gia Minh chỉ có thể ở thích hợp thời điểm đẩy hắn một phen, tựa như phía trước La Gia Minh thỉnh mạnh ra người ăn cơm khi sở làm những cái đó. Ân. Không biết nghỉ hẹ thời điểm gia nhụy cô cô có thể hay không hồi Hong Kong, nói không chừng ta đến lúc đó là có thể nhìn thấy nàng. Thản nhiên sắc thật cảm thấy mạnh gia người đều rất thích kỷ, bao gồm kiếp trước mạnh đi xa, hy vọng kiếp này hắn đừng làm nàng quá thất vọng mới hảo. Liên tính là nàng cũng đồng ý la gia mình cách nói, làm vạn bối nàng vẫn là không thể phụ họa hắn nói, cho nên đành phải tiếp tục la gia nhụy cái này đề tài. Không quan hệ, lần sau chờ ngươi nghỉ hẹ thời điểm cha nuôi làm người gia nhụy cô cô trở về một chuyến. Dù sao nàng cũng rất muốn gặp ngươi. Lần trước nhận thân yến sau La Gia Minh hữu dụng điều kiện đem Thản Nhiên cùng La Gia người một nhà chụp ảnh chung chia muội muội, muội muội nhìn đến trên ảnh chụp đáng yêu Thản Nhiên liền nói ra phi thường muốn gặp nàng, nàng nếu là biết Thản Nhiên nghỉ hè đi Hồng Kông nhất định sẽ bất thời giờ về nhà. Ân. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi Chan ơi, đối với Phỉ Thúy Vương cùng Thẩm gia ngươi có cái gì ý tưởng? Thản Nhiên lại nói trở về chính sự. Ta nghe nói Phỉ Thúy Vương lần này rời núi tới Bình Châu là cố ý làm đồ đệ Yến Thanh rèn luyện hạ, Vì ngày sau tiếp quản hắn sở hữu sản nghiệp Sinh Ý làm chuẩn bị. ở Sinh Ý đi lên giảng, sắp thật nhiều cái mạnh mẽ đối thủ. Mà Thẩm gia vẫn luôn là Hoa Hạ mấy trăm năm truyền thừa xuống dưới Ngọc Thạch Thế gia trí nhất. Bọn họ nguyên bản cũng vẫn luôn có chính mình địa bàn cái này. Hiện tại La Thị không cần băn khoăn, nhưng là trong tay bọn họ có rất nhiều nguồn cung cấp, cũng coi như là hiện tại Hoa Hạ Ngọc Thạch thị trường giống nhau nguồn cung cấp nơi phát ra. Này hai nhà tốt nhất không cần trở thành chúng ta địch nhân, nếu không sẽ thực phiền toái. La Gia Minh nghe xong thản nhiên hỏi chuyện, cẩn thận tự hỏi hạ làm ra trả lời. Ta cũng cảm thấy bọn họ sẽ là La thị tương lai ở Hoa Hạ phát triển hai cái mạnh mẽ đối thủ, cho nên ta tưởng. Chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác. Tuy rằng sinh ý trong sân không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn ích lợi, nhưng là nếu có thể trở thành vứt lại ích lợi không nói chuyện bằng hữu đó là tốt nhất bất quá, nếu không được. Hợp tác quan hệ cũng có thể thản nhiên nói ra nàng phía trước ý tưởng. Cùng bọn họ hai nhà làm bằng hữu hiện tại La Thị còn chưa đủ tư cách. La Gia Minh tuy rằng tự tin nhưng là sẽ không mù quáng tự đại. La Thị hiện tại tuy rằng có nhất định quy mô, ở Hồng Kong cũng là tương đối nổi danh sĩ nghiệp, nhưng là ở Hoa Hạ, bọn họ chỉ là một cái tên, bọn họ còn không có căn cơ. Mà phỉ Thúy Vương cùng thẩm Gia bất đồng. Nơi này là bọn họ địa bàn, một cái là thiếu niên thành danh ở Hoa Hạ Ngọc Thạch giới không người không biết vương. Một cái khác là ít nhất có thượng trăm năm cơ nghiệp đại gia tộc. Không phải một cái tùy tùy tiện tiện xí nghiệp là có thể cùng bọn họ làm bằng hữu, liền tính là hợp tác bọn họ cũng chưa chắc sẽ để mắt bọn họ la thị. nay không phải bởi vì la thị tài sản nhiều ít vấn đề, mà là sắc sắc thật thật cho dù có thiên la thị trở thành kinh tế đại ca sấu, nhưng là đối với này đó có căn cơ gia tộc cũng vẫn là không có tư cách cùng với sóng vai mà đi. Không quan hệ, chúng ta trong tay có cũng đủ lợi thế liền có thể, đừng nói là hợp tác có lẽ trở thành bằng hữu cũng không phải không có khả năng sự tình. Thản nhiên không có La Gia Minh bị quan, hoặc là nói nàng càng thêm tự tin nàng phía trước tung ra tin tức đối phương có thể đọc hiểu. Lợi thế, chúng ta hiện tại lợi thế chẳng lẽ là từ từ là chính ngươi? Ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng ta thực hy vọng La Thị có thể có càng tốt phát triển, nhưng là này cũng không đại biểu ta muốn lợi dụng ngươi làm lợi thế. La Gia Minh giống như có chút minh bạch, lại không hoàn toàn minh bạch. Thản nhiên nói lợi thế, nhưng là vô luận thế nào. Hắn đều sẽ không lấy thản nhiên đi làm cùng đối phương nói điều kiện nói chuyện hợp tác lợi thế. Chăn ôi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ vì La Thị đem chính mình bán? Ta có lẽ không lích kỷ nhưng là cũng sẽ không như vậy vô tư đi. Thản nhiên buồn cười nhìn La Gia Minh, hắn nghĩ đến đâu đi? Vậy ngươi ý tứ là? La Gia Minh sắc thật có chút hồ đồ, bọn họ La Thị hiện tại có thể cùng đối phương nói điều kiện chỉ có thản nhiên năng lực, hơn nữa liền thản nhiên phía trước biểu hiện tới xem cũng sắc thật là ở bại lộ chính mình năng lực. Kìa trừ bỏ cái này còn có thể có cái gì lợi thế? Cha nuôi ngươi nghe qua Ngọc Tiên Môn sao? Thản nhiên cũng không tính toán út út mở mở, trực tiếp đánh trúng yếu hại nói. Ngọc Tiên Môn là cái gì? Ta chưa từng nghe qua A, bất quá nghe tên này hẳn là Ngọc Thạch có quan hệ đi. La Gia Minh là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Ngọc Tiên Môn sắc thật cùng Ngọc Thạch có quan hệ, hơn nữa là ở cổ đại địa vị rất cao, cái này hiện tại người bình thường là không biết rõ lắm. Bởi vì môn phái này hình như là cùng hoàng gia quan hệ tương đối chắc chẽ, cho nên vẫn luôn tương đối bí ẩn. thản nhiên phía trước cũng là không biết môn phái này tồn tại, nhưng là nàng ngày hôm qua ở gặp qua phỉ Thúy Vương lúc sau luôn là cảm giác trên người hắn có chút nàng quen thuộc cảm giác, tuy rằng mờ manh, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy cùng linh khí có quan hệ. Cho nên nàng buổi tối trở về lúc sau, liền tiến không gian đi tra tìm phương diện này tư liệu đi. Kết quả nàng thật đúng là tra được. Lúc trước tiền nhiệm không gian chủ nhân kỳ thật cũng là cùng thản nhiên giống nhau cũng là dựa vào ngọc thạch lập nghiệp. Không có biện pháp, liền tính trong không gian có loại các loại thu hoạch còn có dư liệu, chính là loại này trông giống lấy ra tới đồ vật rốt cuộc quá đáng chú ý, chỉ có ngọc thạch loại đồ vật này tuy nói không thượng là một vốn bốn lời, nhưng là cũng là phiên mấy phen kiếm tiền a, cho nên nàng cũng là dựa vào cái này lập nghiệp. Chính là lại cẩn thận, sử dụng linh lực tra xét ngọc thạch cơ hồ trăm đoán trăm chung loại chuyện này là không thể gạt được người có tâm. Uống Trí chi Minh Triều còn có nổi danh đặc vụ cơ cấu, cầm y li vệ, loại chuyện này cũng đã sớm ở hoàng đế nơi đó bị án. Tiên nhiệm chủ nhân vì tự thân cùng người nhà an toàn cuối cùng bịa đặt ra cái ngọc tiên môn. Sau lại nàng còn bồi dưỡng một cái cái gọi là ngọc tiên môn đồ đệ, nàng giao cho đồ đệ một quả giao cho một bộ phận linh lực ngọc bội, mặt khác cũng nghiên cứu một ít ngọc thạch tri thức, truyền thụ cấp đồ đệ. Nay liên xứ đồ đệ không ngừng là có ngoại quải còn có được phong phú tuyển ngọc thạch tri thức cùng kinh nghiệm, cơ bản có thể làm danh xứng với thực ngọc tiên. Tư liệu tra được nơi này thản nhiên liền cảm thấy cái kia phỉ Thúy Vương trên người nói không chừng có chính là không gian tiền nhiệm chủ nhân truyền cho đồ đệ ngọc bội. Như vậy liền nói đến thông, vì cái gì hắn như vậy lợi hại, xem ngọc thạch như vậy chuẩn. Tối hôm qua nàng còn ở suy xét muốn hay không lúc sau thử hắn một chút, nhưng là hôm nay nàng thay đổi chủ ý cùng với lén lúc thử, không bằng quang minh chính đại đem thực lực của chính mình lấy ra tới chờ bọn họ tới cửa, như vậy nàng trong tay liền có càng nhiều lợi thế. Đến lúc đó nàng có lẽ có thể cho Phỉ Thúy Vương đối La Thị nhiều có chiếu cố. Ít nhất Phỉ Thúy Vương cùng thẩm Gia nàng có thể tìm được một cái đồng minh, thiếu một cái địch nhân. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, thẩm Gia cũng hình như là biết Ngọc Tiên Môn sự tình. Bọn họ phản ứng xem ra hiện tại thản nhiên có chút lấy không chuẩn thẩm Gia là muốn thử nàng. Vẫn là lung lạc nàng. Từ từ ngươi lạ như thế nào biết Ngọc Tiên Môn. La Gia Minh tưởng từ từ nên sẽ không cũng cùng cái kia có quan hệ đi. Ân. Sư phụ ta khả năng cùng môn phái này có chút sâu xa, đại khái đồng tông đi, nhưng là sư phụ ta bên này tu tập nội dung càng nhiều, mà bọn họ chỉ học được xem ngọc thuật này một loại. Thản nhiên cảm thấy chính mình mỗi lần muốn hạt bẻ thật đúng là mệt, cũng may bên người nàng người đều không phải ai đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến người, như vậy làm nàng còn thiếu chút áp lực. Như vậy a, tiêu ngọc tiên môn cùng ngươi vừa rồi nói lời thế lại có quan hệ gì? La Gia Minh vẫn là không minh bạch này hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Chăn uôi! Ngươi không biết Ngọc Tiên môn nhưng là Phỉ Thúy Vương cùng thẩm ra lại là biết đến, hơn nữa ta hoài nghi Phỉ Thúy Vương chính là Ngọc Tiên môn hạ đệ tử. Thản nhiên nói ra chính mình suy đoán. Ý của ngươi là, Phỉ Thúy Vương sở dĩ có thể như vậy thần, là bởi vì hắn là cái kia thần bí Ngọc Tiên môn đệ tử? Là bởi vì hắn học giống ngươi giống nhau lợi hại xem ngọc thuật? La Gia Minh kinh ngạc hỏi Thản nhiên. Chương 75 lợi thế. Đúng vậy, ta xác thật hoài nghi Phỉ Thúy Vương là dựa vào Ngọc Tiên môn xem thạch thuật nổi danh lầm dầu. Nhưng là hắn cũng không phải như vậy lợi hại, tuy rằng là đồng tông, nhưng là bọn họ kia một chi học được lại là ra lông mà thôi, sư phụ ta này một chi mới là tương đối lợi hại, hôm nay tỉ thí cha nuôi ngươi không phải cũng thấy được sao. Thản nhiên giống giặc nói đối phương chỉ là ra lông mà thôi, nói thật ở ngọc thạch chuyên nghiệp chi thức thượng nàng biết đến mới là ra lông hảo không. Bất quá ai làm nàng có như vậy cường đại ngoại quài đâu. La Gia Minh đối với hôm nay tỉ thí chung thản nhiên biểu hiện vẫn như cũ là ký ức hay còn mới mẻ. Hắn ở trong đầu đem Yến Thanh biểu hiện tiến hành rồi tương đối sao sắc thật cảm thấy thản nhiên muốn so Yến Thanh lợi hại nhiều, vì thế hắn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, giống như sắc thật như thế. Vậy ngươi hôm nay làm như vậy tổng không phải là vì đà kích Phỉ Thúy Vương đi. La Gia Minh vẫn là tưởng không rõ, nếu biết rõ Phỉ Thúy Vương lai lịch còn dùng ra so với hắn lợi hại thực lực, không phải trước mặt mọi người đánh hắn đồ đệ mà sao. Thắng được như vậy nhẹ nhàng, giống như ở nói cho đối phương ngươi lấy làm tự hào đồ vật theo ý ta tới bất quá như vậy mà thôi Như thế nào sẽ đâu? Ta muốn cho hắn tới cửa tới tìm chúng ta, chúng ta là xuất từ đồng tông, ta tưởng hắn đại khái có thể nhìn ra ta con đường, hắn chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Chính là này phân tò mò, sẽ làm hắn chủ động tới tìm ta. Thản nhiên tự tin nói. La Gia Minh giờ phút này mới hiểu được nữ nhi nói lợi thế là cái gì, ngoài ý muốn biết được còn có đồng môn tồn tại đối phương là nói cái gì cũng không có khả năng không nghĩ ra cái minh bạch. Chính là này phân đồng tông chi nghị đối với bọn họ tới nói nhất định cũng là có điều cố kỵ, Huống chi thản nhiên thực lực so với bọn hắn cao hơn không ngừng là một cái cảnh giới. Tại đây loại tính áp đảo thực lực trước mặt liền tính là phỉ thúy vương hắn cũng nên minh bạch bọn họ hai bên càng chỉ có thể là bằng hữu hoặc hợp tác quan hệ. Nếu thực lực bình quân dưới tình huống có lẽ còn có thể tranh một tranh, kém quá nhiều liền tranh tất yếu đều không có, liền hiện giờ thiên cuối cùng yến thanh cùng thẩm duyệt song song rời khỏi tỉ thí, chính là nhận rõ điểm này. Có đôi khi rời khỏi bỏ quyền cũng không mất mặt, không biết tự lượng sức mình lấy chứng trọi đá mới là nhất buồn cười sự tình. Chúng ta đây kế tiếp cần phải làm là chờ đối phương tới cửa." La Gia Minh cười hỏi thản nhiên. "Ta muốn dùng không được lâu lắm, hơn nữa nói không chừng thẩm gia cũng sẽ có điều động tác." Thản nhiên lại nghĩ tới vừa rồi thẩm gia người phản ứng, thẩm gia lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn họ cũng biết Ngọc Tiên môn? La Gia Minh cảm thấy đối phương hẳn là cũng chỉ có thể có này một nguyên nhân mới có như vậy động tác. Ta tưởng hẳn là. Nói không chừng tam đại gia tộc đều biết. Rốt cuộc tuy rằng hiện tại biết đến người tương đối thiếu, nhưng là Ngọc Tiên Môn đã từng ở Minh Triều cũng là tương đối đặc thù tồn tại. Bọn họ tam đại gia tộc cũng cơ hồ là từ khi đó lưu lại, tổ tiên có lẽ có cái gì ký lục cũng nói không chừng. Hoặc là thẩm gia cùng này Ngọc Tiên Môn có cái gì sâu xa cũng nói không chừng. Thẩm ra chủ hòa phỉ thúy vương quan hệ liền bất đồng tầm thường. Thản nhiên nghĩ nghĩ phân tích nói, cái này không khó đoán nàng tưởng đại khái hẳn là chính là tình huống như vậy. xem ra chúng ta từ từ trên người còn lưng đeo không ít bí mật a. ta lần này lại là mượn bảo bối nữa nhi hết. La Gia Minh tâm tình tốt khai nổi lên vui đùa. hắn thật là may mắn a, gặp thản nhiên. đứa nhỏ này sắp thật là hắn may mắn tình. hai người chính nói được cao hứng. Vương Dương đã trở lại. Vương Bí thư hôm nay động tác có chút chậm. La Gia Minh rõ ràng biết Vương Dương vì cái gì mới trở về, nhưng là vẫn là mở miệng treo chọc hạ. Điểm này đều không giống từ trước không qua loa ngôn mà cười hắn, có thể là cùng thản nhiên ở bên nhau thời gian dài, nhiều ít chịu nàng một ít ảnh hưởng. Vương Dương khi nào gặp qua trêu chọc người la Gia Minh, cho nên hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình lao bản là ở nói giỡn. Hắn chạy nhanh nhìn nhìn thản nhiên, hy vọng thản nhiên cấp chút nhắc nhở. Nhà hắn lao bản đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ chính mình thật sự trở về đã quá muộn? Vẫn là lao bản có chuyện gì đang ở sinh khí, hắn trở về thời cơ không đúng. ạ! Ai có thể cho hắn điểm nhắc nhở a? Thản nhiên nhìn ông Dương kêu cầu cứu ánh mắt, một chút liền cười ra tới. Này thật sự không thể trách năng a, ai làm cái này ông bí thư như vậy khôi hài? Rõ ràng chính là cái đại nam nhân, còn muốn một bộ chỉ ủy khuất tiểu tức phụ biểu tình. Sướng với hắn kia một chút đều không giống tiểu tức phụ diện mạo, thản nhiên cảm giác được chỉ có hỉ cảm. Không có biện pháp ai làm chúng ta ông bí thư ngày thường lớn lên không nói là người vạm vỡ đi, dù sao cũng không kém đi nơi nào. Hắn đi theo La Gia Minh bên người nhân gia còn tưởng rằng là La Gia Minh bảo tiêu đâu, chính là hắn cùng La Gia Minh đó chính là hai cái trong ngoài không đồng nhất điển hình, một cái là mặt ngoài ôn hòa thực tế nội bộ phúc hắc lão bản, một cái là mặt ngoài cường hãn nội tâm yêu đắt tiểu tùy tùng, không thể không nói này hai người ở bên nhau tổ hợp thật đúng là kỳ diệu cảm giác. Vương Dương xem Thản Nhiên lập tức cười, càng là sờ không được đầu óc, mà La Gia Minh theo Thản Nhiên ánh mắt cũng thấy được Vương Dương cương mới biểu tình, hắn cũng không nhịn cười ra tới. La Tổng. Vông Dương cảm thấy nhà mình lão bản cũng không giống như là ở tức giận cảm giác, liền thử tính hỏi một câu. Hảo. Vê trễ nói nói tình huống như thế nào đi. La Gia Minh tiếp tục duy trì nghiêm túc lão bản hình tượng, giống như vừa rồi cái kia vẻ mặt ý cười nam nhân không phải hắn. Tuy rằng Vông Dương làm không rõ ràng lắm nhà mình lão bản rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là vẫn là chạy nhanh trả lời hỏi chuyện. Còn không phải lão bản ngươi hôm nay biểu hiện quá thần kỳ, mọi người đều muốn biết chút nội tình. Các ngươi cũng không biết, những người đó đặc biệt là những phóng viên này, quá lợi hại, nếu không phải ta thật sự không biết, phỏng trường đã sớm vỏ chăn đi lời nói. Vông Dương cảm khái nói, xem ra ta bí thư miệng cũng không phải hắn quá bền chắc sao. La Gia Minh lạnh lùng ném một câu cho hắn. Ngậy, hắn chính là miệng tiện, vốn dĩ tưởng biểu hiện hạ hắn cỡ nào kiên trinh bất khuất, không đối là ngoan cường chống cự, cũng không đúng. Dù sao chính là hắn không đối người ta nói chút cái gì, chính là nói như thế nào thành như vậy. Hắn này trương buồn miệng. Thật là thiếu chịu. Lão bản, ta không phải bông dương còn tưởng giải thích một chút. Được rồi, về sau một ít việc quan la thị cơ mật sự tình ta sẽ tận lực làm chút đáng tin cậy người đi làm. Được rồi nói nói vật liệu đá kế tiếp đều an bài hảo sao. La Gia Minh không có cho hắn biện giải cơ hội, hắn cái này bí thư trước kia như thế nào không phát hiện như thế nào như vậy buồn a Ơn, vật liệu đá ta đều nhất nhất kiểm kê hảo, để người vạn nhất thuận tiện chụp hảo ảnh chụp, tạm thời trước gửi ở Ngọc Thạch Hiệp hội bởi vì lần này chúng ta mua sắm vật liệu đã tương đối nhiều, ta còn cùng hiệp hội nhân viên công tác cô y yêu cầu đơn độc cho chúng ta một gian tiểu kho hàng bày biện, để tránh đến lúc đó xác nhận lên phiền thoái. Vương Dương trong lòng tuy rằng ai đoán lao bản đối hắn không tín nhiệm, nhưng là vẫn là đem giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý tình huống nhất nhất hội báo, cũng hy vọng có thể cho chính mình thêm chút phân. Nói giỡn, về sau nếu là cùng La Thị có quan hệ cơ mật sự tình hắn không thể tham dự kia hắn không phải nên nghỉ việc sao? Vương Bí thư làm việc vẫn là rất chu toàn sao? Chà nuôi, ngươi xem nếu không lại quan sát quan sát hắn. Thản nhiên nhìn La Gia Minh cố ý khó xử chính mình bí thư cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, nhưng là nàng cũng thật sự đỉnh không được ông Dương kia ai hoán ánh mắt luôn là bắn lại đây, đành phải mở miệng thế hắn cầu tình. Nếu từ từ nói như vậy, ta lại quan sát quan sát đi. La Gia Minh cũng biết muốn một vừa hai phải đạo lý, nếu là đậu qua lần sau liền không hảo chơi. Cảm ơn lão bản. Ông Dương hiện tại liền kém đối thản nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Nào biết này hai cha con là hợp nhau hỏa tới đầu hắn chơi đâu. Kế tiếp La Gia Minh đem phía trước cùng thản nhiên thảo luận hút vào đại lượng tán cổ sự tình lại giao đái hạ Vương Dương. Phía trước La Gia Minh làm đệ đệ đi làm chuyện này tình cũng làm hắn đối ngoại không cần lộ ra đây là la thị động tác, tận lực bảo trì thần bí. Như vậy đại lượng tài chính động tác không có khả năng sẽ không bị người chú ý tới, nhưng là hắn ít nhất phải chờ tới Bình Châu công chi chiếc thúc mới có thể làm bên ngoài biết. Vương Dương nghe nói lão bản ý tứ, không thể không bội phục nhà mình lão bản. Ngày mai đầu bản đầu để nhất định là hôm nay là già mình kia tỷ thí biểu hiện, giá cổ phiếu trên diện rộng dâng lên là nhất định, ở giá cổ phiếu trướng lên phía trước la thị chính mình trước hấp thu một bộ phận tán cổ, phòng trưng ở thị trường thượng cổ phần tỷ lệ cũng liền không nhiều ít. Bí mật tiến hành cái này động tác đệ nhất có thể tiến thêm một bước cấp kiểm giữ la thị cổ phiếu cổ dân tin tưởng kéo cao giá cổ phiếu, mặt khác cũng là đoạt ở những người khác phía trước, la thị có khả năng sẽ bị có chút người có tâm theo dõi. Vạn nhất có người đoạt ở La Thị phía trước thu mua cổ phiếu, tương lai trở thành La Thị đại cổ đông đi vào hội đồng quản trị sẽ thực phiền toái. Mặt khác, nếu công chi chích thúc phía trước ngoại giới liền biết là La Thị đại động tác, rất có khả năng sẽ khiến cho một ít thương giới đại cá sấu chú mục. La Thị hiện tại còn không phải ngành sản xuất long đầu lão đại, có thể cùng La Thị cạnh tranh chỉ ở Hồng Kong liền có như vậy hai ba gia. Vạn nhất bọn họ không khỏi La Thị một nhà độc đại hiện tượng xuất hiện, mấy nhà liên hợp ở kế tiếp công bàn liên hợp đối phó La Thị. Kia La Thị liền rất bắt được mặt sau mấy ngày cạnh đầu cao hóa liêu. Nay đối chín tháng đấu giá hội là có rất lớn ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào, hiện tại yêu cầu làm chính là bí mật hành động. Vương Dương là La Gia Minh Bí Thư, còn có chút sự tình yêu cầu giao đại hắn đi làm. Mặt khác vừa rồi La Gia Minh đối hắn cũng là một loại cảnh cáo. Có một số việc chính là biết cũng muốn bảo vệ tốt khẩu phong. Vương Dương tuy rằng ngày thường làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy, nhưng là hiện tại cũng là La Thị rất tốt kỳ ngộ ở ngay lúc này ra bại lộ là ai đều gánh vác không dậy nổi. Vương Dương hiện tại mới hiểu được, vừa rồi lão bản đối hắn nghi ngờ là vì kế tiếp những lời này, trong lòng cũng đối sự tình tầm quan trọng có so đo, biết này thật sự không phải đùa giỡn. Nếu từ hắn nơi này lẩu khẩu phong, không chỉ là sẽ về nhà ăn chính mình, càng có khả năng đề cập đến tiết lộ thương nghiệp cơ mật. lập tức Vương Dương cũng thái độ nghiêm túc lên. Thản nhiên nhìn này hai người vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, cũng không nói thêm cái gì. La Gia Minh làm như vậy là đúng tuy rằng nói dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Bọn họ đều là tin được ông Bí Thư, nếu không cũng sẽ không làm hắn đồng hành, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, vẫn là cẩn thận chút hảo. Lúc sau La Gia Minh lại tự mình giao đái ông Dương một ít yêu cầu hắn làm sự tình, chủ yếu chính là an bài người nhìn xem vào ngày mai lúc sau mặt khác mấy nhà cùng La Thị có cạnh tranh công ty có cái gì động tác, nhìn bọn hắn chằm chằm. Ông Dương cũng là chạy nhanh tiếp nhận rồi mệnh lệnh, chuẩn bị đi gọi điện thoại hồi công ty an bài. Liên ở ngay lúc này, Vương Dương nhận được một chiếc điện thoại. Chương 76 cảnh cáo. Vương Dương dựa theo dĩ vãng công thức hóa lễ phép ngự khí tiếp khởi điện thoại, nhưng là trung gian ngự khí liền chuyển thành có chút kinh hỉ, La Gia Minh cùng Thản Nhiên đều nhìn kỳ quái, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng đều đoán cái đại khái. Vương Dương khách khí treo điện thoại, chuẩn bị giống La Gia Minh hội báo khi, Thản Nhiên ngăn cản hắn. "Từ từ công bí thư ngươi trước đừng nói, làm ta đoán xem vừa rồi là Yến Thanh thúc thúc đánh điện thoại đi." Hơn nữa vẫn là lưu ra ra ý tứ đi. Thản nhiên vẻ mặt hết thể đều ở ta đoán trước lao thần khắp nơi biểu tình. Người, người như thế nào sẽ biết? Vương Dương chính là bị dọa tới rồi, vừa rồi điện thoại sắc thật như thản nhiên theo như lời là Yến thanh đánh tới. Hắn ý tứ là buổi tối phỉ Thúy Vương muốn mời từ từ cùng La Tổng ăn cơm. Hắn sắc thật không nghe lầm nói, đối phương chủ yếu mục đích là từ từ. Trong lúc lần nữa Cường Điệu nhất định phải mang từ từ trình diện. Tuy rằng có chút làm điều thừa, Bởi vì liền tính là hắn không cường điệu nhà mình lão bản cũng không có khả năng không mang theo nữ nhi Nhưng là từ đối phương trong giọng nói có thể nghe được ra tới đối phương đối tử tử coi trọng Ta chính là bê ta Thẳng nhiên vẫn là không tính toán đối hắn giải thích bộ dáng vương Dương đều mau phát điên Vì cái gì hắn cái gì cũng không biết Ngày hôm qua lão bản đồng ý tỉ thí khi hai người liền vẻ mặt nhẹ nhàng chỉ có chính mình ở lo lắng Hôm nay tỉ thí khi hắn đều mau lo lắng gần chết Chính là cư nhiên thắng được như vậy kinh tâm động phách Hiện tại lại là như vậy, liền ai đánh điện thoại từ từ đều biết, hơn nữa xem nhà mình lao bản biểu tình nghĩ đến hắn cũng là đoán được, có thể hay không có người nói cho hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ hắn thật sự bị vứt bỏ sao? Vì cái gì cái gì đều không nói cho hắn a, Nên làm người biết đến liền sẽ làm người đã biết, hiện tại còn không phải thời điểm. La Gia Minh nhìn đến chính mình bí thư vẻ mặt rồi dám buồn rầu bộ dáng hảo tâm một lần cho cái hoàn toàn không giống giải thích giải thích. Hảo. Nói nói trong điện thoại rốt cuộc là nói như thế nào Thản nhiên cũng không có thời gian bận tâm ông bí thư tâm tình Trước mắt còn có một vợ diễn nguồn sướng Vẫn là trước nhìn xem tình thế lại nói Đại khái chính là từ từ đoán dáng vẻ kia yến tiên sinh tự mình gọi điện thoại tới Hy vọng buổi tối có thể mời lão bản cùng từ từ cùng nhau cộng tiến bữa tối Hơn nữa cường điệu đây là phỉ thúy vương y tứ Hy vọng các ngươi nhất định tiếp thu mời Vương Dương chạy nhanh đem điện thoại nội dung tổng kết sau báo cáo ra tới Hắn có hay không nói bữa tối khi còn có những người khác sao? Thản nhiên muốn biết buổi tối thẩm ra người có hay không cùng nhau. Tiễn tiên sinh không có nói đến còn có những người khác. Vương Dương nghĩ nghĩ sắc thật không có nghe được nói có những người khác. Xem ra bọn họ là muốn phân công nhau hành động. La Gia Minh cũng là như suy tư gì nói. Ơn, nghĩ đến hẳn là, nếu hai nhà cùng nhau động tác, làm lễ phép thượng Yến Thanh sẽ để một câu, hiện tại cái này tình huống xem ra. Phỉ Thúy Vương cùng thẩm ra cũng không phải như mặt ngoài nhìn đến như vậy hảo sao, quả nhiên ít lợi trước mặt không có vĩnh viễn bằng hưu. Thản nhiên cười cười nói, vô luận là ai có tư tâm, nhưng là xác thật nếu Phỉ Thúy Vương là Ngọc Tiên Môn chuyên nhân, hắn hiện tại nóng lòng xác nhận thản nhiên thân phận, hắn tự thân bí mật đương nhiên cũng là không nghĩ đồng thời cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không phải hiện tại đã có thập phần khẳng định thản nhiên cùng Ngọc Tiên Môn có quan hệ, hắn tất nhiên là sẽ không làm la ra mình cũng dự tính. Thản nhiên nếu dám ở mọi người trước mặt sử dụng năng lực, cũng nên là có điều dựa vào, hơn nữa như vậy quang minh chính đại giúp la thị. Kia nàng cùng la gia mình quan hệ sắt thật mật không thể phân, đơn độc mời thản nhiên là không có khả năng sự tình, kia không bằng dứt khoát liền hắn cùng nhau mời. Mặc kệ thản nhiên bọn họ trong lòng là như thế nào suy đoán, buổi tối vẫn như cũ đúng giờ phó ước. Làm thản nhiên ngoài ý muốn chính là thẩm gia hẳn là đã thu được phỉ thúy vương tiệp tối mời thản nhiên bọn họ tin tức, chính là cũng không gặp bọn họ động tác Gia Minh cùng từ từ tới, mau ngồi đi. Lúc này Phỉ Thúy Vương trong lòng đã đối Thản Nhiên thân phận khẳng định cái mời thành, chỉ cần nàng chính miệng thừa nhận là đủ rồi. mắt thấy chờ người tới, chạy nhanh tiếp đón. Vương Dương có chút kỳ quái Phỉ Thúy Vương hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình, hơn nữa liền cả người cái loại này khí thế đều triệt cái sạch sẽ, giống như là cái hòa ái bình thường lão nhân. Thản Nhiên cùng La Gia Minh tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, hai người nhìn nhau cười lúc sau đối Trần Lão nói lời cảm tạ sau liền ngồi hạ. Vương Dương vốn là muốn đi theo ngồi xuống. Bất quá hắn giống như cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phỉ Thúy Vương ánh mắt như lưới đao bắn lại đây. Không thể nào? Nhỏ mọn như vậy liền cái cơm đều không cho hắn ăn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này a. Khu, Vương Bí thư ngươi đi về trước đi. Ta nơi này không có gì sự tình. La Gia Minh cũng minh bạch Trần Lao ý tứ, xem ra chuyện này đối với đối phương tới nói sát thật rất quan trọng. Như vậy cẩn thận hắn cũng có thể lý giải. Nếu không phải hắn cùng từ từ quan hệ không giống bình thường, nghĩ đến Trần Lão là liền hắn đều không nghĩ tiêu đi. Tốt. La tổng ngươi có chuyện gì liền đánh ta điện thoại. Vương Dương tuy rằng trong lòng vô cùng ai hoán, nhưng là ở bên ngoài vẫn là muốn biểu hiện thực chức nghiệp. Thính nhân gia không cho cơm ăn. Hắn vừa lúc có thể đi thử xem hôm trước thu thập đến mỹ vị cửa hàng. Hừ, hắn tìm mỹ thức đi. Cho các ngươi này đàn đại lao chính mình chơi đi. Ta hôm nay liền lấy trưởng bối tự cho mình là. Gia Minh ngươi không ngại đi. Phỉ Thúy Vương trước thử hạ La Gia Minh bên này thái độ, mới hảo kế tiếp hỏi thản nhiên lời nói. Đương nhiên, vô luận tuổi, tư lịch ngài đều là tiền bối. La Gia Minh lấy ra sinh ý trong sân kia bộ thái độ, không thân cận cũng xa cách, làm người nắm lấy không ra. Gia Minh huynh hôm nay biểu hiện thật là lệnh người kinh ngạc a. tiến thanh bội phục thực, trước kính ngươi một ly. Tiến thanh nhìn đến sư phụ thử không có thu được hiệu quả, liền từ một cái khác phương diện tiếp nhập. Nơi nào? Tiến huynh khách khí hôm nay lớn nhất công lao là nữ nhi của ta từ từ, ta bất quá là mượn cái tên tuổi thôi, nói ra thật xấu hổ. La Gia Minh biết đối phương muốn chính là cái gì đáp án, hắn cũng không buông tha phần con, trực tiếp cấp ra Minh sắc đáp án. Tiên Thanh không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dứt khoát hợp bàn thác ra, quá ngoài ý muốn, như vậy hắn ngược lại không biết nên nói như thế nào. Phỉ Thúy Vương cũng không nghĩ tới tiểu tử này sẽ kiếm đi nét bút nghiêng không ấn lẽ thường tới, nếu đối phương như vậy dứt khoát, hắn cũng liền không vòng. Đỡ phải cất dấu khó chịu, thật nhiều năm không như vậy trang. Nếu ra minh như vậy thẳng thắn, ta đây cũng liền không đi loanh quanh, hôm nay cục đá đều là từ từ ngươi tuyển sao. Gia Gia có thể như vậy kêu ngươi sao từ từ. Phỉ Thúy Vương vẫn là do hỏi hạ thản nhiên ý kiến, đối cái này tiểu nữ hài, hắn có chút lấy không chuẩn. Có thể à, lưu Gia Gia, hôm nay đại bộ phận cục đá là ta tuyển, ta cha nuôi cũng có tuyển A, bất quá hắn tốc độ quá trưởng, tuyển liền ít đi chút. Thản nhiên đầu tiên là trả lời Trần Lao nói, sau đó cũng hướng đối phương hai người tỏ vẻ La Gia Minh cũng không phải cái gì cũng chưa làm, đây cũng là ở cho thấy nàng chính mình lập trường, La Gia Minh đối nàng tới nói rất quan trọng. Hiện nhiên phỉ Thúy Vương nghe Minh Bạch thản nhiên ý tứ, còn hảo phía trước hắn đã đem La Gia Minh cái này nhân tố suy xét ở bên trong, nếu không kế tiếp sự tình sẽ tương đối khó được đảo hắn muốn đáp án. Ta đương nhiên biết từ từ cha nuôi rất lợi hại, bất quá gia gia muốn biết chính là, ngươi là như thế nào tuyển ra những cái đó cũng đã Phỉ Thúy Vương trực tiếp hỏi, ta chính là dùng cảm giác ga. Lưu Gia Gia, ngươi cũng là dùng cái loại này phương pháp đi. Thản nhiên chỉ ra nàng cũng biết Phỉ Thúy Vương lai lịch. Ngươi biết ta là cái gì dùng biện pháp gì? Phỉ Thúy Vương tuy rằng có thể xác định cái này tiểu nữ hài cùng hắn là cùng loại phương pháp, lại không nghĩ rằng đối phương cũng biết hắn chi tiết. Lưu Gia Gia, ta không biết ngươi là dùng cái gì phương pháp được đến năng lực. Bên ngoài người đều truyền thuyết ngươi là không thầy dạy cũng hiểu. Ngươi có hay không sư phụ ta không biết. Nhưng là trên người của ngươi hẳn là có khối ngọc bội đi. Thản nhiên một bên nói một bên dùng tay phải rũa ra tự lưu lão trong lòng ngực bay ra một kiện đồ vật, rơi vào nàng trong tay. Ta ngọc bội. Phỉ Thúy Vương Lưu Tam như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này, kia khối ngọc bội xác thật là hắn ngoài ý muốn được đến, là một vị lão nhân lại lầm trung trước đưa cho hắn, nhiều năm như vậy chưa từng có ly quá thân. Ngay cả đồ đệ yến thanh cũng chỉ là biết hắn có khối ngọc bội mà không biết này khối ngọc bội đối hắn phỉ Thúy Vương tên tuổi có bao nhiêu quan trọng, hắn là tính toán đem chính mình sở hữu tài sản cùng này khối ngọc bội tương lai cùng nhau truyền cho yến thanh. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn tới một chuyến bình châu sẽ làm ngọc bội rơi vào người khác tay. Giờ phút này hắn trong lòng kinh hoàng không cách nào hình dung. Lưu gia gia ngươi đừng có gấp, thứ này ta không cần, chỉ là chứng thực hạ trong lòng ta suy nghĩ thôi. Người hôm nay mời chúng ta tới không phải cũng là tưởng chứng thực ngươi ý nghĩ trong lòng sao. Chúng ta mục đích là giống nhau. Lúc này thản nhiên không bao giờ là phía trước trang đáng yêu bán manh tiểu nữ hài, mà là một cái nữ vương. Ở cung địch thủ đánh với thời điểm, khí thế thượng nhất định không thể bại bởi đối phương, nếu đối phương là cái phỉ thúy vương kia nàng cũng có thể làm hồi nữ vương. Ở đây mấy người bao gồm La Gia Minh đều bị thản nhiên khí thế chấn trụ, đây là hắn ngày thường nhìn thấy cái kia đáng yêu hải từ sao? Như vậy cường khí thế chính là liền hắn đều cảm thấy sẽ không tự giác muốn thần phục. Tiến thanh rốt cuộc chứng thực ngày đó hắn xác thật không phải ảo giác, xác thật là cái này tiểu nữ hài cho hắn rất cường liệt cảm giác các bách. Người rốt cuộc là người nào? Phỉ Thúy Vương không có như vậy nghĩ nhiều pháp, hắn mấy chục tuổi người, đã từng cũng là huyết vũ tinh phong trung lại đây nhân vật. Hôm nay bị một cái tiểu nữ hài chấn trụ, hơn nữa làm hắn trong lòng sợ hãi, này vẫn là lần đầu, hắn thực chán ghét loại cảm giác này. Ta đó là ta à, mạnh thẳng nhiên. Lưu ra ra ngươi này khối ngọc bội là ngọc tiên môn đổ vật đi. Tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào được đến, nhưng là ta đối nó không có gì hứng thú, còn cho ngươi đi. Dứt lời thản nhiên trong tay ngọc bội đã không thấy tâm hơi. Phỉ Thúy Vương không biết ngọc bội chạy đi đâu, đang muốn chất vấn thản nhiên, liền thấy thản nhiên chỉ chỉ ngực hắn vị trí. Hắn lập tức hiểu ý sở sở ngực nguyên lai like ngọc bội sở phóng vị trí, kết quả thật đúng là sở soạn ra tới vừa rồi rõ ràng còn ở thản nhiên trong tay ngọc bội nay tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thản nhiên, đây là ma thuật thời gian. Ngọc Tiên Môn ở trong mắt ta không tính cái gì, cho nên Lưu Gia Gia, ngươi đổ vật ta không hiếm lạ, nhưng là ngươi cũng không cần nghĩ đánh ta hoặc là la thị chủ ý. Vừa rồi những cái đó bất quá là tiểu xíu mà thôi, ta sở sẽ đổ vật không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Thản nhiên vẫn như cũ là dùng nữ vương cái loại này trên cao nhìn xuống thái độ đối phỉ thúy vương nói, tuy rằng trong miệng tôn sưng đối phương một tiếng Lưu Gia Gia nhưng là. Nàng lời nói rõ ràng chính là cảnh cáo đối phương. Chương 77 đề nghị. Phỉ Thúy Vương nghe xong thản nhiên nói trong lòng cả kinh, vừa rồi như vậy thần kỳ sự tình ở nàng xem ra cư nhiên là tiểu siếp. kia nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật thâm tàng bất lộ đâu. Nha đầu ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi cùng là thị, ta chỉ là muốn biết ngươi là như thế nào biết ta trong lòng ngực ngọc đội cùng ta năng lực có quan hệ. Phỉ Thúy Vương phía trước liền không có động quá loại này ý niệm, hướng chi là hiện tại. Vì Thúy Vương tuy rằng nhiều năm không có người dám ở trước mặt hắn như vậy uy hiếp quá hắn, nhưng là đối với thản nhiên nói, hắn cũng không có sinh khí, mà là càng nóng lòng biết hắn trong lòng nghi vấn đáp án. Ta biết Ngọc Tiên Môn là bởi vì Ngọc Tiên Môn cùng sư phụ ta là đồng tông, bất quá Ngọc Tiên Môn ở lúc trước đồng tông một vị tiền bối sáng lập thời điểm chỉ truyền thụ Ngọc Tiên Môn đệ tử xem ngọc thuật, mặt khác bản lĩnh đều không có truyền thụ, mà ta là chính thức bổn tông đệ tử. Liên thản nhiên chính mình đều cảm thấy giống như thực sự có như vậy hồi sự dường như. Ta nguyên tưởng rằng ngươi cùng ta là cùng là Ngọc Tiên môn đệ tử, nguyên lai cũng không phải như vậy. Phỉ Thúy Vương như suy tư gì nói? xác thật, chúng ta bổn tông tu tập chính là tu tiên chi thuật, xem Ngọc đối chúng ta tới nói bất quá là tiểu siết mà thôi. Thản nhiên cũng không sợ chính mình nói dối bị vạch trần, nàng là không có tu tiên, nhưng là như bây giờ dùng linh lực tu tập võ công người ở bên ngoài xem ra cùng tu tiên có cái gì khác nhau. Dù sao đại gia cũng chưa thấy qua thần tiên, không có gặp qua sự vật ai dám nói là giả. Tu Tiên. Ta đây phỉ Thúy Vương đã tám mươi vài tuổi, Tu Tiên với hắn mà nói cũng là có rất lớn dụ hoặc. Chỉ sợ không được, không phải tùy tiện người nào đều có thể tu tập này đó năng lực, nếu có thể ta nhớ năm đó vị kia sáng lập Ngọc Tiên môn tiền bối sẽ không chỉ dạy đệ tử xem Ngọc Thuật này nhất dạng. Húng chi ngay cả xem Ngọc Thuật truyền thụ cũng là muốn chọn có thiên phú, ta nói không sai đi. Vốn dĩ liền không có cái gì Tu Tiên vừa nói, làm nàng đến nơi nào cho bọn hắn tìm Tu Tiên thuật đi, Húng chi. Đến nơi nào tìm như vậy nhiều linh thạch đi. Đến bây giờ Thản Nhiên cũng không biết, lúc trước tiền nhiệm chủ nhân là như thế nào đem linh lực phong ở kia khối ngọc bội sau đó chuyển cho đệ tử. Nàng hiện tại còn không có tìm được phương pháp đem chính mình trong cơ thể linh lực chuyển rời đến mặt khác vật thể thượng phong ấn, nàng thiết tưởng nếu thật sự có thể tìm được rồi như vậy phương pháp, ngày sau nàng liền có thể đem chính mình linh lực phong ấn ở ngọc bội thượng đưa cho người đương đũa hộ mệnh. Bởi vì ngọc thạch là tốt nhất môi giới, hứng lấy linh lực sau đeo người có thể có linh lực hộ thể. Tuy rằng không thể giống phỉ Thúy Vương có được linh thạch Ngọc Bội như vậy có thể chuyển hóa vì hắn sử dụng, nhưng là ít nhất bảo hộ đeo người sinh mệnh an toàn hẳn là không thành vấn đề. Này đó đều là thản nhiên ở biết được Ngọc Tiên Môn lúc trước có khối lưng lấy không gian linh lực Ngọc Bội bắt đầu có ý tưởng. Hiện tại tưởng này đó còn quá sớm, tuy rằng gần nhất một đoạn thời gian có Hồng Y để hỗ trợ, nàng tu tập linh lực tốc độ có điều đề cao, nhưng là vẫn là so tiền nhiệm chủ nhân muốn kém nhiều, cho nên việc cấp bách là hảo hảo tu tập linh lực. Có lẽ đến lúc đó tự nhiên liền có thể đột phá tìm được phương pháp. Cũng đúng vậy, nếu tùy tiện người nào đều có thể, kia đều thành thần tiên. Phỉ Thúy Vương tuy rằng nghe được thản nhiên đáp án có chút cô đơn, nhưng là cũng thừa nhận thản nhiên cách nói. Bất quá ta nhưng thật ra có biện pháp làm người sống lâu cái mười mấy năm là không có vấn đề. Đừng nói trong không gian có như vậy nhiều hiếm quý dị quả, chính là những cái đó hơn một ngàn năm chân quý dược liệu còn có linh tuyển thủy liền đủ để cho người kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Hơn nữa, phỉ thúy vương bản thân có được kia khối linh lực ngọc bội cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng. Đừng hỏi thản nhiên vì cái gì rõ ràng có như vậy biện pháp vì cái gì còn làm mạnh mãi mãi mất sớm. Một phương diện là bởi vì thản nhiên đối nàng không có gì hảo cảm năm sau thấy tương đối thiếu, mà khác mạnh mãi mãi phía trước mất đó là ngoài ý muốn dẫn tới, thản nhiên vẫn luôn nhớ rõ nàng là chính mình thượng sơ trung thời điểm mới mất, cho nên cũng không quá để ý chuyện này. Nào biết đâu rằng sẽ bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi lịch sử. Có lẽ đây là vận mệnh chú định đều có ý trời đi. Từ từ, người cấp La Gia ra mãi mãi chuẩn bị những cái đó dược liệu cũng nhất định thực chân quý đi. La Gia Minh tới rồi lúc này mới biết cái này tiểu nữ hài năng lực có bao nhiêu đại. Lần trước Vân Nam phân biệt thời điểm thản nhiên giao cho bọn họ dược, trở về Hồng Kong La Gia nhị vị lão nhân chỉ uống lên một tháng lần trước liền nói rất nhiều bệnh cũ không hề phạm vào. La Gia Minh còn tưởng rằng là cha mẹ tâm lý tắc dụng, hắn trong khoảng thời gian này vì rút ra thời gian sớm một chút đi dê thị xem nữ nhi cho nên đi xã giao thiếu chút chính mình thuốc viên nhưng thật ra không như thế nào ăn nếu không hắn liền nhất định sẽ không cho rằng là cha mẹ tâm lý tác dụng cha nuôi ta chỉ là cấp la gia già nãi nãi điều chế chút điều trị thân thể đan dược lúc sau sẽ đổi dược nghĩ đến tương lai nhị vị lão nhân sống quá 90 tuổi là không có gì vấn đề thản nhiên cũng không dám bảo đảm lại lớn lên hiệu quả nhưng là hai vị lão nhân hôm nay đều là sáu tuổi bộ dáng Liên tính là 90 tuổi cũng còn có thể sống 30 năm, cũng chính là còn có nửa đời người A, hơn nữa thản nhiên tận lực muốn đem bọn họ điều dưỡng lớn nhỏ bệnh toàn vô, này nhưng cùng ở trên giường bệnh nằm sống đến 90 tuổi có cách biệt một trời. Từ từ cảm ơn ngươi. La Gia Minh giờ phút này không biết nên nói chút cái gì, đứa nhỏ này. Trước nay đều là như vậy chi kỷ, nguyên lai like nàng sớm đã ở mọi người đều không biết dưới tình huống vì bọn họ ra làm nhiều như vậy. Cha nuôi chúng ta là người một nhà à la ra ra mãi mãi cũng là ta ra ra mãi mãi a. Thản nhiên cũng không có cảm thấy chính mình làm cỡ nào kinh người sự tình, nàng luôn luôn thừa hành nguyên tắc chính là, người kính ta một thước ta kính người một trượng. La gia người sát thật thật sự rất thương yêu nàng, nàng làm như vậy cũng là đương nhiên. Nha đầu, ngươi vừa rồi nói làm ta sống lâu cái mười mấy tuổi là thật sự. Phỉ Thúy Vương nghe xong hai người thoại bản tới vừa rồi cũng đã có chút tin tưởng thản nhiên hắn càng thêm mong đợi. Lưu gia gia, ta tưởng ngươi cũng cảm giác được ngọc bội ở trên người của ngươi. Ngươi mấy năm nay rất ít sinh bệnh đi. Ta xem ngươi sắc mặt đấy vẫn là không tuổi, chỉ là tuổi trẻ thời điểm hẳn là từng có đại thương, đại thương quá nguyên khí. Nếu không phải như vậy, ngươi hiện tại liền tóc đều sẽ không bạch. Thản nhiên suy đoán sau đến ra cái này kết luận. Nha đầu ngươi thật là lợi hại a. Liền ta tuổi trẻ khi chịu quá thương đều biết, kia một lần thiếu chút nữa mất mạng, chính là kỳ tích còn sống. Ta tưởng cùng này khối ngọc bội có này rất lớn quan hệ. Hôm nay thấy ngươi ta càng thêm khẳng định loại này khả năng. Phỉ Thúy Vương tới rồi hiện tại là thật sự tin thản như nói, cũng cảm thấy tu tiên loại chuyện này có lẽ thật sự tồn tại. Rốt cuộc hắn năm đó đại nạn không chết vốn dĩ chính là lệnh người khó có thể tin sự tình. Đó chính là không sai. Lưu Gia Gia, ngươi hiện tại có cái gì quyết định sao? Thản nhiên cũng không hề vô nghĩa. Hôm nay hai bên gặp mặt chủ đề cũng không phải là vì thảo luận như thế nào trường thọ. Ha ha, nha đầu ngươi thật là cái tiểu nhân tinh. Ngươi tung ra như vậy mê người lợi thế, ta làm sao có thể không thượng câu đâu. Giờ khắc này phỉ thúy vương chân chính đem thản nhiên đặt ở cùng hắn ngang nhau vị trí đi lên nói chuyện, không liên quan đến tuổi mặt khác, liền riêng là đứa nhỏ này năng lực, hắn tưởng đã tuyệt đối đủ tư cách cùng chính mình bình đẳng đối thoại, thậm chí tựa như đứa nhỏ này phía trước biểu hiện ra vương giả khí thế liền hắn cái này lao nhân đều tự thấy không bằng. Cũng may đứa nhỏ này cũng không có quá khó xử chính mình, vẫn là lấy văn bối chi tư tới dò hỏi chính mình. Điểm này vẫn là tương đối cho hắn mặt mũi, rốt cuộc lớn như vậy số tuổi, làm hắn đi lấy lòng cái tiểu hài tử hắn mặt ra hướng nơi nào bài a. Không có như vậy mê người lợi thế Lưu Gia Gia nói vậy cũng sẽ không thượng câu đi. Thản nhiên nhưng không cùng Phỉ Thúy Vương khách khí. Là là, chúng ta tiểu nhân tình, thật là một chút đều không nhường nhường Gia Gia a. Đề tài đến nơi đây hai bên đã ăn ý đạt thành chung nhận thức. Ta là tiểu Bằng Hữu, Gia Gia nên nhường ta mới đúng, nơi nào có làm ta làm ngươi đạo lý a. Lưu gia gia ngươi chính là có chút không nói lia. Thản nhiên lúc này lại trang tiểu bằng hữu cảm giác, mặt khác ba người thật là cảm thấy lại vô ngữ vừa buồn cười. Nàng nếu là cái tiểu bằng hữu yêu cầu người làm nói, bọn họ mấy cái lao già trẻ thiếu còn muốn hay không sống? Đúng rồi ta nghe nói gia minh công ty 9 tháng phân muốn khai cái bán đấu giá triển. Phỉ thúy vương thu hồi vui lùa tâm tư quay lại chính sự. Đúng vậy, Lưu lão, đến lúc đó còn hy vọng ngài có thể thánh diện đến a. La gia minh lại không nốc. Đối phương ý tứ đã như vậy rõ ràng, nào có không tiếp đạo lý. Ta nơi đó có không ít thứ tốt, đến lúc đó ngươi có yêu cầu có thể đi tùy tiện chọn chút, đừng đem đấu giá hội làm đến quá keo kiệt, ném chúng ta từ từ mặt. Phỉ Thúy Vương không phải cái keo kiệt người, nếu đã cắn tiểu nha đầu nhị, đương nhiên cũng sẽ không quá bạc đãi bọn hắn, thúng chi liền này tiểu nha đầu năng lực, ngày sau Yến Thanh cũng có thể được đến không ít chỗ tốt, hiện tại này đó không tính cái gì. Yến Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sư phụ sẽ chủ động mời người thượng đảo Những năm gần đây, trừ bỏ trên đảo hộ vệ cùng sư phụ thủ hạ là không cho phép có người tự mình thượng đảo. Sư phụ làm La Gia Minh đi tuyển phỉ thúy, này trong đó ý nghĩa chính là đại thật sự. Đây là biến tướng đối bọn họ tán thành, làm như người một nhà. Ngọc Tiên môn rốt cuộc là cái cái gì tồn tại? Làm sư phụ như vậy đối đãi. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này tiểu nữ hài năng lực sắc thật như nàng theo như lời không phải bọn họ có thể tưởng tượng, hắn nhưng thật ra rất muốn kiến thức hạ. Lưu Gia Gia khẳng định có không ít hảo bà bối, cha nuôi ngươi mau cảm ơn Lưu Gia Gia A. Thản nhiên thấy La Gia Minh có chút do dự liền thúc giục nói. Vậy cảm ơn Lưu Gia rồi, đến lúc đó ta liền không khách khí. Lúc trước La Gia Minh có chút do dự không biết đối phương làm như vậy ý tứ là cái gì, bất quá từ từ mở miệng ứng tới, xem ra nàng hẳn là trong lòng có điều đo. Khách khí cái gì, đúng rồi quá mấy ngày công bàn muốn bắt đầu cạnh đầu, các ngươi tới khi mang tiền có đủ hay không A, muốn hay không cùng ta lão nhân ra trước một chút. Nếu tính toán giúp bọn hắn, cũng không kém điểm này. Tạm thời là đủ, nếu có yêu cầu ta sẽ cùng ngài mở miệng. La Gia Minh hiện tại cũng không khách khí. Vậy là tốt rồi, người trẻ tuổi chính là muốn sảng khoái chút. Đúng rồi ta đồ đệ Yến thanh ngày sau muốn ở hoa hạ khai cái châu báo công ty. Các ngươi muốn hay không hợp tác một chút ta, ta đối tiểu nha đầu năng lực thực xem trọng. Gia Minh lại có kinh nghiệm, ta xem hai nhà hợp tác cũng không phải thấy chuyện xấu. Phỉ Thúy vương tung ra lớn nhất cảnh ô lưu. Đây cũng là thản nhiên hôm nay tiệc tối phó ước cuối cùng mục đích. Ta cũng đang có ý này, La thị hiện tại đúng là thời kỳ phát triển, nếu có lưu lão ngài ở sau lưng duy trì, nói vậy muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh cũng không phải không có khả năng. Như vậy tốt cơ hội La gia mình sao có thể từ bỏ? Chương 78 nghiệm chứng. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ thuận quân bò, ta chỉ là làm ngươi cùng Yến Thanh hợp tác, khi nào phải cho ngươi đường chỗ dựa. Phỉ Thúy Vương thật là vừa bực mình vừa buồn cười nói. Tiểu tử này thật đúng là trời sinh thương nhân. Là ngài là chưa nói, bất quá hiến tiên sinh không phải ngài đồ đệ sao? Đối ngoại tới nói, ta cùng hắn hợp tác còn không phải là cùng ngài hợp tác sao? La Gia Minh nhưng không sợ lão nhân sinh khí, hắn hiện tại cũng coi như là nắm đúng lão nhân tính tình, này cũng chính là cái hồ giấy, nhìn thực hung thực tế thực ôn hòa sao? Bất quá La Gia Minh nên may mắn chính là hắn là hiện tại nhận thức phỉ Thủy Vương, nếu là sớm cái hai ba mươi năm. Thủy Thủy Vương năm đó nhưng cũng là vang dội thổ phỉ một quả, sau lại là trong nhà phát sinh đại biến cô hắn mới thu liễm tính tình, tu sinh dưỡng tính. Gia minh ngươi cũng đừng cùng ta khách khí kêu tên của ta đi, sư phụ ta à, đó chính là cái mặt ngạnh mềm lòng người, nếu làm ngươi ta hợp tác còn có thể mặc kệ chúng ta sao. Chúng ta về sau liền vùng ra tay chân làm, sau đó cục diện rồi dám làm sư phụ thu thập. Yến Thanh cũng khai nổi lên chính mình sư phụ vui đùa Ngươi cái tiểu tử thối còn liên hợp khởi người ngoài tính kế sư phụ ngươi thật là càng sống càng tiền đồ phỉ thúy vương cười mắng đồ đệ nói lưu gia gia chúng ta hiện tại vẫn là người ngoài sao ta chính là đưa ngươi là người một nhà nga nói như thế nào lên chúng ta cũng là đồng tông đệ tử tính lên sao sư phụ ta giống như muốn so ngươi bối phận cao vài bối đâu ta đây thản nhiên đúng lúc chen vào nói cùng phỉ thúy vương tính khởi bối phận tới hành hành nhà đầu ngươi cũng đừng cùng ta tính bối phận Vạn nhất tính ra ta là người đổ tôn bối ta lớn như vậy, số tuổi thật đúng là kêu ngươi sư thúc tổ đi. Thật là cái có lý không tha người nha đầu a bất quá nữ hải tử nên như vậy, để tránh trưởng thành bị những cái đó tiểu tử thối khi dễ đi. Phỉ Thúy Vương vừa nghe thản nhiên bắt đầu luận tư bài bối, hắn tức khắc cảm thấy không ổn chạy nhanh chặn đứng nàng lời nói. Lưu gia gia, ngươi thật đúng là nghĩ đến lâu dài, ta hôm nay còn không có quá 6 tuổi sinh nhật mãn đánh mãn tuổi cũng chính là 6 tuổi Ngươi nhọc lòng hảo yến thúc thúc cả đời đại sự thì tốt rồi." Thản nhiên thật là cảm thấy đầy mặt hắc tuyến, cái này lưu lão nhân cũng quá có thể suy nghĩ đi. "Từ từ. Ngươi sao lại có thể đem hỏa dẫn tới ta bên này, ngươi cái tiểu không lương tâm, ta vừa rồi chính là giúp ngươi cha nuôi nói chuyện." Tiễn Thanh nhìn Thản nhiên, đôi mắt lượng lượng nói, "Người nam nhân này chính là trời sinh yêu nghiệt tới đi." Phía trước thấy hắn triển lộ miệng cười liền đủ mê đảo chúng sinh, hiện tại này phó ủy khuất bộ dáng, liền tính biết rõ là giả vờ còn là làm người vô pháp trông cự muốn bảo hộ hắn, Tư tư nói rất đúng ta cũng là như vậy tưởng. La Gia Minh nghe được thản nhiên buột miệng thốt ra yêu nghiệt hai chữ liền cảm thấy quá phù hợp tiến thanh, ngay sau đó tán đồng nói. ân, Ta nói cái gì? Đám chìm ở chính mình thế giới thản nhiên hoàn toàn không biết chính mình nói gì đó. ngươi nói ta là yêu nghiệt. Tiến thanh vẻ mặt hai hoán biểu tình nhìn nàng, tiểu nha đầu thật quá mức, chính mình này trương mọi việc đều thuận lợi mặt ở nàng trước mặt mất đi hiệu lực cũng liền thôi. Tự nhiên còn nói chính mình là yêu nghiệt, cái này hắn thật là ai oán. Ngụy, ta có sao? Các ngươi nghe lầm nghe lầm. Đúng rồi, Lưu gia gia ngươi đối thẩm gia có ý kiến gì không? Thản nhiên Liều chết không thừa nhận chính mình lại phạm loại này cấp thấp sai lầm, dù sao nàng không nghe thấy chính mình nói cái gì không tính nàng nói. Chạy nhanh nói sang chuyện khác. Thẩm gia cũng là biết ngọc tiên môn, có lẽ Tam đại gia tộc đều là biết đến. Phỉ Thúy Vương cũng không vạch Trần Thản nhiên như vậy đông cứng nói sang chuyện khác. Ta cũng đoán được. Buổi chiều ở hội trường, thẩm duyệt tới quải ta đương muội muội ta tưởng hắn cũng là tưởng từ ta nơi này lời nói khách sáo đi. Thản nhiên nói đến chính sự, liền thu hồi vui đùa chi tâm. Ân, ngươi buổi chiều tuyển Liêu thời điểm chúng ta bắt đầu chỉ là hoài nghi ngươi vận khí tốt, có thiên phú, hai người còn thương lượng nếu không ai thu đảm đường cái đồ đệ, chính là sau lại ở giải thạch khi ngươi lộ kia một tay, như vậy tinh chuẩn hoàn tuyến, chúng ta có thể nghĩ đến chỉ có Ngọc Tiên môn. Ở nha đầu ngươi xuất hiện phía trước trên đời này sợ là chỉ có thẩm lão nhân chân chính biết ta là Ngọc Tiên môn người. Mặt khác biết đến người đều đã chết. Phỉ Thúy Vương nói đến mặt sau nhớ tới đã từng liền vì Ngọc Tiên môn bí mật, những cái đó muốn biết bí mật người có bao nhiêu người muốn giết hắn lấy kia khối Ngọc, rồi sau đó đều bị hắn giết. Cuối cùng liền người nhà đều liên lụy, hắn mới nản lòng thoái chí mua tòa tiểu đảo đi trên đảo sinh sống. Những cái đó chết người là muốn đoạt trên người của ngươi Ngọc bội đi. Đáng tiếc bọn họ không biết chính là này khối ngọc bội không phải cái gì đều có thể sử dụng, bọn họ vì thế bồi thượng tánh mạng quá không đáng. Thản nhiên đã đoán được, như vậy khối bảo ngọc, không ai tới đoạt mới là lạ. Cổ nhân đều nói, hoài bích có tội. Có đôi khi ngươi không nghĩ tìm phiền toái phiền toái sẽ tìm đến ngươi. Đây cũng là phía trước vì cái gì thản nhiên thu được minh nguyệt lưu lam bội cùng hạo thiên kính khi tâm tình. Đúng vậy, ta trước kia cũng không biết, nguyên lai like này khối ngọc bội là thật sự sẽ chọn người. Thanh nhi, sư phụ vẫn luôn không có đem nó chuyển cho ngươi là bởi vì này khối ngọc bội ngươi không thể sử dụng, cho nên ngươi không nên trách sư phụ. Phỉ Thúy Vương bất đắc dĩ đối đồ đệ nói, không phải hắn vẫn luôn bá chiếm ngọc bội, mà là hắn đã từng cấp đồ đệ thử qua, chính là ngọc bội ở đồ đệ trong tay một chút phản ứng đều không có, hắn tính toán chính mình trăm năm sau lại cấp đồ đệ. Sư phụ, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi, ngươi đái ta như thân phụ, ba tuổi khi ta liền không có cha mẹ, ngài vẫn luôn đau ta dạy ta trí thức, bồi dưỡng ta. Tuy rằng ta có lẽ sẽ có khó hiểu nhưng là sẽ không oán trách ngài. Liên tính kia khối ngọc bội hắn có thể sử dụng, chỉ cần một ngày sư phụ không có truyền cho hắn, hắn đều sẽ không mở miệng hỏi. Ai? Ngươi là cái hảo hài tử, đáng tiếc phúc phận không đủ. Ngươi khi còn nhỏ ta vốn định đem ngọc bội truyền cho ngươi làm ngươi sớm ngày tiếp xúc xem ngọc thuật. Chính là ta phát hiện ngọc bội treo ở trên người của ngươi cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Ta lại tìm những người khác tới thí, kết quả đều không có phản ứng, ta mới biết được. Này ngọc bội là cần phải có duyên nhân tài có thể kế thừa, tỷ như nha đầu." Phỉ Thúy Vương thở dài nói. "Là cái dạng gì phản ứng đâu?" La Gia Minh tò mò hỏi. Phỉ Thúy Vương từ trong lòng móc ra ngọc bội cầm trong tay, trong tay ngọc bội nhìn kỹ đi ẩn ẩn lóe bạch sắc quang mang. Hắn không nói thêm gì, mà là đem ngọc bội giao cho Hiến Thanh trong tay, Hiến Thanh tiếp nhận ngọc bội, kia ẩn ẩn quang mang lập tức giảm đạm xuống dưới, dần dần biến mất. La Gia Minh đã kiến thức thản nhiên các loại kỳ lạ năng lực, còn có lần trước Hồng Y liễu độc đấu. Năng lực thừa nhận tâm lý đã rất mạnh, cho nên hắn nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng. Mà Yến Thanh so sánh với dưới vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần kỳ sự tình. Hắn quay đầu nhìn nhìn sư phụ, xem ra Ngọc Bội cũng không tán thành ngươi nga. Yến thúc thúc. Thản nhiên thế, Phỉ Thúy Vương giải thích nói, kia những người khác cũng không thể sao. Yến Thanh nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có thể cấp ra mình thử xem. Phỉ Thúy Vương không có điểm thản nhiên là có nguyên nhân, cũng không phản ứng. La Gia Minh tiếp nhận Ngọc Bội nắm ở trong tay, Ngọc Bội vẫn như cũ là không có phản ứng. Nguyên Lai like thật sự yêu cầu chọn người A, đúng rồi từ từ ngươi không thử xem sao. Tiến Thanh đề nghị làm Thản Nhiên thử xem. Thản Nhiên cùng Phỉ Thúy Vương đối diện mà cười, La Gia Minh đại khái minh bạch có lẽ Thản Nhiên là có thể. Tiến Thanh lại bị hai người cười đến không thể hiểu được. Nếu ngươi muốn nhìn ta liền thử xem đi. Thản Nhiên ý cười doanh doanh tiếp nhận Ngọc Bội. Ngọc Bội một đặt ở Thản Nhiên trong tay liền phát ra bạch sắc Quang mang. Giống vừa rồi ở phỉ Thúy Vương trong tay giống nhau, mặt khác ba người nguyên bản cho rằng cũng chính là như vậy, không nghĩ tới, thản nhiên dùng đầu ngón tay phóng thích chút linh lực ở ngọc đội thượng, ngọc đội lập tức phóng xạ ra lóa mắt màu đỏ quan mang, hoảng đến mặt khác ba người cơ hồ vô pháp mở to mắt. Thản nhiên đứng ở nơi đó, đột nhiên cho người ta một loại thực thần thánh cảm giác. Nàng cái chán nở rộ ra một đoá yêu diễm hồng liên cả người tản mát ra bạch sắc quan mang, tựa như một vị thánh khiết tiên nữ, làm người muốn cúi đầu cùng bái thản nhiên nhìn mấy người phản ứng, cười cười, chết linh lực, ngọc bội khôi phục phía trước nhàn nhạt màu trắng quang mang, nhưng là nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới so với phía trước tiếp nhận tới khi quang mang hiếu thắng chút. thản nhiên đem ngọc bội thả lại phỉ thúy vương trong tay. Từ từ, ngươi lúc này phỉ thúy vương kích động có chút nói không ra lời. Ta nói, ta là tu tập tu tiên thuật sao, vừa rồi giống thần tiên không? thản nhiên thẻ lưới nghịch ngậm nói. Giống, quá giống. Tiến thanh dành trước trả lời nói. Từ từ ngươi nguyện ý cùng Yến Thanh cùng nhau kế thừa ta thiên hoa đảo sao. Phỉ Thúy Vương không thể hiểu được nói ra như vậy một câu.